Trong phút chốc, rào dạt lửa giận, ngay tại giang nam lục quái trong đầu bốc cháy lên, bọn họ nhận lấy vương sử nhất mời đối phó triệu vô cực, thế nhưng là, toàn chân giáo đạo sĩ thúi lại là muốn chạy trốn. Triệu vô cực mặt không thay đổi nhìn xem toàn chân tam tử, còn có một đám toàn chân đạo sĩ, trên mặt lại là mang theo vài phần nụ cười nhàn nhạt, nhạt, làm sao, các ngươi còn muốn chạy trốn sao? động thủ Toàn chân tam tử đột nhiên giống giận, mà triệu vô cực kiếm pháp trong tay lại là đột nhiên biến ảo lên. Hàn Tiểu Oánh nhìn ở trong mắt không khỏi hơi sương sờ, theo bản năng mở miệng nói, "Việt nữ kiếm pháp." Triệu Vô Cực thi triển ra chính là Việt nữ kiếm pháp. Bất quá, Triệu Vô Cực thi triển ra kiếm pháp cùng Hàn Tiểu Ánh thi triển ra kiếm pháp lại là rất khác nhau, rõ ràng là có như vậy mấy phần hình bóng, thế nhưng là Triệu Vô Cực thi triển đi ra lại là hoàn toàn bất đồng kiếm pháp. Hàn Tiểu Oánh lĩnh ngộ ngay cả gia lông cũng không tính, Việt nữ kiếm ở trong tay nàng cũng chỉ là giang hồ nhị tam lưu tiêu chuẩn, thế nhưng là ở trong tay Triệu Vô Cực lại là siêu nhất lưu tiêu chuẩn, xoát, xoát, xoát, chỉ thấy triệu vô cực tùy ý xuất kiếm, tốc độ lại là nhanh không thể tưởng tượng nổi, trung gian càng là có rất nhiều kiếm chiêu, hàng tiểu ánh trơ mắt nhìn, một loại mất mát mãnh liệt cảm giác đột nhiên ở trong lòng của nàng hiện lên, đây, đây chính là việt nữ kiếm pháp sao? Kiếm pháp này ở triệu vô cực trong tay, lập tức bạo phát ra vài ngàn năm trước long lánh quan huy, 3.000 việt giáp không thể địch, quét ngang tất cả, chém giết tất cả, ba dưới ánh trăng. Việt nữ kiếm pháp thoát ra thôi sáng quan huy, Hàn Tiểu Ánh chỉ cảm giác bản thân tân tân khổ khổ tu luyện ra được kiếm pháp, bị người tùy ý như vậy thi triển, thậm chí so với bản thân còn muốn càng thêm đáng sợ, một loại mất mát mãnh liệt cảm giác, lập tức để Hàn Tiểu Ánh xấu hổ muốn tự sát. Làm. Một tiếng vang thật lớn, triệu vô cực trong tay Việt nữ kiếm đột nhiên ngừng lại, đợi đến đám người tỉnh hồn lại thời điểm, bọn họ liền thấy Vương sử nhất cả người đều bị triệu vô cực từ đầu tới đuôi trực tiếp chém nước thân thể. Bị triệu vô cực cho cắt thành hai nửa. Đông. Thi thể đến cùng, toàn chân giáo đệ tử còn có toàn chân tam tử toàn bộ đều chết ở triệu vô cực trong tay. Sau đó triệu vô cực nhẹ nhàng hơi vung tay bên trong việt nữ kiếm, chậm rãi một lần nữa về tới giang nam lục quái trước mặt. Tốt rồi, đám này chạy trốn ra hỏa đều đã chết, hiện tại, đến phiên các ngươi. Một bên nói, triệu vô cực tiện tay đem việt nữ kiếm ném cho Hàn Tiểu Hánh. Ngươi là làm sao biết ta việt nữ kiếm? Hàng tiểu ảnh hướng về triệu vô cực ngự khí lại là hết sức gấp rút. Ngươi, ngươi làm sao lại phát ra uy lực lớn như vậy? Đọc chuyện I -h T http ngươi hỏi ta. Triệu vô cực cười cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ba cái này thì không cần nói cho ngươi biết, bởi vì, không cần thiết nói cho người chết. Nói đến đây, triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, làm sao, các ngươi không động thủ sao? Không động thủ, ta thế nhưng là muốn động thủ. Động thủ. Ba chữ này vừa mới rơi xuống, triệu vô cực đột nhiên động tác, thẳng đến hàn bảo câu, hàn bảo câu con ngươi lập tức mãnh liệt kêu lại đến, sau đó, hắn đột nhiên ra sức một quyển hướng về triệu vô cực đánh tới. Và anh, Nắm đấm cùng nắm đấm va chạm, nhưng là, hàn bảo câu lập tức cảm giác xương cốt của mình chuyển đến một trận tan vỡ thanh âm, đáng sợ lực lượng từ quả đấm của hắn từng tức từng tức lan tràn đến bờ vai của hắn, sau đó lại một từng khúc lan tràn đến toàn thân của hắn trên dưới. A. Hàn Bảo Câu kêu thảm một tiếng, toàn thân vỡ nát. Chương 60, Giang Nam thất quái, từ đó xóa tên. Một quyền đấm chết Hàn Bảo Câu, Triệu vô cực thân thể nhất chuyển, đối với Diệu thủ không không Chu Thông đột nhiên đấm tới một quyền, Chu Thông sắc mặt lập tức biến hóa, hắn nhưng là nhìn thấy Triệu vô cực thực lực, năm đấm quả thực kinh khủng kinh người, ai có thể ngăn trở Triệu vô cực năm đấm? Hô, không biết lúc nào, Chu Thông trong tay đột nhiên nhiều hơn một mặt tâm chán, lại là phát huy bản thân thần thâu kỹ năng, trong ngay mắt liền đem một mặt tâm chắn ngăn tại trước mặt mình. hắn biết rõ triệu vô cực nắm đấm cương mãnh, bản thân thân thể máu thịt là tuyệt đối ngăn không được triệu vô cực công kích, cho nên đối mặt triệu vô cực thời điểm công kích, phản ứng của hắn lại cũng là cực kỳ cấp tốc, thật sớm trộm một mặt tâm chắn. ở triệu vô cực công kích mình thời điểm, ngược lại là hy vọng bản thân trộm được một mặt này tâm chắn có thể miễn cưỡng ngăn trở triệu vô cực công kích. với anh, triệu vô cực nắm đấm rơi vào trên tâm chắn, cái này tâm chắn khoảng chừng 3 tấc dày thậm chí có thể chống đối công trình xa tiến công nhưng là triệu vô cực một quyền này thật sự là quá cường mạnh mãnh liệt lực lượng quá mạnh cách chỉ thấy tấm chắn toàn bộ vặn vẹo mà triệu vô cực nắm đấm cũng là hung hăng rơi vào chu thông trên thân thể phá mở tấm chắn triệu vô cực nắm đấm uy lực lại là vẫn như cũ đáng sợ một quyền chu thông miệng phun máu tươi dù cho là làm ra vô số chuẩn bị nhưng là ở cái này một khắc lại cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng cũng bị triệu vô cực trực tiếp đánh chết Hô! Trương A Sinh đột nhiên vọt lên, trường kiếm trong tay quét ngang Triệu Vô Cực Việt thái dương, muốn một chiêu liền đem Triệu Vô Cực đầu cho cắt đứt xuống đến, mà lúc này đây, Triệu Vô Cực đột nhiên trở tay một đòn, tay trái nằm ngang quét ra, chỉ thấy một đạo kiếm quang đột nhiên từ Triệu Vô Cực trong tay bắn ra, xông lên Trương A Sinh, lập tức bị cái này kiếm quang cho chính xác đánh trúng. Phốc phốc. Chỉ thấy Trương A Sinh cả người đều bị Triệu Vô Cực cho chặt đứt ra, từ đầu đến chân, thân thể lập tức liền bị chia làm hai nửa. Máu tươi dâng trào, trong chớp mắt đã là chết không thể chết lại. Trong chớp mắt, Giang Nam thất quái cũng chỉ còn lại có ba người. Nam Hy Nhân, Toàn Kim Phát, Hàn Tiểu Hánh. Ba lúc này đang nhìn Triệu Vô Cực, ba người đã là tâm kinh đẳng Hàn. Ai có thể nghĩ tới, Triệu Vô Cực đúng là khủng bố đến trình độ này. Giết người, cho tới bây giờ đều là không dùng chiêu thứ hai. Chỉ còn lại có ba người các ngươi. Triệu Vô Cực chậm rãi mở miệng nói, làm sao, còn chưa động thủ sao. Tiểu Hánh, ngươi trước đi. Nam Hy Nhân đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó điên cuồng hướng về hướng về triệu vô cực vọt lên, hán vận đủ toàn thân mình trưởng lực hung hăng hướng về triệu vô cực đập tới. Toàn Kim Phát cũng là gầm thét, tiểu ánh, ngươi trước đi. Hai người đồng thời bạo phát ra bản thân công kích mạnh nhất, hàng tiểu ánh không khỏi lưu lại nước mắt, nàng quay người lại, đã vận hành lên kinh công, biến mất ở con phố dài này bên trong. Nam Hy Nhân cùng Toàn Kim Phát còn không có vọt tới triệu vô cực trước mặt. Cũng cảm giác một cổ vô hình khí tượng đột nhiên hướng về bọn họ áp bách mà đến, đáng sợ áp lực, trong nháy mắt liền định trụ bọn họ. Không thể động đậy. Cái này, hai người ngây ngốc nhìn xem triệu vô cực, bọn họ cảm giác triệu vô cực đã rất mạnh mẽ, thế nhưng là cho tới bây giờ, cho đến giờ phút này, bọn họ mới cảm giác được, bản thân còn đánh giá thấp triệu vô cực, sự cường đại của hắn, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể lý giải. Ba cái gì đều không cần làm chỉ là dựa vào cường đại lực trường liền đã định trụ thân thể của bọn hắn, để bọn hắn không thể động đậy. Lực trường đè xuống, hai cỗ vô hình khí trạng bắn ra, giống như là thiên cân truy đồng dạng, nặng nề rơi xuống, trực tiếp đem hai người cho ép thành thịt nát. Thật là, nhân tài quá ít, Dương quá cũng không biết có hay không tu luyện tới tiên thiên cảnh giới, có thể sử dụng người đây là không nhiều, vẫn là chờ đến Âu Dương Phong tới, đem hắn thu phục dù sao cũng tốt hơn mua chuyện đều đi tự thân đi làm. Triệu vô cực nói một mình. Sau đó, cả người hắn đột nhiên biến mất. Hô! Thời điểm xuất hiện lần nữa, triệu vô cực đang đứng ở hàn tiểu vánh trước mặt, khỏe môi mỉm cười, hàn nữ hiệp, ngươi muốn đi đâu? Hàn tiểu vánh sắc mặt biến hóa, cả người theo bản năng lui về sau 7-8 bước, trong mắt của nàng toát ra vẻ tuyệt vọng, ta hai vị đại ca, ngươi, ngươi đem bọn họ thế nào? Triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, chết rồi, bị ta giết chết. Hàn tiểu vánh sắc mặt lại biến, dù cho là đoán được kết quả. Hàn Tiểu Thánh vẫn cảm giác mình tinh thần có chút sụp đổ, hướng về Triệu Vô Cực nói, Ngươi, ngươi vì sao muốn giết Hán? Ngươi cũng là hàn nhân, ngươi vì sao muốn đầu nhập vào Đại Kim? Triệu Vô Cực thanh âm nhàn nhạt, nhạt, không phải ta đầu nhập vào Đại Kim, mà là Đại Kim đầu nhập vào ta. Tốt rồi, Hàn Nữ Hiệp, ta muốn tiễn ngươi lên đường, có thể từ trên người ngươi nhìn thấy Việt nữ kiếm một điểm hình bóng, nhường ngươi sống lâu thêm vài phút đồng hồ. Triệu Vô Cực Hàn Tiểu Thánh cắn răng, hướng về Triệu Vô Cực nói Ngươi có dám cho ta thời gian 3 năm, ta hiện tại không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng là, miễn là ngươi cho ta thời gian 3 năm, 3 năm, ta tất nhiên có thể vượt qua ngươi. 3 năm, có thể thắng qua ta. Triệu vô cực nhìn xem hàng tiểu ánh, trên mặt lại là nhịn không được lộ ra một nụ cười, là ai cho ngươi cái này lực lượng? Là ngươi. Hàng tiểu ánh hướng về triệu vô cực, thật nhanh mở miệng nói, là ngươi để ta thấy được Việt nữ kiếm toàn bộ uy lực, chỉ cần cho ta thời gian 3 năm. Ta nhất định có thể bùng nổ ra Việt nữ kiếm toàn bộ uy lực, đến lúc kia, ngươi căn bản liền không phải là đối thủ của ta. Nhìn xem Hàn Tiểu Hánh, triệu vô cực lại là nở nụ cười, nhìn xem Hàn Tiểu Hánh giống như là nhìn xem một cái chuyện cười lớn một dạng, ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ cho ngươi thời gian 3 năm. Ngươi chẳng lẽ là sợ hãi? Hàn Tiểu Hánh hướng về triệu vô cực, ngươi không dám cho ta thời gian 3 năm. Triệu vô cực lại là không nói thêm gì nữa, đột nhiên, hắn thân thể khẽ động, sau đó liền nghe được răng rắc một tiếng, Hàn Tiểu Ánh đột nhiên phát hiện trong tay mình việt nữ kiếm bị Triệu vô cực cho nhẹ nhàng bẻ gãy, sau đó mũi kiếm đảo ngược, sắc bén lưỡi kiếm hung hăng đâm xuyên qua Hàn Tiểu Ánh cổ họng, suy, máu tươi lập tức mãnh liệt bắn ra, Hàn Tiểu Ánh lập tức mở to hai mắt nhìn, dùng một loại không thể tin ánh mắt nhìn Triệu vô cực, không nghĩ tới Triệu vô cực thực sự sẽ giết mình, một kiếm mất mạng, ba năm, cho ngươi thời gian ba năm, ngươi thật vẫn cho rằng ngươi là Tiêu Viêm sao? Ta sẽ cho ngươi thời gian 3 năm, thực sự là buồn cười. Khinh miệt cười cười, triệu vô cực lạnh nhạt quay người, hàng tiểu ánh thi thể vô lực thong xuống, lại cũng không có chút nào khí tức. Giang Nam thất quái, từ đó xóa tên. chương 61, 3 tháng kỳ hạn Tây độc đến. Toàn chân giáo triệt để diệt môn, Giang Nam thất quái Giang Hồ xóa tên. Triệu vô cực hung uy cái thế, vô cực thần cung danh tiếng vang xa. Ba bây giờ triệu vô cực ở Giang Hồ bên trong cũng là có địa vị vô cùng quan trọng. Đợi đến triệu vô cực trở lại vô cực thần cung thời điểm, thiên hạ chấn kinh, toàn chân giáo một lần này là thật diệt môn, nhưng là, phiền toái càng lớn lại không phải cái này, mà là Giang Nam Thất Quái. Ai cũng biết, Giang Nam Thất Quái thực lực hoặc là không thể xem như cao cấp nhất cường giả, nhưng là, Giang Nam Thất Quái lại là có một cái đồ đệ, quách tính, đây là một cái tuyệt đối không kém hơn ngũ tuyệt cường giả. Ngũ tuyệt cấp bậc cường giả, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, một người thành quân, bốn chữ này tuyệt đối không phải nói đùa. Tương Dương Thành, ba cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ba lúc này Quách Tĩnh đã là thay đổi hoàn toàn sắc mặt, khuôn mặt trắng bệch một mảnh, hắn cơ hồ không thể tin được bản thân nghe được tin tức. Sau đó, hắn kéo một cái trước người cái này khất cái quần áo, gần như gầm thét mở miệng nói, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi lặp lại lần nữa. Quách Đại Hiệp, cái này, cái này là thật. Ba cái này khất cái toàn thân run rẩy mở miệng nói, Giang Nam thất hiệp còn có toàn chân thất tử toàn bộ đều chết ở triệu vô cực trong tay, hắn. Hắn đầu nhập vào đại kim, tiêu diệt toàn chân giáo, tiêu diệt toàn chân thất tử. Triệu vô cực, quách tính trong miệng bạo phát ra điên cuồng thanh âm, sau đó hai mắt lật một cái, lại là dứt khoát trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Giang nam thất quái từ bé bồi dưỡng quách tính, tình cảm lẫn nhau lại là cực kỳ khắc sâu, mà bây giờ lại bị triệu vô cực toàn bộ chém giết. phẫn nộ, điên cuồng, tràn đầy ở quách tĩnh lồng ngực, trong lúc nhất thời, quách tĩnh khí cấp công tâm, kém chút tẩu hỏa nhập ma, cũng không biết qua bao lâu. Quách Tĩnh đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt lại là tản ra nghiêm nghị sắc cơ. Hắn lạnh lùng mở miệng nói: Ta muốn đi vô cực thần cung, ta muốn giết triệu vô cực. Không thể. Ba lúc này một thanh âm lại là truyền tới Quách Tĩnh trong hai, nói chuyện không phải người khác, lại là Quách Phu nhân, không phải Hoàng Dung. Nàng một cái tay cầm đà cầu đồng, đi tới Quách Tĩnh trước mặt nói: Tuyệt đối không thể, cái này triệu vô cực thực lực cường đại. A Tĩnh, ngươi không nhất định là đối thủ của hắn, còn có, chính là. Nói đến đây. Quách phu nhân hơi hơi chần chờ một chút, sau đó tiếp tục nói, ta đệ tử cái bang trước đây không lâu truyền lại tin tức, người mông cổ sắp xôi nam, ít ngày nữa, bọn họ liền sẽ tiến công trung nguyên võ lâm, còn có đại kim vương triều, bây giờ đại tống cùng đại kim quốc kết minh, triệu vô cực hiện tại cùng đại kim quan hệ có như thế mà thiết, ngươi nếu là giết triệu vô cực, tống kim quyết liệt, ngày sau, đối kháng mông cổ cũng là thiếu một cái trợ lực, triệu vô cực nếu là giết, ngươi, ngày sau. Ai tôi xuất lĩnh giang hồ quần hùng đến đối kháng ngông cổ xôi nam. Quách tính đôi mắt hoàn toàn đỏ đậm, cắn hàm răng nói, thù này không báo, thế không làm người. Nói thì nói như thế, quách tính trong lòng thì toát ra nguyên một đám suy nghĩ, sau đó, hắn lắc đầu, nhưng trong lòng cũng minh bạch, nếu là động thủ, chỉ sợ thực sự sẽ giống như quách phu nhân nói như vậy. Chẳng lẽ, việc này, liền muốn từ bỏ ý đồ. Quách tính cắn hàm răng, sau đó một cái u ám thanh âm từ quách tính trong miệng bắn ra, triệu vô cực. Ta nhất định muốn để ngươi biết sự lợi hại của ta, ta nhất định phải cho ta bảy vị sư phụ báo thủ. Vô cực thần cung. triệu vô cực lại là thoải mái nhàn nhã, tựa hồ hoàn toàn không đem quách tính cho để ở trong lòng. Mỗi ngày lớn nhất niềm vui thú chính là hưởng thụ hoàng dung mỹ thực. Hắn dành thời gian, dùng hệ thống đổi một mảnh linh điển, phía trên có thể gieo trồng đủ loại cây nông nghiệp, hơn nữa linh khí mở mịt. Ba ngày mới chín, sau khi ăn, đối với tu vi cũng là rất có ích lợi. Hoàng Dung tự nhiên cũng là vui lòng cho Triệu vô cực nấu cơm, bản thân ăn theo một điểm. Đối với Tu Vi cũng là có chỗ tốt rất lớn. Nàng mặc dù là tiên thiên cảnh giới, bất quá, hắn bản lĩnh của hắn lại cũng đồng dạng. Triệu vô cực ngẫu nhiên chỉ điểm, Hoàng Dung ngược lại là cảm giác bản thân thực lực có không ít tăng trưởng. Như thế, 3 tháng thời gian, chớp mắt là tới. Triệu vô cực đang dùng cơm, trong chén cơm được xưng là gạo long nha, loại này gạo hình dạng cùng loại với long nha, khoảng trừng móng tay một dạng lớn nhỏ, trương chín về sau. Vị đạo cực kỳ ngọt ngào, lại có thể tăng lên công lực. Hoàn Nhan Bình đi tới triệu vô cực trước mặt, cũng là nhịn không được khịt khít mũi. Cái này gạo long nha nàng nếm qua mấy lần, tự nhiên biết Ê. rõ, hiệu quả trong đó, liền xem như ngửi chút hương vị, cũng có tăng cao tu vi năng lực. Bái kiến giáo chủ. Hoàn Nhan Bình quỳ một chân triệu vô cực trước mặt. Làm sao? Triệu vô cực ánh mắt rơi vào Hoàn Nhan Bình trên thân, có phải hay không Âu Dương khác đến? Bẩm báo giáo chủ, chính là Âu Dương khác. Hoàng Nhan Bình thật nhanh mở miệng nói, trước mắt hắn ngay tại vô cực thần cung bên ngoài, nhường hắn đi đại đường chờ ta, ta lập tức đi tới. Triệu vô cực thanh âm lạnh nhạt, đợi đến Hoàng Nhan Bình rời đi về sau, Triệu vô cực lại nhìn xem Hoàng Dung mỉm cười nói, Tiểu Dung Nhi chờ ta một chút, ta lập tức trở về. Hoàng Dung thì là hì hì cười một tiếng, tốt. Triệu vô cực ở Hoàng Dung trên mặt hung hăng hôn một cái, sau đó mới quay người rời đi, tiến về đại đường. Âu Dương Khắc chờ đợi một hồi, lại là phát hiện. Nơi này thế mà có không ít tiên thiên cao thủ, không khỏi thầm kinh hãi, cái này triệu vô cực thế lực trong tay đến cùng cường đại đến mức nào thế mà có nhiều như vậy tiên thiên cao thủ. Nghiêm chỉnh mà nói, Bạch Đà Sơn Trăng cũng coi là một cái võ học môn phái, thế nhưng là cái này võ học môn phái, căn bản liền góp không ra nhiều như vậy cao thủ võ học. Hắn nhìn xem triệu vô cực ánh mắt lại là càng thêm kính sợ lên. Âu Dương Khắc bái kiến vô cực giáo chủ. Âu Dương Khắc quỳ trên mặt đất, cho triệu vô cực làm đủ lễ nghi. Triệu vô cực dơ tay lên một cái, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, đứng lên đi. Vô cực giáo chủ, ba tháng thời gian đã qua, thúc thúc ta Âu Dương Phong đã từ bạch đà sơn xuống tới, trước mắt đã ở đại kim cảnh nội, chỉ hỏi vô cực công tử, khi nào cùng ta thúc thúc động thủ. Triệu vô cực nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, ba ngày sau, trong kinh đô phê tích, ngươi trở về hỏi hỏi Âu Dương Phong, có hay không lá gân này. Trong kinh đô phê tích, Âu Dương khắc toàn thân chấn động, trong lòng thì toát ra rất nhiều suy nghĩ, không nghĩ tới. Triệu Vô Cực thế mà lựa chọn nơi này xem như với nhau luận bàn địa phương, trong lòng của hắn âm thầm chấn kinh. Ba bây giờ trong kinh đô phế tích đã là quỷ vực, bất luận kẻ nào đều không được đến gần, liền xem như ngũ tuyệt đều muốn nhượng bộ lui binh, bây giờ Triệu Vô Cực muốn cùng Âu Dương Phong ở trong này động thủ. Cái kia, trong phút chốc, Âu Dương khắc lấp lóe lấy vô số suy nghĩ, sau đó, hắn lại nhìn xem Triệu Vô Cực cung kính mở miệng nói, "Ta sẽ nói cho thúc thúc, chỉ là, Vô Cực giáo chủ, tại hạ cấm chế trên người, Trường 62, trong kinh đô phế tích, đại chiến Âu Dương Phong. A, người nói cái này. Triệu vô cực khẽ mỉm cười, hắn đột nhiên chỉ một ngón tay, đột nhiên, một đạo huyết quang từ Âu Dương Khắc trên thân chuyển di tới, bị triệu vô cực cho hút đi, lập tức, Âu Dương Khắc chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Ba tháng này, hắn thời thời khắc khắc đều sẽ cảm thấy khắp cả người phát lệnh, sợ triệu vô cực tam âm lục yêu đao đào khí trong nháy mắt bộc phát, lấy đi tính mạng của mình. Cho tới bây giờ... Triệu vô cực rút đi trên người của hắn tam âm lục yêu đau đau khí, hắn mới cảm giác bản thân dễ dàng hơn. Bất quá, rất nhanh, Âu Dương Khắc liền phát hiện có điểm lạ lạ địa phương. Vì sao nửa người dưới của chính mình một điểm phản ứng đều không có? Vô cực giáo chủ, ta, ta Âu Dương Khắc đột nhiên mặt mũi tràn đầy lúng túng nhìn xem triệu vô cực. Vì sao, ta, hạ thể của ta không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không có gì. Triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, ta phong kinh mạch của ngươi Ngươi tạm thời không có cách nào cưỡng, ngươi là một cái tập võ hạt giống tốt, không thể bởi vì nữ sắc mà làm trễ lại bản thân tập võ căn cơ, cho nên ta tạm thời phong bế kinh mạch của ngươi, nhường ngươi rời xa nữ sắc, chuyên tâm luyện võ, đợi đến ngươi thực lực đủ cường đại, liền có thể xông phá huyền quan. Ta. Âu Dương Khắc lập tức mở to hai mắt nhìn, trong lòng thì toát ra một cái ý niệm trong đầu, Triệu Vô Cực chẳng lẽ là thực đem mình cho thiến hay sao? Chỉ nghe được, Triệu Vô Cực tiếp tục nói, ta phong bế kinh mạch của ngươi, cũng sẽ không chân chính xúc phạm tới ngươi, một ngày kia, ngươi cũng sẽ thực lực đại tiến. Âu Dương Khắc hơi sững sở, sau đó lại là nhìn xem triệu vô cực nói, tạ vô cực giáo chủ. Sau khi trở về, Âu Dương Khắc quả nhiên gấp đội tập võ, mỗi ngày đều đang tăng lên tu vi của mình, chính là vì có một ngày, mình có thể đột phá đến cảnh giới mới, để cho mình giải trừ cái này hạn chế. Từ nay về sau, Âu Dương Khắc thực lực đột nhiên tăng mạnh, rốt cục ở 99 tuổi thời điểm, đánh vỡ huyền quan. Mắt thấy Âu Dương Khắc rời đi về sau, triệu vô cực nói một mình, ba cái này Âu Dương Khắc, luôn luôn nghĩ đến đánh nhà chúng ta tiểu dung nhi chủ ý, muốn hay không giết hắn. Nô, no, như bây giờ cũng được, dù sao món đồ kia không thể dùng. Đại đô một cái khách sạn, trong kinh đô phê tích. Nghe được Âu Dương Khắc báo cáo, Âu Dương phong đôi mắt đóng mở, trong mắt lại là tản ra mấy phần rung động, hắn thế mà lựa chọn nơi này trở thành chúng ta chiến trường. Thúc thúc, có phải hay không có vấn đề? Âu Dương khắc thận trọng do hỏi, trong kinh đô phía tích, nơi chẳng lành, năm đó thiết mục chân cùng vương trùng dương ở trong đó đại chiến. Âu Dương phong lắc đầu, sau đó chậm rãi mở miệng nói, bây giờ nơi đó giống như quỷ vực, liền xem như nhất đăng đại sư đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nói đến đây, Âu Dương phong hơi hơi thở ra một hơi, tiếp tục nói, ba cái này triệu vô cực thực lực đã là không như bình thường, chỉ sợ không kém hơn ta, hẹn ta đại chiến, ngược lại để ta có chút mong đợi. Âu Dương Khắc hô hấp lập tức trở nên nặng nghề, hắn có chút lúng túng nhìn xem Âu Dương Phong nói, thúc thúc, cái kia triệu vô cực, Hán, Hán, để Khắc Nhi, không cách nào, không cách nào. Nói đến đây, Âu Dương Khắc lại là nói không được nữa, Âu Dương Phong dò hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra Nhi? Âu Dương Khắc lúc này mới đem triệu vô cực ở đại điện bên trên đối với mình động thủ quá trình nói một lần. Âu Dương Phong khoắt tay, ngón tay nắm vào Âu Dương Khắc trên cổ tay. ân. Âu Dương Phong lập tức cũng cảm giác được Triệu Vô Cực lưu tại Âu Dương khắc trong thân thể chân khí, đích thật là phong tỏa ngăn cản Âu Dương khắc năng lực của đàn ông, không trở ngại cái khác, trừ bỏ cùng muội tử 333. Âu Dương Phong trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, ở ngươi cấm chế trên người, ta cũng giải trừ không được, cưỡng ép động thủ, chỉ có thể hư hao năng lực của ngươi, ta xem, Triệu Vô Cực nói không sai, ngươi nếu là thực lực tăng lên, ngược lại là có thể giải trừ cấm chế này, đối với ngươi mà nói, cũng là rất có ích lợi, ngươi trầm mê nữ sắc lại cũng là phải sửa lại một chút. Âu Dương Khắc rất muốn khóc. Hảo hảo một cái nam nhân, thế mà bị Triệu Vô Cực cho biến thành cái dạng này, bất quá, Âu Dương Phong mà nói, vẫn là để Âu Dương Khắc bốc cháy lên thêm vài phần hy vọng, giải trừ cấm chế, ta cũng là có chỗ tốt rất lớn. Đã như vậy, đó còn là thành thành thật thật luyện công a. Mặt trăng lặn Tây Sơn, mặt trời từ từ bay lên, Âu Dương Phong trực tiếp mang theo Âu Dương Khắc tiến về Trung Đô phê Tích. Vô Cực thần cung. Triệu Vô Cực nhắm mắt lại, Điều tức suốt cả đêm về sau, triệu vô cực cả người lại là tinh thần sáng láng, đối phò Âu Dương Phong, triệu vô cực cũng không dám xem thường, cái này ngũ tuyệt thế nhưng là so với chính mình tưởng tượng bên trong phải mạnh hơn. Hô! Hơi hơi thở ra một hơi, triệu vô cực đứng dậy, gọi tới Hoàng Dung cùng Hoàn Nhan Bình, nhàn nhạt mở miệng nói, hai ngày về sau, ta liền muốn cùng Tây Đậu Câu Dương Phong đậu thủ, các người có thể theo ta tiến về Trung Đô phế tích, ta cùng với hắn đại chiến, các người có thể ở một bên quan chiến về phần có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền muốn nhìn chính các ngươi tạo hóa. Vừa nghe đến đây, Hoàng Dung lại là có chút kích động, phụ thân của nàng dù sao cũng là đồng tả, thực lực cường đại, ngũ tuyệt một chồng Bây giờ triệu vô cực đại chiến Âu Dương Phong, ngược lại là muốn nhìn xem, triệu vô cực cùng Âu Dương Phong đến cùng ai càng thêm lợi hại một chút. Sau đó, xe ngựa lên đường. Triệu vô cực cũng hướng về Trung Đô Phế Tích chạy tới, tuy nói lần trước triệu vô cực tới qua Trung Đô Phế Tích, nhưng là... Trung đô phế tích vong linh lại vẫn tồn tại như cũ. Quyết chiến địa điểm tự nhiên cũng chính là vào lúc giữa trưa. Ánh nắng cương mãnh, Trung đô phế tích thoáng nhìn, tựa hồ là an tĩnh rất nhiều. Âu Dương Phong đi tới Trung đô phế tích đã có thời gian một ngày một đêm, hắn điều chỉnh nội tức, an tĩnh chờ đợi triệu vô cực đến. Đây là hắn lần thứ hai đi tới Trung đô phế tích, lần trước là Trung Nguyên Ngũ tuyệt vây công thiết một chân, trận chiến kia thật sâu dung động Âu Dương Phong, mà bây giờ Âu Dương Phong thì là có tuyệt đối tự tin. Mình ở Tây vực tăng lên nhiều năm như vậy, thực lực tuyệt đối sẽ không kém hơn năm đó Vương Trùng Dương, liền xem như Thiết Mộc Chân trước mặt mình, Âu Dương Phong cũng là có tuyệt đối tự tin. Có lực đánh một trận. Chỉ là, Triệu Vô Cực xuất hiện lại là để Âu Dương Phong trong lòng có mấy phần rung động, Triệu Vô Cực ở Âu Dương khắc cấm chế trên người hắn không cách nào giải trừ, lập tức, Âu Dương Phong liền hứng thú. Người trẻ tuổi này đến cùng là ai, vì sao có thể mạnh mẽ như vậy? Giữa trưa, một bóng người xuất hiện ở Âu Dương Phong trước mặt, áo trắng Trường kiếm, trên người lại là tản ra một cỗ hồn nhược thiên thành khí tức, không phải triệu vô cực, thì là người nào? Âu Dương Phong đông nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt lại là lộ ra mấy phần tinh mang, hắn cảm thấy, cái này sẽ là bản thân một cái cường địch. Chương 63, cao thủ quyết đấu, cầm bản lĩnh thật sự. Ba lúc này, chính là vào lúc giữa trưa. Âu Dương Phong đông nhiên mở mắt ra, trên người hắn tản ra khí thế kinh người, mang theo một cỗ bài sơn đảo hải một dạng cảm giác cá bách, trong lúc nhất thời để cho người ta hô hấp khó khăn. Đi theo triệu vô cực cùng đi đến Hoàng Dung cùng Hoàn Nhan Bình cũng là cảm giác từng đợt ngạc thở. Cố lực áp bách này thật sự là quá mức một ít. Tây Độc Câu Dương Phong thực lực quả nhiên là không như bình thường, Hoàng Dung cùng Hoàn Nhan Bình sắc mặt hơi hơi biến hóa, nếu không phải là triệu vô cực đứng ở trước mặt của các nàng, chỉ sợ hiện tại, hai người các nàng liền muốn làm trận quỷ trên mặt đất. Nguyên lai, like, đây chính là ngũ tuyệt thực lực, ta vẫn là xem thường. Hoàng Dung rung động trong lòng vạn phần. Nàng là đi theo hoàng dược sư bên người, cha của mình cũng chính là ngũ tuyệt một trong, thế nhưng là, lại xưa nay đều không có cảm nhận được, ngũ tuyệt một trong thực lực vậy mà cũng là như thế khủng bố. Triệu vô cực lại là thần tình lạnh nhạt, thậm chí không có chút nào tâm tình chập chờn chỉ là, triệu vô cực trong đôi mắt lại là loáng thoáng tản mát ra mấy phần hương phấn vị đạo. Đi tới thế giới này, duy nhất có thể cùng triệu vô cực miễn cưỡng địch nổi người chỉ có lâm triệu anh, ngũ tuyệt có thể chịu được một trận chiến, về phần mặt khác, kia liền là kém xa. Hắn chỉ là vẻ mặt bình tĩnh nhìn Âu Dương Phong, không hổ là Tây Độc, ngũ tuyệt một chồng quả nhiên lợi hại. Vô cực trưởng giáo, để lão độc vật đi tới cái này trung đô, tất nhiên muốn động thủ, vậy cũng không nên khách khí. Âu Dương Phong lên tiếng nở nụ cười, hôm nay liền để ta tới lãnh giáo một chút vô cực trưởng giáo cao chiêu. Nói chuyện thời điểm, hai người khí tức bắn ra, xa xa tương đối, nguyên bản cái này trong kinh đô phế tích cũng là có vô số vong linh ác quỷ, nhưng là, giờ này khắc này... Triệu Vô Cực và Âu Dương Phong ở trong này vừa đứng, lại là không, có bất kỳ cái gì vong linh ác quỷ dám tới gần một bước. Ba cái kia đáng sợ khí thế, đã để những cái này vong linh ác quỷ, lòng sinh e ngại, không còn dám hướng phía trước nhiều đi một bước. Âu Dương Phong thân thể đột nhiên chấn động, chỉ nghe được một cái cự đại thanh âm, bỗng nhiên bắn ra. Hoa. Ba cái này sóng âm bạo liệt, tựa như là quanh quẩn ở giữa cả thiên địa đồng dạng, vong linh ác quỷ nghe được âm thanh này, lập tức cảm giác thanh âm bạo liệt, căn bản liền không thể thừa nhận. Chỉ có thể trong nháy mắt kéo ra cùng triệu vô cực còn có Âu Dương Phong ở giữa khoảng cách. 30 năm trước, nhất đăng đại sư muốn đến siêu độ vong linh, chỉ là 30 năm trước, nhất đăng đại sư thực lực không đủ, 3 ngày sau đó, tự nhiên là lui ra ngoài, thế nhưng là 30 năm sau, nếu là nhất đăng đại sư có Âu Dương Phong thực lực, tự nhiên cũng sẽ không e ngại những cái này vong linh. Chỉ là một tiếng gầm nhẹ, liền khiến cái này toán linh ác quỷ ngoan ngoãn rời đi. Âu Dương Phong thực lực đã là không kém hơn năm đó vương trùng dương. Cái này cấp mô công nghe thô tục không chịu nổi, trên thực tế, lại cũng là đạo gia cao minh dưỡng khí công phu. Hoàng Dung cùng Hoàn Nhan Bình đồng thời lưu lại, trong lòng thì vạn phần rung động, chỉ nghe được Hoàng Dược Sư nói Âu Dương Phong thực lực phi phạm, hiện tại xem ra, Âu Dương Phong thực lực vẫn là vượt xa tưởng tượng của mình. 30 năm thời gian, đủ để cho người đột phá đột phá, lại đột phá. Đột nhiên, chỉ thấy Âu Dương Phong hai chân phát lực, kinh lực bắn ra, tựa như là một cái to lớn góc, hung hăng hướng về triệu v Vâng, triệu vô cực song trưởng vận kình hai chân thì là hung hăng đâm vào đại địa, cứng ngắc lấy Âu Dương Phong công kích hung hăng lui ra ngoài. Hoàng đế thổ hoàng đạo, đại địa băng, ba song trưởng vừa nhất, bàn tay lực lượng ẩm vàng bắn ra, một chiêu này thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, hoàn toàn không có Âu Dương Phong cấp mô công cái kia một dạng thanh thế, tuy nhiên lại là phản pháp quy chân, Hoàng Dung cùng Hoàng Nhan Bình nhìn không ra, thế nhưng là Âu Dương Phong lại là nhìn ra được, một chiêu này tóm tắt tất cả chiêu thức. Thoạt nhìn tựa như là không có như vậy dữ dội, nhưng là, triệu vô cực cả người lại là giống như cùng đại địa nối liền lại cùng nhau. Đại địa cùng người nối liền thành một thể. Chặt chẽ không thể tách rời, một chiêu này vận dụng lên lại là đại địa lực lượng. Càng là như thế, Âu Dương Phong thì càng đem bản thân lực lượng cho tăng lên tới cực hạn, muốn nhìn một chút triệu vô cực lực công kích rốt cuộc có bao nhiêu dữ dội. Và anh Một giây sau, hai người bàn tay liền hung hăng đụng vào nhau, Âu Dương Phong toàn thân chấn động, một sát na kia. Hắn chỉ cảm thấy tựa như là có một tòa núi lớn hướng về bản thân áp bách tới một dạng, bản thân sức mạnh bùng lên đúng là bị triệu vô cực chèn ép xuống, lại có thể dùng bản thân lực lượng chấn áp ta. Âu Dương Phong trên mặt lộ ra vô cùng khiếp sợ biểu tình, chỉ là Âu Dương Phong dù sao cũng là Âu Dương Phong, mắt thấy triệu vô cực công kích cường đại, thân thể của hắn bỗng nhiên trầm xuống, hai chân nặng nghề rơi trên mặt đất. Vô anh... trong ngay mắt, toàn bộ mặt đất đều trầm xuống, đại địa run rẩy. Sau đó đột nhiên đã nứt ra vô số đạo vết dạng, lại là Âu Dương Phong đem mình thừa nhận lực lượng toàn bộ đều chuyển tới đại địa bên trong. Tây độc thủ đoạn lại cũng là đáng sợ. Bất quá, Âu Dương Phong cũng minh bạch, ở lực lượng giao phong kỳ thật mình đã thua, chỉ là, hắn cũng không để bụng, bản thân thế nhưng là Tây độc, lúc này chân khí bắn ra, chân khí bên trong cũng là mang theo nồng đầm độc tố, triệu vô cực cùng bàn tay của mình đụng vào nhau, cũng tất nhiên là phải bị độc tố xâm lớn. Ba hắn hào xương Tây độc. Một thân độc công tự nhiên là xuất thần nhập hóa, giờ này khắc này, hắn đem khí độc luyện vào bản thân chân khí, xác thực tin tưởng, liền xem như ngũ tuyệt cao thủ cũng phải chịu ảnh hưởng, đối chiến thời điểm, mặc dù sẽ không bị khí độc hạ độc chết, cũng phải phân ra tinh lực cùng nội lực trái lại áp chế độc tố. Phân tán tinh lực, bản thân liền đã chiếm cứ tiên cơ. Chỉ là, triệu vô cực cũng không có bất kỳ phản ứng nào, mắt thấy độc tố liền muốn xâm nhập thân thể của mình, triệu vô cực đột nhiên dơ lên đùi phải nặng nề rơi vào Âu Dương Phong trên lồng ngực. Vô anh, Âu Dương Phong toàn thân chấn động, An Triệu vô cực một cước, người lại là nhanh chóng lui lại, mà Triệu vô cực thì là đứng tại chỗ, trên mặt lại là mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Âu Dương Phong thật không hổ là tây động, an ta một cước, thế mà không có thụ thương. Âu Dương Phong cũng là nhìn xem Triệu vô cực, trên mặt lộ ra biểu tình thắng phục, ta cũng là không nghĩ tới, ngươi thế mà không sợ độc tố của ta, độc tố tiểu đạo mà thôi. Triệu vô cực cười cười. Sau đó tiếp tục nói, ba bất quá, Tây Độc lại có thể đem độc tố dung nhập vào bản thân chân khí, chiến đấu thời điểm lại cũng có thể khắc địch chế thắng, chỉ tiếc chính là, đối với ta dùng độc, lại là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nói đến đây, triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng, Tây Độc cẩn thận, ta muốn xuất ra bản lĩnh thật sự. Rất khéo, ta cũng giống vậy. Âu Dương Phong cười hắc hắc. Vừa mới công kích, hai bên đều là thăm dò, lúc này, mới là muốn xuất ra bản lĩnh thật sự. Chương 64 Đại tu Di Sơn Vương quyền đập cấp mô công. Triệu Vô Cực rất rõ ràng, tu vi đến mình và Âu Dương Phong cấp bậc này, đó là đem ngũ hành chi lực tu luyện vào thân thể của mình, một khi chân khí bên trong sáp nhập vào ngũ hành chi lực, sức mạnh bùng lên cũng là tuyệt đối không giống nhau. Ba vừa mới Triệu Vô Cực cùng Âu Dương Phong đối chiến, mặc dù coi như lực lượng to lớn, nhưng là trên thực tế, Triệu Vô Cực cũng chỉ là cho thấy bản thân từng điểm thực lực mà thôi, mà Âu Dương Phong cũng không có xuất ra bản thân bản lĩnh thật sự. Chỉ là đơn giản thăm dò, bất quá, cái này đơn giản thăm dò, lại cũng thể hiện ra hai bên củng bố, trúc cơ cảnh giới, một cảnh giới chênh lệnh, lại là hoàn toàn vượt qua tiên thiên. Hoa! Âu Dương Phong trong miệng đột nhiên lại phát ra một thanh âm, một lần này động, Âu Dương Phong đột nhiên há miệng ra, một đạo kim sắc kiếm khí đột nhiên hướng về triệu vô cực bắn đi qua. Kim hành! Triệu vô cực toàn thân chấn động, không nghĩ tới Âu Dương Phong thế mà lại đem một đạo kim hành lực lượng cho tu luyện tới bản thân thân thể. Kiếm khí màu vàng nóng lại là cương manh vô song, tốc độ càng là mau lẹ vô cùng. Kiếm khí trận trận, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới triệu vô cực trước mặt, giống như thuấn di đồng dạng, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Mà triệu vô cực trên mặt lại cũng là lộ ra một nụ cười. Đến được tốt, triệu vô cực hét lớn một tiếng, chỉ thấy bộ ngực của hắn chập trùng, trên thân thể tựa như là tích lũy lực lượng kinh người đồng dạng. Sau đó, hắn há miệng phun một cái, một đạo kim sắc kiếm khí, giống như liệt diễm một dạng hung hăng phát ra. Kim Diễm sáng rực. Bạch Đế Kim Hoàng Trạm ngưng tụ ra một đạo kiếm khí cũng là hung hăng phun ra, một thanh thần kiếm, hung hăng cùng Âu Dương Phong kiếm khí màu vàng nóng va và chạm đến cùng một chỗ. Âu Dương Phong kiếm khí màu vàng nóng cái kia đặt vào phế phủ, Bạch Hổ hung sát, uy lực kinh người, áp bách mà đến, người bình thường là tuyệt đối khó có thể chống cự, có thể nói là vô kiên bất tồi, vô vật bất phá. Nhưng là, đối mặt lại là Triệu Vô Cực Bạch Đế Kim Hoàng Trạm. Ngũ hành hoàng giả, hiệu lệnh thiên hạ tất cả kim loại. Làm hai đạo kim sắc kiếm khí va chạm, Âu Dương Phong toàn thân chấn động, thân thể nhất chuyển, vội vàng nhảy ra nguyên bản đứng yên địa phương. Một đạo kim sắc kiếm khí lập tức liền ở Âu Dương Phong vừa mới đứng yên địa phương bộc phát, kiếm khí chăn ngập. Nếu không phải là Âu Dương Phong nhảy ra tốc độ nhanh, chỉ sợ tại chỗ cũng sẽ bị kim sắc kiếm khí cho đâm xuyên thân thể. Âu Dương Phong trên mặt lộ ra biểu tình ngưng trọng, trong lòng thì rung động và ngàn, như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này thoạt nhìn, cái này tuổi trẻ tiểu hỏa tử thực lực dĩ nhiên là như vậy khủng bố hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mình. Hô, Âu Dương Phong cũng không lo lắng, hơn nữa vô cùng có kiên nhẫn, chỉ thấy hai tay hai chân của hắn tốc độ cực nhanh, xích lưu một tiếng liền đổi một cái phương vị, sau đó thân thể lắc một cái, hung hăng hướng về Triệu Vô Cực vọt lên. Há miệng, một đám lửa hung hăng hướng về Triệu Vô Cực phun ra. Cốc phun lửa. Triệu Vô Cực hơi sững sờ, trong lòng thì nổi lên mấy phần chấn kinh, không nghĩ tới, tây độc lại là đem kim hành cùng hỏa hành cho đặt vào đến trong thân thể đổi một cái phương hướng lập tức liền hướng về bản thân phun lửa. Chỉ là triệu vô cực ý nghĩ này vừa mới bước lên ra đến thời điểm, cái này một đám lửa đột nhiên phân liệt ra đến, đột nhiên liền hóa thành từng đầu linh xả thật nhanh hướng về bản thân quấn quanh tới. Ba cái này linh xả cùng Âu Dương Phong chân khí tương liên, chỉ thấy linh xả phun ra nuốt vào lưỡi rắn, tựa hồ là bất cứ lúc nào cũng sẽ cắn người một dạng. Triệu vô cực hơi hơi híp mắt lại, trong lòng thì lấp lóe lấy vô số suy nghĩ. Hắn biết rõ những cái này linh xả thực lực rất mạnh. Thân thể cũng là vô cùng linh hoạt, mấy cái xoay quanh, mấy cái vặn mẹo, mỗi một con linh xà đều là không kém hơn một cái tiên thiên cao thủ. Ba nhất là, cái này linh xà răng nanh, trong đó cẳng là lam vương vông, hiển nhiên là có kịch độc. Âu Dương Phong đem độc công tu luyện vào trong thân thể, chân khí bên trong mang theo đáng sợ kịch độc, lúc này lại là cùng bản thân hỏa hành dung hợp lại cùng nhau. Không chỉ như vậy, cẩn thận nhìn lại, liền có thể nhìn thấy cái này linh xà trong miệng lại là có răng nanh sắp bén, mang theo một điểm kim quang. Kim hành, hòa hành, còn có độc tố bị Âu Dương Phong vận dụng đến trình độ này, cũng coi là cực kỳ kinh người. Thập, Âu Dương Phong chân khí khẽ động, lập tức những cái này linh xà liền thật nhanh hướng về triệu vô cực cắn xé mà đến, tựa hồ là muốn đem triệu vô cực thân thể triệt để xé rách một dạng. Cái này, thấy một màn như vậy, Hoàng Dung cùng Hoàn Nhan Bình cùng Âu Dương khắc đều là đã trợn tròn mắt, có lẽ một chiêu này thoạt nhìn cũng không có cỡ nào to lớn thanh thế, có lẽ thoạt nhìn chỉ là rất thông thường công kích, thế nhưng là. Cái này đối lực lượng khống chế lại là vô cùng khủng bố. Ba mỗi một vị linh xà tốc độ cực nhanh, hơn nữa công kích lại là vạn phần quỷ dị. Giờ khắc này, Hoàng Nhan Bình cùng Hoàng Dung đều có một loại cảm giác, nếu là mình đơn độc đối phó một con linh xà, chỉ sợ cũng không là đối thủ, mà bây giờ, chí ít trên trăm đầu linh xà đồng thời hướng về triệu vô cực công kích. Muốn ngăn trở, khó, khó, khó. Ba người trong lòng đồng thời toát ra ý nghĩ này, mà lúc này đây, Hoàng Dung cùng Hoàn Nhan Bình lại đem ánh mắt rơi vào triệu vô cực trên thân, trong lòng của các nàng lại là nhịn không được nổi lên mấy phần mong đợi cảm giác, nếu là lấy triệu vô cực thực lực bây giờ, tất nhiên là có thể ngăn trở những cái này linh xả. Ba không hổ là tây độc, tại hạ bội phủ. Triệu vô cực cười ha ha một tiếng, chỉ thấy triệu vô cực đột nhiên dơ tay lên, đống nhiên ép xuống, chân khí bắn ra, giữa hư không tựa như là có một con bàn tay vô hình hung hăng áp bách xuống. Và anh! Kinh khủng lực lượng lập tức liền đem những cái này linh xả cho dập tắt. Âu Dương Phong đột nhiên đứng dậy, tất cả hỏa diễm trong nháy mắt ngưng tụ thành một cỗ, hội tụ ở Âu Dương Phong lòng bàn tay, thẳng đến triệu vô cực đùng tim. Hô! Triệu vô cực bàn tay nặng nề đánh ra, hung hăng cùng Âu Dương Phong lực lượng đụng vào nhau, lực lượng va chạm lần nữa, trung quanh tựa như là dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Hoa! Âu Dương Phong thân thể đột nhiên một cái chìm xuống, sau đó hai tay dùng sức nít lên bàn tay hướng lên trên thẳng đến triệu vô cực đánh tới. Và anh. lập tức triệu vô cực cùng âu dương phong bàn tay đụng vào nhau một cỗ đáng sợ lực lượng truyền tới trong nháy mắt liền đem triệu vô cực thân thể đánh bay lên vừa dùng lực âu dương phong hai tay lần nữa cùng triệu vô cực bàn tay va chạm lập tức liền đem triệu vô cực cho thọt tới giữa không trung. hoa âu dương phong hai chân dùng sức bàn tay lần thứ hai phát kình tiếp tục hướng về triệu vô cực va chạm mà đến vâng triệu vô cực bay cao hơn. Chỉ là lúc này, Triệu Vô Cực thân thể lại là hơi hơi nhất chuyển, dưới bàn tay rơi, ngược lại là hướng về rơi xuống đất Âu Dương Phong tập kích tới. Như Lai thần trưởng, ách, không đúng, là Đại Tu Di Sơn Vương Quyền. Chương 65, Hoàn Ngựa Âu Dương Phong. Ba giờ này khắc này, Triệu Vô Cực thi triển ra Đại Tu Di Sơn Vương Quyền, cơ hồ là ở kình lực bính phát trong nháy mắt, liền thấy hư không bên trên đột nhiên nổi lên 9 tòa thần sơn, mỗi một tòa thần sơn bên trên đều có một tôn Phật Đà. Trong hoàng hốt, phản âm cuồn cuộn Thựa như là thần Phật hàng thế. Mỗi một vị Phật đà, đồng thời đưa bàn tay ra, lòng bàn tay bên trong vẫn là nổi lên nguyên một đám phù văn, bàn tay ép xuống, kinh lực bắn ra. Chín vị đại Phật, to lớn Phật trưởng từ trên trời giáng xuống, nặng nghề rơi vào Âu Dương Phong trên thân. Và anh Bàn tay rơi xuống, Âu Dương Phong cấp mô công cũng là vận chuyển đến cực hạ, chỉ thấy Âu Dương Phong thân thể cả đã bắt đầu bành trướng, giống như là một cái to lớn bóng hơi đồng dạng, cái cầm của hắn càng là một cổ một cổ khí thế của cả người lại là đã nhảy lên tới cực hạn. Sau đó, và anh, Âu Dương Phong đột nhiên hướng về bầu trời sông tới, hai tay đẩy ra, thẳng đến trên trời cái kia to lớn Phật ảnh ảnh kích đi. Ba, bàn tay khổng lồ hung hăng rơi vào Âu Dương Phong thân thể phía trên, thật giống như cầm lên vị đập rồi đập con rồi một dạng. Phật trưởng đập góc, không có tâm bệnh. Và anh, Âu Dương Phong thân thể lập tức hung hăng từ trên trời giáng xuống, sau đó nặng nghề rơi xuống một cái hố to. Âu Dương Phong vừa mới lấy lại tinh thần, liền thấy trên trời lại rơi xuống một cái to lớn Phật trưởng. Ngẩng đầu nhìn trên trời cái kia to lớn Phật trưởng, vừa định nhảy ra đòn công kích này phạm vi, Âu Dương Phong chợt ở giữa phát hiện thân thể của mình đã bị Phật trưởng cho áp bách xuống dưới. Và anh, Âu Dương Phong thân thể lại một lần chìm xuống, hắn chỉ có thể vận chuyển công lực không ngừng mà tích lũy, bảo vệ mình thân thể, chỉ là, triệu vô cực mang cho hắn áp lực lại là một lần so một lần lớn. Theo sát lấy chính là đệ tam trưởng Vành! Vành! Vành! Vành! Vành! Vành! Đại tu Di Sơn Vương quyền bị triệu vô cực liên tiếp 9 lần công kích mà ra, giống như núi cao lực lượng nặng nghề bao phủ ở Âu Dương Phong trên thân. Ở tình huống này phía dưới, Âu Dương Phong duy nhất có thể làm chính là vận đủ lực lượng toàn thân đến bảo vệ mình, hơn nữa chờ đợi triệu vô cực công kích xuất hiện từng tia lỗ thủng, sau đó bản thân thừa cơ công kích triệu vô cực. Chỉ có dạng này, mới có một chút hy vọng sống. Ba Hiện tại liên bắt đầu ẩn nút lên chín trưởng rơi xuống công kích tựa hồ là hơi đổi một lần Âu Dương Phong lập tức liền vận đủ bản thân khí lực toàn thân chỉ thấy hắn đứng dậy trên người đúng là nở rộ sở kim quang óng ánh một hít một thở liền nghe được quát quát thanh âm ba giờ này khắc này Âu Dương Phong lại là đem mình cấp mô công cho vận chuyển đến thực hạ khí tức trên thân hoàn toàn cô đọng. sau đó Âu Dương Phong đột nhiên đứng dậy giống như một đạo phá không thiểm điện hung hăng hướng về triệu vô cực áp bách mà đến t t Hoa Minh xà tức, hết xanh tiếng kêu cùng rắn thổ tức thanh em đột nhiên dung hợp đến cùng một chỗ. Âu Dương Phong tu luyện là cấp mô công không sai, nhưng là, hắn cũng là danh xương Tây Độc, danh tự bên trong mang theo một cái độc chữ, nghiên cứu lại là rắn. Trên đời này độc nhất rắn, hết xanh cùng độc xà đó là thiên địa, thế nhưng là cái này Âu Dương Phong đúng là đem hai môn này thiên địch cho dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một chiêu này, hắn người thẳng đến triệu vô cực vọt tới, bàn tay phun ra nuốt vào, kinh lực bắn ra. Tốc độ càng là mau lẹ vô cùng, thậm chí xuất hiện nhàn nhạt bức tường âm thanh. Đây là vượt qua thanh âm tốc độ. Chỉ là hắn mới vừa đến triệu vô cực trước mặt liền phát hiện, triệu vô cực không biết lúc nào đã giơ lên ở trong tay thiên gia thần kiếm, chạm lam sắc kiếm mang bạo phát ra kinh người khí tức. Cựu thiên huyền sát, hóa vi thần lôi, hoàng hoàng thiên uy dĩ kiếm dẫn trì, phong vân biến sắc, không biết lúc nào bắt đầu lên bầu trời ảm đạm xuống, mây đen hội tụ, sau đó một cái to lớn mà thâm thúy hắc ám vòng xoáy. Ở chân trời xoay tròn cấp tốc, điện mang lôi động, tiếng gió rít gào. Triệu Vô Cực cầm kiếm mà đứng, bạch khí tung bay, giống như thiên thần hạ phàm. Ba ngày tại Âu Dương Phong vọt tới Triệu Vô Cực trước người một sát na kia, Triệu Vô Cực trong tay thiên gia thần kiếm ầm vang rơi xuống, cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong đột nhiên toát ra một đạo sáng như tuyết thiểm điện. Sáng chói lóa mắt, chiếu rọi vạn cổ hư không. Một cái tiếng sấm, thiên địa thanh tĩnh. Ba cái này trung đô phế tích vốn là ác linh oán quỷ hội tụ địa phương, thế nhưng là Cái này tiếng sấm một vang, lập tức chung quanh ác quỷ phát ra âm thanh khủng bố, cái này tiếng sấm chính là khắc chế tất cả ác linh độ vật. Tiếng sấm vang lên, oán linh đã là vạn phần sợ hãi, sau đó, lại là một cái kinh lôi, chung đô đoán linh đã bắt đầu tiêu vong, cuối cùng, làm Triệu Vô Cực trong tay kinh lôi hoàn toàn rơi xuống thời điểm, thiên địa thanh tịnh, tất cả oán linh ác quỷ đều giống như là hoàn toàn biến mất một dạng. Một tia chớp trọng trọng rơi xuống, rơi vào Hâu Dương Phong trên thân. HTTP.chuanu À toài nệ tạ, Âu Dương Phong trong miệng lập tức bạo phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, đây là thiên huy, lôi đình hàng thế, lấy triệu vô cực nhục thân ngược lại là có thể tiếp nhận cái này lôi đình chi huy, thế nhưng là Âu Dương Phong lại như thế nào chịu được. Hắn duy nhất có thể làm chính là vận chuyển chân khí, che chở mình thân thể, để phòng ngừa cái này lôi đình đột nhiên bạo tạc, thực lấy đi tính mạng của mình. Nhưng là, mặc dù là như thế, cả người hắn vẫn là hung hăng từ trên trời giang xuống, cái này lôi đình chi huy thật sự là quá mạnh. Cường đại, Âu Dương Phong cơ hồ gánh không được. A. Âu Dương Phong đột nhiên vận đủ lực lượng toàn thân, há miệng, các mô công toàn lực bộc phát, trong miệng phun ra một ngụm kim sắc kiếm khí, một đạo đạo kim sắc kiếm khí. Đối cứng Lôi đỉnh. Và anh, Lôi đỉnh cùng kim sắc kiếm khí hung hăng va chạm, cái này Lôi đỉnh lập tức tiêu tán ra, sau đó, Âu Dương Phong thân thể cũng là hung hăng từ trên bầu trời rơi xuống, tuy nói cái này Lôi đỉnh không có trực tiếp đánh chết hắn, nhưng là, lại cũng để Âu Dương Phong bản thân bị trọng thương nhất là cho tới bây giờ lôi đỉnh còn ở hắn trong thân thể không ngừng lưu động một loại mãnh liệt cảm giác tê dại chuyển tới toàn thân của hắn trên lên dưới hiện tại hắn thân thể đã có điểm không bị không chế đây cũng là triệu vô cực đại lôi đỉnh thuật còn không có lĩnh ngộ được cực hạn chỉ có thể dẫn động lôi đỉnh còn tính là ở võ phạm chủ nếu là thật đến thần thông cảnh giới cái này lôi đỉnh xuống tới toàn bộ thượng kinh đều muốn hoàn toàn bị cái này lôi đỉnh cho hủy hoại chỉ trong chốc lát hô triệu vô cực hạ xuống tới Mà sau đó đến Âu Dương Phong trước mặt, trên mặt lại là mang theo một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, Âu Dương Phong, xem ra ngươi thua. Âu Dương Phong cố gắng không chế thân thể một cái, muốn đứng lên, lại phát hiện mình đã mất đi đứng lên khí lực. Là Lao Phu thua. Âu Dương Phong nhìn xem triệu vô cực, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, đừng nói là độc thủ, liền liền đứng lên, đều biến không có khả năng lên. Chương 66, thu phục Âu Dương Phong. Triệu vô cực nhìn xem Âu Dương Phong, trên mặt lại là lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Âu Dương Phong, ngươi có bằng lòng hay không cho ta vô cực thần cung làm việc?" Âu Dương Phong mắt sáng lên, hướng về Triệu Vô Cực, "Ngươi muốn ta đầu nhập vào các ngươi vô cực thần cung?" Triệu Vô Cực nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Không sai, đầu nhập vào vô cực thần cung, chắc chắn, Tây độc ngươi cũng là rất rõ ràng, chúng ta vô cực thần cung cho tới bây giờ đều không tồn tại sư phụ truyền thụ đồ đệ phương thức, mà là xem ngươi tích phân xem ngươi cống hiến, cống hiến càng nhiều, lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều." Âu Dương Phong ánh mắt lấp lóe sau đó liền nghe được triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói thiên chi đạo tổn hữu dư nhi bổ bất túc thị cố hư thắng thực bất túc thắng hữu dư kỳ ý bác kỳ lý áo, kỳ thủ thâm thiên địa chi tự phần âm dương chi hầu liệt biến hóa chi do biểu tử sinh chi triệu trương. ông Âu Dương Phong lập tức cảm giác đầu óc của mình tựa như là nổ tung đồng dạng tựa hồ là có vô số thanh âm ở trong đầu của hắn quanh quẩn đồng dạng hắn nhìn xem triệu vô cực nói ba đây là đây là cửu âm chân kinh Ngươi nơi này có cựu âm chân kinh. Không sai, ngươi muốn có được bất luận cái gì võ học cao thâm, ta chỗ này đều có. Triệu vô cực nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, miễn là ngươi cho tông môn làm ra thật nhiều công hiến, làm sao? Âu Dương Phong suy nghĩ một chút, hắn là nhất đại tông sư, nếu là thật muốn hắn cứ như vậy thần phục triệu vô cực, thần phục vô cực thần cung, lại hoặc là bái triệu vô cực vi sư, đó là giết hắn đều chuyện không thể nào. Nhưng là, nếu như dựa theo triệu vô cực nói tới như vậy, Bản thân chỉ là gia nhập vô cực thần cung, mà không phải đầu nhập vào triệu vô cực, cái này tựa hồ cũng không có cái gì. Tốt, ta có thể gia nhập vô cực thần cung. Âu Dương Phong đứng dậy, lúc này mới phát hiện tóc của mình đã toàn bộ đều bị cháy rủi, nhớ tới mới vừa đạo kia lôi đỉnh, Âu Dương Phong vẫn có một loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Ba cái này triệu vô cực, đích thật là có chút đáng sợ. Hô! Hơi hơi thở ra một hơi, Âu Dương Phong khoanh chân tính toạn. Đem thân thể bên trong lôi đỉnh mang tới cảm giác tê dại hoàn toàn bước ra ngoài thân thể, từng đạo từng đạo sấm chớp, từ Âu Dương Phong trên thân phát ra. Cách còn có một khoảng cách, Hoàng Dung cùng Hoàn Nhan Bình lập tức cảm thấy từng đợt nhỏ nhẹ cảm giác tê dại, các nàng vội vàng lui về sau 3-4 bước, trong lòng thì kinh ngạc vô cùng. Không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là tiêu tán ra lôi đỉnh cũng đã là khủng bố như thế, nếu như, cái này lôi đỉnh thực rơi vào trên người của các nàng, lại sẽ là kết cục gì? Không nghĩ tới... Triệu Vô Cực thực lực vậy mà như thế khủng bố. Ba hiện tại ngay cả Tây Độc Câu Dương Phong đều bị Triệu Vô Cực trấn áp, Hoàng Dung lại là có chút lo lắng nhìn xem Âu Dương Phong, nàng đột nhiên nhẹ nhàng vô vô Triệu Vô Cực bả vai. "Ân." Triệu Vô Cực nhìn xem Hoàng Dung, Hoàng Dung thì là kéo Triệu Vô Cực một cái, ra hiệu Triệu Vô Cực đi theo bản thân tới, Triệu Vô Cực đi theo Hoàng Dung sau lưng, Hoàng Dung quay người trở lại, nhìn xem Triệu Vô Cực nói, "Vô Cực ca ca, gia hỏa này dù sao cũng là danh xưng Tây Độc Câu Dương Phong." Ngươi sẽ không sợ hắn hiện tại chỉ là giả ý đầu nhập vào ngươi, sau đó rối loạn sự tình. Triệu vô cực nhìn xem Hoàng Dung, lại là mỉm cười nói, ý của ngươi là, ta cho hắn hạ cầm chế, để cho hắn thành thành thật thật vĩnh viễn đều thần phục với ta. Hoàng Dung gật gật đầu, nhìn xem triệu vô cực tiếp tục nói, không sai, ta chính là cái này ý nghĩ, vô cực ca ca, ngươi không phải có một chiêu ám khí gọi là sinh tử phù sao. Ta xem, ngươi ngược lại là có thể dùng sinh tử phù khống chế lại hắn để cho hắn thành thành thật thật làm cho người sự tình. Không cần. Triệu vô cực cười cười, thanh âm lại là tràn đầy cẩn thận, Âu Dương Phong là một người thông minh, hắn biết rõ ta thực lực cường đại, tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, cho nên, lại không phải là đối thủ của ta phía trước, hắn tuyệt đối không dám có bất kỳ ý tưởng gì. Nói đến đây, Triệu vô cực nở nụ cười, hắn nếu là dám động thủ với ta, nhất định là có năm chắc tất thắng, nếu là thất bại, ta tất giết hắn, không có tất thắng ta hắn tuyệt đối sẽ không động thủ. Hoàng Dung ngần ngơ, triệu vô cực thì là tiếp tục mở miệng nói, yên tâm chính là, hắn phải biết, tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, nếu là có phản đối ta ý nghĩ, cũng sẽ dần xuống đáy lòng, ta cam đoan, hắn cả đời này cũng sẽ không có bất kỳ ý niệm gì, hắn sẽ sợ ta như ma. Nhìn xem triệu vô cực tự tin như vậy, Hoàng Dung lại là nói không ra lời, một phần này kiêu ngạo lại là từ trong xương cốt tản mắt ra, liền xem như Âu Dương Phong ở triệu vô cực trong mắt cũng là chỉ thường thôi. Hoàng Dung không nói thêm gì nữa. Những lời này, Âu Dương Phong lại cũng là nghe vào trong thay, trong lòng cũng của hắn chưa chắc đã là không có muốn đối với triệu vô cực ý động thủ. Chỉ là hắn cũng biết bây giờ triệu vô cực thực lực mạnh mẽ khủng bố, tuyệt đối không phải mình có thể chống lại, trong lòng lại cũng không phải không có tính toán, học kiểu âm chân kinh lại đến đối phó triệu vô cực. Chỉ là nghe được triệu vô cực những lời này, nhưng trong lòng của hắn là toát ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ? Bản thân thực sự sẽ không làm gì được Triệu Vô Cực. Điều tức chỉ chốc lát sau, Âu Dương Phong cảm giác bản thân khí lực hồi phục, lúc này hắn mới chú ý tới, toàn bộ trung đô phế tích đã không có ác quỷ, cũng không có oan linh, giữa thiên địa tất cả đều là một mảnh thanh minh chi khí. Là vừa vận đạo kia Lôi đỉnh. Âu Dương Phong nội tâm thật sâu rung động một cái, hắn biết rõ, cái này Lôi đỉnh uy lực to lớn, chỉ sợ là đã trừ sạch nơi này yêu ma quỷ quái, về sau sẽ không bao giờ lại sinh ra oan linh. Thật là không có nghĩ đến, thành cát tư hãn thiết một chân năm đó đại chiến vương trùng dương chế tạo ra hoán linh sát chàng thế mà bị triệu vô cực triệt để xóa đi, hãn thực lực, thật sự là không như bình thường, chẳng lẽ, có thể đối kháng năm đó thành cát tư hãn thiết một chân sau. Hơi hơi thở ra một hơi, Âu Dương Phong đi tới triệu vô cực trước mặt, tạ giáo chủ. Triệu vô cực nhìn xem Âu Dương Phong lại là khẽ mỉm cười, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, Âu Dương Phong, tất nhiên ngươi gia nhập vô cực thần cung. Như vậy dưới quyền ngươi thế lực từ đó cũng là thuộc về ta, như vậy Bạch Đà Sơn Trang, muốn nhập vào vô cực thần cung, cái này ngươi không có ý kiến gì à? Tất nhiên giáo chủ thưa thích, vậy liền xác nhập. Âu Dương Phong cũng không đệ bụng, chỉ cần có thượng thừa võ công, còn có thế lực gì là mình tổ kiến không nổi. Triệu vô cực lại là khẽ mỉm cười, hắn biết rõ Bạch Đà Sơn Trang ở Tây vực địa bàn cực lớn, song phương hợp lại cũng, triệu vô cực thế lực tự nhiên sẽ lần thứ hai mở rộng. Nói không chừng. Tông môn đẳng cấp liền sẽ lần thứ hai lên cao một bậc thang. Nếu như cái dạng này mà nói, bản thân có lẽ vẫn là có thể được một vài chỗ tốt, nói không chừng liền có thể tăng lên một môn võ công. Chương 67: Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa. Keng. Chúc mừng ký chủ, tông môn đẳng cấp tăng lên một cái cấp bậc. Sau một tháng, Bạch Đà Sơn trang đệ tử cũng bị Triệu Vô Cực nhập vào đến bản thân vô cực thần cung, sau đó, hệ thống thanh âm thật nhanh ở Triệu Vô Cực trong đầu vang vọng. Tông môn đẳng cấp rốt cục tăng lên Triệu vô cực trong lòng lập tức một trận cùng hỉ, chỉ là không biết, một lần này hệ thống lại sẽ cho mình dạng gì ban thưởng. Sau đó, triệu vô cực liền nghe được hệ thống truyền đến thanh âm cứng ngắc, tưởng thưởng đặc biệt ký chủ thiên địa dị hỏa. Dị hỏa, Vừa nghe được cái này, triệu vô cực không khỏi toàn thân chấn động, một lần này hệ thống thế nhưng là cho mình một cái thứ tốt, thiên địa dị hỏa, cái này có thể là tới từ tiêu viêm dị hỏa. Ở trong đấu pha thế giới, tồn tại một loại gọi là thiên địa dị hỏa đồ vật. Loại này thiên điệu dị hỏa hoặc là là trên trời rơi xuống thiên thạch trung tâm mang theo một đám ngọn lửa, cũng có thể là núi lửa chỗ sâu, bị rèn đốt trăm ngàn năm dung nham địa hỏa. Chỉ cần nắm giữ dị hỏa, thực lực tự nhiên là gấp đôi tăng lên, tiêu viêm đại đế thế nhưng là không có chuyện liền phóng hỏa. Không nghĩ tới hệ thống thế mà đưa cho bản thân thiên điệu dị hỏa, chỉ là, không biết, cái này thiên điệu dị hỏa lại là loại nào dị hỏa. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thanh liên điệu tâm hỏa. Hệ thống thanh âm đột nhiên ở Triệu Vô Cực trong đầu vang vọng, Triệu Vô Cực thân thể không khỏi hơi chấn động một chút, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, đây là tiêu viêm thu phục loại thứ nhất dị hỏa. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa đây là tồn tại ở Điệu Tâm Dung Nham bên trong hỏa diễm, la sống ở sâu trong lòng đất, trải qua đại điệu chi hỏa vô số lần rèn luyện, dung hợp, áp súc, điều chế. 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, 1000 năm thành liên, đại thành thời điểm, nhan sắc hơi xanh, hạt sen sinh ra thanh hỏa, kỳ danh là Thanh Liên Hỏa cũng nói thanh liên điệu tâm hỏa, ba cái này thanh liên điệu tâm hỏa uy lực khó lường, ở gần sát núi lửa khu vực, thậm chí có thể dẫn phát núi lửa phun trào, hình thành thiên nhiên lực lượng hủy diệt, bất quá, dưới tình huống bình thường, thanh liên điệu tâm hỏa uy lực lại cũng không có mạnh mẽ như vậy, Tiêu Viêm dung hợp thanh liên điệu tâm hỏa, Triệu Vô Cực cảm thấy, hắn thực lực cũng chưa chắc vượt qua mình bây giờ. Đang suy tư thời điểm, một đám ngọn lửa đột nhiên xuất hiện ở Triệu Vô Cực trước mặt, ngọn lửa màu xanh, bốc cháy lên chúng quanh lại là tạo thành một đóa màu xanh hoa sen muốn hàng phục thiên địa dị hỏa cũng không dễ dàng cần phân quyết đáng tiếc là ta cũng không có nắm vững phân quyết nhưng là ta có xích đế hỏa hoàng khí ta cũng có thể thu phục cái này thanh liên địa tâm hỏa triệu vô cực nói một mình hắn há miệng ra đột nhiên liền đem cái này thanh liên địa tâm hỏa cho hút vào phế phủ bên trong với anh đoàn này hỏa diễm rơi vào triệu vô cực cổ họng sau đó lập tức liền bị trái tim thu nạp tim thuộc hỏa Nhấc lên từng tia này thanh liên điệu tâm hỏa, triệu vô cực lập tức cảm giác buồng tim của mình trước đó chưa từng có bạo lên lên, tim đập càng ngày càng hữu lực, nhảy lên nhảy xuống, xích đế hỏa hoàng khí đột nhiên bạo phát đi ra. Ba trong nháy mắt, cái này xích đế hỏa hoàng khí liền đem thanh liên điệu tâm hỏa hoàn toàn thu nạp trong đó. Trong nháy mắt, triệu vô cực cảm giác được bản thân xích đế hỏa hoàng khí bắt đầu nhanh chóng tăng lên, nơi buồng tim xích đế hỏa hoàng khí cũng hơi dính vào từng tia ngọn lửa màu xanh. Triệu vô cực nhắm mắt suy nghĩ. Âm thầm vận chuyển sích đế hỏa hoàng khí đem thanh liên điệu tâm hỏa hoàn toàn luyện hóa. Chỉ cần luyện hóa cái này thanh liên điệu tâm hỏa, bản thân thực lực cũng vẫn sẽ có tăng lên cực lớn. Nói không chừng, liền có thể để sích đế hỏa hoàng khí trực tiếp tăng lên một cái phẩm cấp, đặt tới thần thông cảnh giới. HTTP, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ba cái này dung hợp quá trình, triệu vô cực nhưng trong lòng là hiện ra nhiều lĩnh ngộ, rất nhiều hỏa diễm vận dụng, rất nhiều hỏa diễm đặc tính hắn cảm giác lĩnh ngộ của mình tựa hồ lại muốn tăng lên một cấp bậc chỉ cần dung hợp về sau bản thân thực lực tất nhiên là tăng lên rất nhiều trong lúc nhất thời triệu vô cực cả người đều giống như là đắm chìm trong một cái to lớn luồng hấp từng kia hỏa khí không ngừng từ triệu vô cực trên thân xuất hiện lúc này bất luận kẻ nào đều không dám đến gần triệu vô cực nếu là tới gần triệu vô cực một mét bên trong ngay lập tức sẽ bị cái này hỏa diễm hoàn toàn thôn phệ triệu vô cực cảm giác buồng tim của mình bên trong loáng thoáng xuất hiện một cái to lớn hồng lô Sích Đế Hỏa Hoàng Khí liền ở cái này hồng lô bên trong. Trong phút chốc, Triệu Vô Cực chỉ cảm giác lĩnh ngộ của mình tăng lên tới cực hạn. Sau đó, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa cùng Sích Đế Hỏa Hoàng Khí hoàn toàn dung hợp, Sích Đế Hỏa Hoàng Khí nhan sắc biến đổi lại là biến thành thanh sắc, sau đó lại lần nữa biến thành rực hồng sắc. Sích Đế Hỏa Hoàng Khí rốt cuộc là thần thông kỹ năng, lại là Ngũ Đế Đại Ma thần thông một trong, muốn dung hợp cũng là Ngũ Đế Đại Ma thần thông làm chủ, ngày sau nếu là lấy được hệ thống đưa tặng mặt khác dị hỏa cũng sẽ từ từ dung nhập vào Xích Đế Hỏa Hoàng khí bên trong. Hô, Triệu Vô Cực đột nhiên đứng dậy, trên người lại là đột nhiên toát ra từng đoàn từng đoàn hỏa diễm, sau đó, cái này hỏa diễm lại một lần tiêu tán ra, theo Triệu Vô Cực lỗ chân lông chui vào kinh mạch, sau đó một lần nữa về tới trái tim bên trong. Ba lúc này, Triệu Vô Cực đã cảm thấy trái tim của mình đang thiêu đốt, hắn thực lực lại một lần được tăng lên, trái tim thời thời khắc khắc nung khô, cái kia cổ thần huyết mạch cũng là càng nhanh hơn sinh sôi. Trong lúc hành động, Triệu Vô Cực cũng có thể cảm giác được bản thân thể năng lại một lần đang không ngừng mạnh lên. Dung hợp thành công. Triệu Vô Cực khẽ môi hơi hơi mang theo một nụ cười, chỉ thấy hắn hơi nhấc ngón tay, đột nhiên một đoàn ngọn lửa màu xanh từ hắn tầm đó bắn ra. Một đoàn ngọn lửa màu lưu ly li ở trong tay của hắn thiêu đốt, loáng thoáng lại là tạo thành một đoàn hoa sen bộ dáng. Triệu Vô Cực khẽ môi hơi hơi mang theo một nụ cười, trong đầu của hắn bên trong đột nhiên nổi lên một cái ý nghĩ, sau đó, liền thấy Triệu Vô Cực thân thể ở trong tiểu viện bắt đầu tập võ. Sau đó, đột nhiên, triệu vô cực một quyền đánh ra. Ba lại là đại tu di sơn vương quyền, thế nhưng là một quyền này đánh ra, tu di sơn vương quyền phía trên lại là đột nhiên nổi lên một đám lửa, chính là thanh liên điệu tâm hỏa. Hỏa diễm bám vào, loáng thoáng lại có thể thấy được một tôn vương Phật đột nhiên xuất thủ, thanh sắc vương Phật. Đấm ra một quyền. Trong ngay mắt, toàn bộ đại điện đều bị cố này đáng sợ lực lượng bao phủ, kéo dài hỏa kỳ nhầm vàng bắn ra. Hơn phân nửa cung điện đều bị cái này đáng sợ hỏa kình cho mạnh mẽ phá hủy. Ta chỉ là sử dụng nửa thành lực lượng, thế nhưng là sức mạnh bùng lên lại là như thế khủng bố. Kể từ đó, Đại Tu Di Sơn Vương quyền uy lực lại tăng lên mấy lần. Triệu vô cực nói một mình, trong lòng thì hài lòng đến cực điểm, chiếm được thanh liên điệu tâm hỏa, uy lực quả nhiên rất là khác biệt. Chương 68, Mông quân Tây Lai, thiên hạ chấn động. Đại Đồng. Bây giờ nơi này là Đại Kim chống lại Mông Cổ tuyến đầu. Đại đồng lính phòng giữ buồn bực ngán ngầm ngắp dài, đối với thủ thành bình sĩ mà nói, bọn họ đã cùng bình rất nhiều năm, hồi lâu, đều chưa từng cùng người mông cổ khai chiến. Từ khi 30 năm trước, vương trùng dương đại chiến thiết một chân về sau, chiến tranh, cũng rất ít bị nâng lên. Không duyên cơ kéo dài 30 năm tuổi thọ, cái này đã rất thỏa mãn, duy chỉ có để cho người ta không vui là, bây giờ đại kim triều cũng là giống như nam tống đồng dạng, cần hàng năm đều cho mông cổ tiên cống, dùng cái này đến kéo dài hơi tàn. 30 năm. hẳn là sẽ không lại đánh giặc ra. Thủ thành lao binh nói một mình, sau đó, hắn liền nghe được từng đợt võ ngựa thanh âm, lại sau đó, một cái cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện cờ xí xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. 30 năm, thủ thành một cái lao binh tại chỗ liền đổi sắc mặt. Người mông cổ đến. Lập tức cái này lão binh trong miệng bạo phát ra tê tâm liệt phế thanh âm, người mông cổ, là người mông cổ, người mông cổ đến. Ba nguyên bản vẫn là đang thủ thành binh sĩ. Ở thời khắc này đột nhiên đứng dậy, trợn mắt hốt mồm, nơi xa, người Mông Cổ quân đội xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn, phóng tầm mắt nhìn tới, đầy khắp núi đồi đều là người Mông Cổ binh sĩ. Trình tề thống nhất phương trận, cờ thưởng tung bay. Mỗi người đều là ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này, giờ khắc này, thủ thành kim binh tựa như là trận tròn mắt đồng dạng, nguyên một đám dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Mông Cổ đại quân. Quân dung, khi thế đã để lại tất cả mọi người. Cương hành vô cùng Mông Cổ thiết kỵ xuất hiện ở nơi này thời điểm, đã để từng cái thủ thành binh sĩ run như cây sấy, 30 năm thời gian, Mông cổ đại quân vẫn là Mông cổ đại quân, thực lực cũng vẫn là vô cùng kinh khủng. Làm sao có thể như vậy? Thủ thành đại kim tướng quân, cả người đều là trợn tròn mắt, 30 năm qua, một mực kiềm chế trong lòng bọn họ cái kia ác ngộng, bây giờ lại một lần xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Người Mông cổ đột kích, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Ba cái này đại kim tướng quân trong miệng bạo phát ra điên cuồng hưng khiếu, trong chốc ngắn này Trên đầu thành kim binh nhanh chóng hội tụ đến cùng một chỗ, chỉ là mỗi người trên chán đều là toát ra từng tia mồ hôi lạnh. Cốc cộc. Cốc, cốc Ba lúc này, một thất tuấn mã từ mông cổ đại quân bên trong đi ra, cầm đầu lại là một cái nam tử, nhân cao ma đại, có một tấm kim cung, trong đôi mắt lại là loáng thoáng mang theo vài phần ma khí. Ba đây chính là thành cắt tư hán thiết mộc chân tôn tử, mông ca. Ba cái này mông ca cùng nguyên tắc bên trong cũng là rất khác nhau, hán tựa hồ cũng là tu luyện võ công. Trên người lại cũng là có một loại đặc biệt khí thế, hung uy cái thế. Trên thành thủ tướng nghe. mông Ca đứng ở trước mặt mọi người lạnh lùng mở miệng nói, "Hạn các ngươi trong vòng 3 ngày, hiến thành đầu hàng, nếu không thì 3 ngày sau, đại đồng thành bên trong, chó gà không tha." Một câu nói đơn giản, lại là kém chút không để cái này đại kim tướng quân từ tưởng thành phía trên lăn xuống, một loại cảm giác giận cả tóc gáy đột nhiên chạy đến đỉnh đầu, cả người đều là kích linh linh run rẩy một chút. Mông cổ đại quân." Bốn chữ này Vẫn là Đại Kim Vương triều mỗi người ác ngộng, 30 năm trước đồ xác, tựa hồ vẫn rõ muộn một trước mắt, không cách nào quên mất, cũng vĩnh viễn cũng không có cách nào quên. tướng quân, ta, chúng ta làm cái gì?" Thủ thanh phó tướng nhìn xem cái này đại tướng, thanh em run rẩy mở miệng nói, "Chúng ta, chúng ta." "Không cần nói." Ba cái này Đại Kim tướng quân nâng đỡ mũ giáp của chính mình, sau đó cắn hàm răng mở miệng nói, "Lập tức thông trì hoàng thượng, nhường hắn nhanh phát viện binh." Mà thành trì phía dưới Mông Ca lại là cười lạnh một tiếng. Các người tốt nhất đừng xoát hoa chiêu gì, nếu không thì kết quả của các người. Nói đến đây, ngông ca đột nhiên cởi xuống sau lưng kim cung, đột nhiên nhặt cung cài tên, cung hết dây, kéo ra, vương lòng tay, đột nhiên một đạo mũi tên phá không mà tới, phía trên càng là loáng thoáng mang theo vài phần ma khí. Và anh, Một giây sau, cái này mũi tên cũng trọng nặng rơi vào trên tường thành, liền nghe được một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, lại là cái kia khoan hậu bền chắc tường thành, bị mạnh mẽ nổ tung một cái lỗ thủng to lớn khoảng chừng hơn một mét lớn. Cô Ba cái này đại kim thủ tướng càng là nhịn không được hung hăng nuốt nước miếng một cái, mà mông cổ binh sĩ thì là từ trong miệng phát ra từng đợt hoan hô thanh âm, thanh âm như sấm, chấn động cự tiêu. Đại Hãn Huy Vũ, Đại Hãn Huy Vũ, Đại Hãn Huy Vũ. Vũ. Sóng âm cuồn cuộn, thật giống như là muốn đem toàn bộ thiên khung đều cho xé rách đồng dạng, trên thành thủ tướng càng là mặt như màu đất, trong lòng nơi nào còn có chiến đấu dục vọng, trong vòng 3 ngày, nếu là không ra cửa thành Chỉ sợ, toàn bộ mông cổ đại quân thật muốn trùng sát vào đến, giết một cái máu chạy thành sông. Đầu hàng sao, mỗi người đều đã không có ý chí chiến đấu, mà lúc này đây, mông ca lại là vung tay lên, ngăn trở mông cổ binh lính gầm thét, mà là nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi nghe, tốt nhất đừng đùa nghịch hoa chiêu gì, bằng không mà nói, các ngươi mỗi người đều phải chết, các ngươi mỗi người, đều sẽ chết không có chỗ trôn. Sau đó, mông ca quay người lại, cưới cao đầu đại mã về tới bản thân doanh trướng bên trong. Thông chi hoàng thượng, nhanh lên thông chi hoàng thượng. Ba cái này thủ thành tướng quân điên cuồng gầm thét, người mông cổ đến, người mông cổ đến. Lập tức liền có dùng bồ câu đưa tin, nhanh chóng chuyển tới đại kim hoàng cung, Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn thấy trong tay Tấu chương thời điểm, đã là một ngày sau đó, chỉ là vừa nhìn thấy trong tay Tấu chương, cả người hắn lập tức liền cảm giác đại nào tròn váng, cả người lung lay sắp đổ, thiếu chút nữa thì muốn ké lăn trên đất. Hắn ở trong lòng tự nhủ 100 lần, người mông cổ cũng không đáng sợ, 30 năm thời gian Bản thân chuẩn bị 30 năm thời gian, căn bản cũng không cần lo lắng người mông cổ. Thế nhưng là một ngày này đến thời điểm, Hoàn Nhan Hồng Liệt vẫn cảm giác mình đại não một trận mê muội, thậm chí hai tay đều không thể cầm nổi tấu chương, mồ hôi lạnh càng là không ngừng mà chảy xuống. "Nhanh, đi tìm vô cực giáo chủ, nhanh đi mời vô cực giáo chủ." Hoàn Nhan Hồng Liệt trong miệng phát ra điên cuồng thanh âm, sau đó, môi hắn lại không ngừng run run, run mở miệng nói, "Còn có, còn có, lập tức viện binh, lập tức viện binh, nói cho bọn hắn" không cho phép đầu hàng, không cho phép đầu hàng, đại đồng một khi xong đời, chúng ta, chúng ta liền thực vô cùng nguy hiểm. Đại đồng, đây đối với bây giờ đại kim mà nói vô cùng trọng yếu, mất đi đại đồng, vô hiểm khả thủ, người mông cổ tự nhiên có thể tiến quân thần tốc, đốt giết cấp, dần. lúc kia, mới thật sự là ác ngộng. Chương 69, ai nói cho các người biết, không ngăn nổi. Hoàn nhan hồng liệt không dám nghĩ, một đợt này người mông cổ tiến công, bản thân còn có thể hay không chống đỡ được. Triệu vô cực phải chẳng giống như là vương trùng dương như vậy, có thể ngăn trở thành cắt tư hãn thiết một chân, nếu như ngăn không được. Không, ta tự mình đi, ta muốn tự mình đi nhìn vô cực giáo chủ. Hoàn nhan hồng liệt đứng dậy đi vài bước, đột nhiên cảm giác toàn thân run dậy, mắt tối sầm lại, lại là cái gì cũng không biết. Cũng không biết qua bao lâu, hoàn nhan hồng liệt đột nhiên mở mắt ra, lại phát hiện triệu vô cực đứng trước mặt mình. Vô cực giáo chủ. Hoàn nhan hồng liệt đằng một tiếng ngồi dậy, van cầu ngươi, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta đại kim không cần nói nhiều triệu vô cực nhìn thoáng qua hoàn nhan hồng liệt trên mặt lại là mang theo một nụ cười nhàn nhạt, nhạt chuyện đã xảy ra ta cũng đã biết mông cổ đại quân đến mà thôi lại có đáng giá gì đại kinh tiểu quái hoàn nhan hồng liệt lại là có chút ngốc trệ triệu vô cực thì là nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ta sẽ đi một lần đại đồng trong vòng một năm ta cam đoan người mông cổ sẽ không tiến công vậy một năm kia về sau đây hoàn nhan hồng liệt ngơ ngác nhìn triệu vô cực một năm về sau Triệu vô cực lại là khẽ mỉm cười, ta sẽ chỉnh hợp đại tống quan vương, giang hồ lực lượng, đến lúc đó, hai nước hợp binh có thể cùng mông cổ một trận chiến, về phần thiết mục trần, ta sẽ tự tay đem hắn giải quyết hết. Sau đó, triệu vô cực thân thể loại lên, người lại là biến mất ở đại kim hoàng cung bên trong. Hán, thật có thể ngăn trở thành cát tứ hãn. Hoàn nhan hồng liệt trong đầu nhịn không được toát ra một cái ý niệm trong đầu, trong lòng thì tràn đầy một loại chờ mong, nếu như, nếu như triệu vô cực thực có thể đánh bại thành các tư hãn thiết mục chân cái kia đại đồng thời gian đã là ba ngày đại đồng thủ tướng chủ tướng sắc mặt đã là càng ngày càng khó coi hắn loang thoáng cảm giác được một lần này người mông cổ xâm lớn mình là tuyệt đối ngăn không được Hoàn nhan hồng liệt tin tức truyền đến mệnh lệnh hắn tử thủ đại đồng tuyệt đối không thể để người mông cổ nhập quan bằng không mà nói đại kim lanh thổ liền sẽ triệt để bại lộ ở người mông cổ mong sát đối diện mông cổ đại quân binh sĩ bắt đầu một lần nữa tập kết Mông ca đi ra mông cổ đại doanh, ánh mắt lợi hại thì là rơi vào thành tường xa xa phía trên, sau đó mông ca cười ha ha một tiếng nói, xem ra, đại kim đám rác rưởi này, là không có ý định đầu hàng. Không đầu hàng cũng tốt, ta xem, chúng ta vừa vẫn có thể thừa cơ giết tới đi, giết sạch những cái này đại kim người, hắc hắc, sớm mấy năm, đại kim cũng là khi nhục chúng ta mông cổ, bây giờ, cũng đúng lúc là chúng ta mông cổ phản kích. Thanh âm rơi xuống. Mỗi một người tại chỗ trong lòng đều là phát ra hưng phân tiếng cười. Đúng là như thế, ta xem, chính là muốn diệt cái này đại đồng, đi vào, giết sạch bọn họ, cướp sạch bọn họ, xé rách bọn họ. Ba trong lúc nhất thời, toàn bộ mông cổ đại doanh đều là tràn ngập một cố điên cuồng sát lục khí tức, mỗi người đều hận không thể đem toàn bộ đại đồng cho công phá, xé rách tất cả, giết sạch tất cả. Thuật xích. ngông ca đột nhiên mở miệng, thuật xích lập tức cung kính nhìn xem ngông ca, đại hãn. Người xuất linh tinh binh 3000. Nói cho thủ thành kim binh, muốn bọn họ lập tức hiến thành đầu hàng, nếu không thì, bản hán lập tức xông đi vào, tàn sát đại đồng, còn muốn hắn cái này đại đồng thủ tướng muốn sống không được, muốn chết không xong. Thuật xích trên mặt lập tức nổi lên một vòng nụ cười dữ tợn, cần tuân đại hán mệnh lệnh. Sau đó, thuật xích liền dẫn theo 3.000 nhân mã hung hang hướng về tường thành xông tới, trong lúc nhất thời, sát khí quần quận, 3.000 người này, mỗi người đều là kinh lịch vô số sát phạt, có thể nói, mỗi người đều danh xưng là bách nhân đồ. Ba cái gọi là bách nhân đồ chính là chỉ ít giết 100 người, giết trăm người về sau, bị thuật xích hợp nhất vào quân đội của mình, càng là từ thành cắt tư hạn thiết một chân thống nhất dạy bảo, học một thân công phu. Trên có thể cưới ngựa làm kỵ binh, dưới thì là hung hãn nhất bộ binh, phân tán ra thì là không kém hơn bất kỳ một cái nào võ lâm cao thủ. 3.000 tinh binh, xuất trinh về sau, ngay cả người Mông Cổ đều cảm giác được một loại mãnh liệt chèn ép cảm giác, chỉ là... Lúc này bọn họ lại là dùng một loại súng kính ánh mắt nhìn mông cổ đại quân. Xuất binh, là bách chiến bách thắng. 3.000 người chỉnh tề thống nhất, sau đó hung hăng hướng về tường thành áp bách xuống. 3.000 kỵ binh, gió cuốn mây tan đồng dạng, hung hăng hướng về trước mắt tường thành bao phủ mà đến. Ba trên tường thành kim binh càng là cảm giác hai chân của mình run dậy, cơ hồ đứng không vững. 3.000 người này, quả thực quá kinh khủng, chỉ là xuất hiện, liền để bọn hắn tinh thần cùng ý chí cảm nhận được một loại hỏng mất cảm giác. Một loại mãnh liệt, cảm giác bị đè nén để mỗi người đều cảm giác bản thân cơ hồ muốn hít thở không thông. Đại kim thủ tướng cơ hồ không đứng được, ngay mặt mà đến tựa hồ cũng không phải là một chi quân đội, mà là một cái ma vương trực tiếp tập kích tới, muốn để bọn họ hoàn toàn sụp đổ. Thuật xích một ngựa trước mắt, doi ngựa trong tay đối với tưởng thành mãnh liệt một chỉ, sau đó lớn tiếng mở miệng nói, đại đồng kim binh nghe, hiện tại các ngươi lập tức cho ta hiến thành đầu hàng, chúng ta ngông cổ đại quân còn có thể tha các ngươi một mạng, nếu không Hôm nay các ngươi đều phải chết. Ba chúng ta, chúng ta đầu hàng đi. Thủ thanh phó tướng vẻ mặt sợ hãi nhìn xem thủ thanh đại tướng, bọn họ căn bản liền thủ không được. Đầu hàng, người nhà của chúng ta đều ở đằng sau, chúng ta huynh đệ tỷ muội đều ở đằng sau, chúng ta đầu hàng, chúng ta, còn có thể đầu hàng sao. Thủ thanh đại tướng sợ hãi mở miệng nói, chúng ta, không đường tối lui. Thế nhưng là, thế nhưng là không đầu hàng, hiện tại, hiện tại sẽ chết. Phó tướng vẫn như cũ sợ hãi. Rất lo lắng sao? Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên ở đám người bên thai văn vọng, đợi đến bọn họ tỉnh hồn lại thời điểm, liền phát hiện một cái nam tử xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Áo trắng trường kiếm. Ngươi, ngươi là người nào? Vừa nhìn thấy nam tử này, chủ tướng cùng bốn. Nam phó tướng đồng thời kêu lên, trên mặt lại là viết đầy kinh hãi. Ta. Triệu vô cực. Triệu vô cực xuyên thấu qua tường thành nhìn xem trước thành kỵ binh, trên mặt lại là lộ ra một nụ cười, xem ra không sai. Nhân số thật đúng là không ít. Ba đây là người mông cổ bách đồ quân, thực lực cường đại, huy manh không thể đỡ. Một cái thủ thành binh sĩ nuốt nước miếng một cái, mở miệng nói, chúng ta, chúng ta là không ngăn nổi. Ngăn không được. Triệu vô cực nở nụ cười, nhìn xem cái này thủ thành binh sĩ chậm rãi mở miệng nói, ai nói cho các người biết, không ngăn nổi. ân Ba mỗi người nhìn xem triệu vô cực, trên mặt biểu lộ đều là vạn phần kỳ quái, trong lòng tự đủ, gia hỏa này chẳng lẽ là đồ đẩn, người mông cổ quân đội Đó là ai có thể ngăn cản nha. chương 70, áo trắng trường kiếm, huy trưởng diệt 3.000. Triệu vô cực ánh mắt rơi vào thuật xích trên thân. 3.000 bách đồ quân. Toàn thân trên giới sát khí ngất trời, 3.000 tụ tập, vào có thể leo tường thành, giết người tiến công, lui có thể bảo đảm toàn bộ tuyến đường hành quân, tử chiến không lùi, chỉ có nhận được mệnh lệnh mới có thể lui lại. Vô luận tiến thối, 3.000 bách đồ quân cho tới bây giờ đều là xung phong đi đầu. Kinh khủng nhất là... Bách đổ quân đi theo thành cắt tư hãn nhiều năm chiếm được thành cắt tư hãn võ học bên trên chỉ điểm, bọn họ thực lực càng là không như bình thường. Mười mấy năm này thời gian, bọn họ có thể nói là tung hoành Âu Á đại lục, lại cũng không biết chế tạo bao nhiêu sinh linh đồ thán. Đương nhiên, phần thưởng của bọn hắn cũng là cao nhất, mỗi lần cướp đoạt tài phú, bọn họ đều là trước tiên thu hoạch được, mỗi lần cướp đoạt mỹ nữ, cũng là bọn hắn cái thứ nhất thời gian hưởng dụng. Chiến vô bất thắng, công vô bất khắc. Đây chính là 3.000 bách đồ quân Triệu vô cực chỉ là nhìn thoáng qua, cũng cảm giác cái này kinh người sắc khí, liền nghe được thuật xích lạnh lùng mở miệng nói, trên đầu từng người, các ngươi đã nghe chưa? Bây giờ lập tức ra khỏi thành đầu hàng, nếu không thì, kết quả của các ngươi cũng chỉ có một, kia liền là chết. Giết, giết, giết. Đinh thai như quốc gào thét, xem như trên tường mỗi một sĩ binh đều đổi sắc mặt, thanh âm này hôn thành một cỗ, tựa như là ngàn vạn ác ma ở bên thai của bọn hắn gào thét, sóng âm cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất một dạng. Thủ thanh đại tướng càng là phù phù một tiếng ké lăn trên đất, chỉ cảm thấy trước mắt tựa như là có ngàn vạn lệ quỷ đánh thẳng tới, nhường hắn căn bản liền vô pháp đối kháng. Triệu vô cực mặt không thay đổi nhìn xem dưới thành bách đồ quân, sau đó, khóe môi lại là lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt, chỉ thấy triệu vô cực lồng ngực hơi hơi chập trùng, thân thể nhẹ nhàng hơi cong, sau đó răng ra. Giống như một đầu thần long, giãn ra thân thể của mình. Hình ý đều ở. bát bộ thiên long, bát bộ thiên thần, bắt bộ phù đồ. Triệu vô cực trong miệng đột nhiên phát ra hai thanh âm im miệng, thanh âm bắn ra, giống như sơn băng hải tiếu đồng dạng, lại hình như là lôi đỉnh đại âm, sóng âm chấn động, thiên khung biến sắc, trong thiên địa hạo nhiên chính âm ầm vàng bắn ra, thủ thành kim binh lập tức đồng thời sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ, triệu vô cực thanh âm lập tức liền xua tán đi trên người bọn họ sợ hãi, trong hoàng hốt, tựa hồ là có thiên thần giáng lâm, sợ hay không ở dưới thành ngông cổ quân tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy, khí hí hí hí. Khi 3.000 bách đồ quân chiến mã đồng thời phát ra gào thét thanh âm, triệu vô cực một tiếng im miệng, sóng âm bắn ra, một lần liền chấn nhiếp 3.000 bách đồ quân, thậm chí, để bách đồ quân khí thế đều suy sụp xuống. Thuật xích sắc mặt không khỏi mãnh liệt biến hóa, một người gầm thét lại có thể ngăn chặn 3.000 bách đồ quân, thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua sự tình. Phải biết, 3.000 bách đồ quân sức mạnh bùng lên đó là bực nào đáng sợ, bọn họ vọng lại thanh âm, cũng không phải đơn giản gầm thét Mà là thành cắt tư hán thiết một chân chuyển thụ thiên ma khiếu. Ba chiến trường phía trên, ba nghìn người cùng nhau phát ra âm thanh, đủ để cho thủ thành binh sĩ tâm kinh đảm hàn, không còn có chiến đấu lực lượng cùng dũng khí. Thế nhưng là, ba hiện tại triệu vô cực phát ra một thanh âm, thế mà phản qua tới áp chế thiên ma khiếu, sóng âm kia chuyển tới, thậm chí để ba nghìn bách đồ quân đều có một loại khí huyết cảm giác lan lộn, cái này, ở lúc trước thế nhưng là cho tới bây giờ đều chuyện không có phát sinh qua. Thủ thành đại tướng cùng tất cả thủ thành binh sĩ lập tức nguyên một đám kinh hỉ vạn phần nhìn xem Triệu Vô Cực, ai cũng không nghĩ tới, Triệu Vô Cực chỉ là phát ra một thanh âm lập tức liền trấn áp 3000 Bách Đồ quân. Một phần này bản sự, nhất định chính là kinh khủng kinh người. Mỗi người trong lòng đều bốc cháy lên hy vọng, chẳng lẽ Triệu Vô Cực thực có thể trấn áp những cái này Bách Đồ quân sao? Triệu Vô Cực ở trên cao nhìn xuống nhìn xem những cái này Bách Đồ quân, khỏe môi lại là hơi hơi mang theo một cái nét cười nghiền ấm, cùng trong mắt của hắn 3.000 bách đồ quân quả thực liền là một cái hình người ác ma, bọn họ đã không có bất luận cái gì nhân tính, thuần túy tí chính là giết người cơ, ở tại bọn hắn linh hồn chỗ sâu, ở nhờ cũng không phải nhân loại mà là ma quỷ. Hô! Triệu vô cực nở nụ cười, như vậy, liền để ta tới đưa các người siêu thoát ta. Nói chuyện thời điểm, triệu vô cực hai chân đột nhiên bắn ra một đoàn kinh lực, cả người đằng không mà lên, trong phút chốc, trên người hắn toát ra tàn phá kim quang, cả người uy vũ giống như một tôn thiên thần hàng thế sau đó liền thấy triệu vô cực giơ tay lên trên bàn tay lại là hội tụ một đoàn cường manh bá đạo lực lượng chỉ là triệu vô cực trên mặt lại là mang theo một loại thánh khiết từ bi vị đạo sau đó triệu vô cực thủ trường ép xuống đại tu di sơn vương quyền giữa hư không đột nhiên có một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống trên bàn tay đột nhiên toát ra một đám lửa thanh liên điệu tâm hỏa cái này thanh liên điệu tâm hỏa lập tức liền bọc lại cái này bàn tay khổng lồ đúng một tiếng đại tu di sơn vương quyền ầm vàng bắn ra Biến thành một cái giống như hỏa diễm cự đại thủ trường, áp bách xuống, chấn áp tất cả, vỡ nát tất cả, đốt cháy tất cả. Thẳng đến 3.000 ngông cổ bách đồ quân áp bách xuống. 3.000 mông cổ bách đồ quân cùng nhau đổi sát mặt, giờ này khắc này, bọn họ đều cảm giác được một cô áp lực lớn lao, thủ trưởng rơi xuống. Bọn họ căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng, lực lượng kia giống như núi cao trầm trọng, vẹn vẹn chỉ là rơi xuống, chính là một cổ vô hình lực trường long trảo. Bọn họ tự hồ chỉ có thể chơ mắt nhìn thủ trưởng rơi xuống. Hô! 3.000 người lúc này trên người đồng thời toát ra màu đen khí tức, cuồn cuộn ma khí lập tức liền hội tụ đến cùng một chỗ. Sau đó, 3.000 người đồng thời nâng đao, 3.000 người lực lượng kết hợp một cố. Sau đó, 3.000 người đồng thời nâng đao, đối với trên bầu trời cái kia bàn tay khổng lồ hung hăng huy động loan đào trong tay. Xuy! Xuy! Xuy! Xuy! Xuy. Hát sắc đao khí hung hăng hướng về bầu trời bán ra. Chỉ là, công kích của bọn họ còn không có hoàn toàn bột phát, cái kia thiêu đốt hỏa diễm thủ trưởng liền đã rơi xuống. với anh, hỏa diễm thiêu đốt, 3.000 bách đồ quân trong miệng đồng thời bạo phát ra điên cùng thanh âm, thế nhưng là, âm thanh này cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, sau đó, bọn họ liền bị triệt để nghiền ép. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, cỏ thơm bung tùm, vừa mới vẫn là gào thét kinh người, không người có thể địch 3.000 bách đồ quân ở thời khắc này, giống như là hoàn toàn biến mất đồng dạng, cho tới bây giờ. Đều chưa từng chân chính tồn tại Một chiêu, chu diệt 3.000 bách đồ quân Trên đầu thành kim binh triệt để trận tròn mắt Mông cổ đại quân trận doanh Cũng là triệt để trận tròn mắt Mặc cho ai cũng không nghĩ tới Triệu vô cực vậy mà có thể làm đến bước này Áo trắng trường kiếm, huy trưởng diệt 3.000 Đây là triệu vô cực thần thoại chương 71 Một người một gian, uy hiếp mông cổ trăm vạn đại quân Thủ trưởng tiêu tán Trừ bỏ 3.000 mông cổ bách đồ quân Không có thương hại đến bất kỳ vật gì thậm chí ngay cả tiểu thảo đều không có nhận bất luận cái gì nghiên ép. Phật môn từ bi, chỉ chu tà ma, không thương tổn vô tội. Cái gì? Mông cổ đại doanh, thấy một màn như vậy mông ca sắc mặt tại chỗ liền biến hóa, hán cơ hồ muốn hoài nghi ánh mắt của mình có phải hay không xuất hiện vấn đề gì. Trước mắt người này thân mặc áo trắng tay cầm trường kiếm thiếu niên, chỉ là nhẹ nhàng huy động thủ trưởng lập tức liền chu diệt 3.000 mông cổ bách đồ quân. Đây chính là bách đồ quân, mỗi người chỉ ít giết mấy trăm người, mấy ngàn người. Bọn họ đều là đi qua thành Cắt Tư Hãn dạy bảo, là người Mông, cổ chiến sĩ tinh nhuệ, nhưng là bây giờ, bị Triệu Vô Cực một bàn tay tiêu diệt. Mông Ca chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt, giống như nằm mơ không thể tưởng tượng nổi, thẳng đến Triệu Vô Cực đi tới Mông Cổ Đại Quân doanh chướng phía trước, Mông Ca vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đại Hãn, Đại Hãn. Một trận tiếng thốt kinh ngạc để Mông Ca đột nhiên giật mình tỉnh lại, nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung Triệu Vô Cực, Mông Ca bắp thịt trên mặt nhịn không được rung động mấy cái. Sau đó nói, các hạ thực sự là hảo công phu, phất tay một trường, cũng có thể diệt ta 3.000 mông cổ binh sĩ. Triệu vô cực ánh mắt rơi vào mông ca trên thân, chỉ là thoáng dừng lại, sau đó, ánh mắt lại là rơi vào một cái nam tử khác trên thân, hắn so với mông ca thoạt nhìn muốn trẻ tuổi nhiều. Ba tương lai đại nguyên hoàng đế, hốt tất liệt. Chỉ là nhìn thoáng qua, cũng cảm giác được hốt tất liệt trên người cô kia thiên địa khí vận, khí tức quay cuồng, ngày sau cũng là trở thành thiên tử nhân vật. sau đó Triệu vô cực ánh mắt rơi vào mông ca trên thân, thanh âm nhàn nhạt mở miệng nói, thủ đoạn như thế, chắc chắn thành cắt tư hãn thiết Mộc chân cũng là có thể làm được. Mông ca, các người mông cổ đại quân từ Tây mà đến, nhưng là muốn công diệt kim triệu, tiếp theo tiêu diệt đại tống. Đúng là như thế. Mông ca cũng không ẩn tàng mục đích của mình, triệu vô cực tuy nhiên khủng bố, nhưng là, mông ca đối với thành cắt tư hãn thiết Mộc chân lại cũng là có cực lớn tự tin. Thiên hạ đệ nhất, không đâu địch nổi, không gì không đánh được, bách chiến bách tháng. Một người có thể địch thiên quân văn mã Triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói Việc này ta đã biết Ta hôm nay đến Là muốn ngươi tạm thời dừng binh qua Một năm thời gian Không được tiến công đại kim Ngươi tính là thứ gì Ngươi cũng dám uy hiếp chúng ta Lúc này Đứng ở ngông ca bên người một người tướng lãnh Lại là cười lạnh một tiếng Liền bằng ngươi Ngươi cũng dám ngăn cản chúng ta ngông cổ đại quân Xuy Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống Đột nhiên một đạo huyết quang rơi vào trên người hắn Lập tức cái này tướng linh thân thể liền bắt đầu vặn mèo, sau đó một tiếng hét thảm, cả người hắn lập tức liền hóa thành đầy đất rung huyết, chỉ còn lại có toàn thân áo giáp, hóa huyết thần đao. thấy một màn như vậy, tất cả mông cổ tướng linh không khỏi nhất tề hít vào một ngụm khí lạnh, mông ca sắc mặt càng là nhịn không được biến hóa, hắn hướng về triệu vô cực nói, ngươi là làm sao học được chúng ta đại hãn mới có thể tuyệt học hóa huyết thần đao. Ta chiêu này kêu là tam âm lục yêu đao, không phải là cái gì hóa huyết thần áo? Triệu vô cực lạnh nhạt mở miệng nói, mông ca, ta muốn ngươi trong vòng một năm, không được tiến công đại kim cùng đại tống, ngươi đã nghe chưa? Việc này, chỉ sợ là không cách nào làm đến. Mông ca lạnh lùng mở miệng nói, ta lần này tiến công tống kim, chính là chúng ta thành cắt tư hạn thiết một chân mệnh lệnh, các hạ muốn để cho chúng ta người mông cổ, dừng binh qua, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Có đúng không? Triệu vô cực cười cười, sau đó, hắn đột nhiên rút ra trong tay thiên gia thần kiếm. Đột nhiên đối với mặt đất nằm ngang quét qua. Xuy. Trong phút chốc, trên mặt đất đột nhiên đã nứt ra một cái lỗ thủng to lớn, khoảng chừng vài chục trượng sâu, rộng 3, 4 mét, quan trọng nhất là chiều dài, căn bản cũng không có biện pháp nhìn ra. Một kiếm chi huy, uy mãnh như vậy. Triệu Vô Cực nhìn xem Mông Ca, thanh âm lạnh nhạt, nếu như các ngươi người mông cổ tự nhận mình có thể ngăn trở công kích của ta, các ngươi đại khái có thể tiến công một lần thử xem, giết sạch các ngươi trăm vạn đại quân, với ta mà nói cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngung ca theo bản năng lui về sau một bước, trên trán càng là nhịn không được toát ra từng tia mồ hôi lạnh. hắn vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem triệu vô cực. Sự thật chính là triệu vô cực nói như vậy. hắn muốn tiêu diệt mông cổ trăm vạn đại quân, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một trường diệt ba nghìn, đây là bực nào huy lực, kiếm khí này lại là bực nào đáng sợ. Nếu là triệu vô cực thực toàn lực bộc phát, bọn họ những cái này mông cổ người là không chống đỡ được triệu vô cực. nghĩ tới đây. Ngông ca lại là nhịn không được nở nụ cười khổ, không nghi tới, không nghi tới, bọn họ người mông cổ có một ngày cũng sẽ lo lắng vấn đề này, thế mà cũng sẽ bị người uy hiếp. Hô! Ngay lúc này, hốt tất liệt lại là đột nhiên đằng không lơ lửng, lập tức liền thoát ly sức hút trái đất cùng triệu vô cực xa xa tương đối, ánh mắt của hai người hai bên đụng vào nhau. Triệu vô cực! Hốt tất liệt trong miệng phát ra một người khác thanh âm, không phải người khác, chính là thành cắt tư Hạn thiết Mục chân thanh âm chỉ thấy hốt tất liệt toàn thân trên dưới ma khí cuồn cuộn, trên người lại là có cái thế ma huy thành cắt tư hãn. vừa nhìn thấy hốt tất liệt cái dạng này, mông ca mọi người nhất thời nhất tề quỳ trên mặt đất, miệng hô thành cắt tư hãn, trên mặt biểu lộ lại là cung kính tới cực điểm. thành cát tư hãn thiết mục chân, triệu vô cực nhìn xem thiết mục chân, khoe môi lại là hơi hơi mang theo một nụ cười, nghĩ không ra chúng ta lại gặp mặt, bị thành cát tư hãn thiết mục chân nhập thân hốt tất liệt, trong miệng lại là phát ra một trận tiếng cười. Ánh mắt lợi hại ở triệu vô cực trên thân quét tới quét lui, sau đó nở nụ cười, không sai. Không sai, không nghĩ tới, ngươi thực lực thế mà lại tăng lên nhiều như vậy, ngươi rất lợi hại. Triệu vô cực chỉ là cười nhạt một tiếng, thành cát tư hãn, ta biết ngươi để người mông cổ đồng tiến là có ý gì, đơn giản chính là tranh đoạt khí vận, ngươi cho rằng, ta liền sẽ để cho ngươi đạt được. Thiết một chân nhìn xem triệu vô cực, trên mặt lại là lộ ra một cái băng lánh tiếu dung, triệu vô cực, ta nhường ngươi lưu lại. Cho ngươi thời gian 3 năm tu luyện, đây đã là thiên đại ban ơn, ngươi còn dám ngăn cản chúng ta mông cổ đại quân, chẳng lẽ là chán sống rồi hay sao? Thiết một chân, ngươi cũng không cần làm ta sợ. Triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi bây giờ giết không được ta, liền xem như ngươi bây giờ bản tôn dáng lâm đến trước mặt của ta cũng vẫn như cũ giết không được ta, ngươi lại tu luyện một môn ma công, uy lực cực lớn, 3 năm về sau mới có thể tu luyện thành công, hiện tại chiến ta, thất bại trong găng thức, đúng hay không? Bị Thiết Mộc chân bám thân hốt tất liệt hơi hơi đổi sắc mặt, sau đó giữ tợn cười nói, không sai, người nói không sai. Người rất có kiến thức. chương 72, Mông quân rừng binh. ngông ca quỷ trên mặt đất, trong lòng đã là kinh khủng đến cực hạ. Thành cắt tư hàn Thiết Mộc chân cái này là người thế nào, thiên hạ đệ nhất cao thủ, đại thiên ma vương, xuất thủ đồ thành, một người thiên quân, hắn ở Mông cổ địa vị vẫn là thiên thần một dạng tồn tại. Nhưng là bây giờ, trước mắt cái này triệu vô cực thế mà cùng thành Cắt Tư Hán chậm rãi nói chuyện, tựa hồ là hoàn toàn cũng không có đem thành Cắt Tư Hán để ở trong mắt đồng dạng, dạng người này, hắn gặp một lần. 30 năm trước Vương Trùng Dương, chỉ là khi đó Vương Trùng Dương cũng tuyệt đối không có bây giờ Triệu Vô Cực như vậy, phong thái chất tuyệt, khí độ ngàn vạn, năm đó Vương Trùng Dương gặp được Thiết Mộc Chân đó cũng là cùng cung kinh kính, khách khí, thế nhưng là Triệu Vô Cực lại là không có loại cảm giác này, hắn hoàn toàn chính là đem Thiết Mộc Chân trở thành bản thân ngang hàng. Triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, thiết một chân, ngươi muốn giết ta, lúc này vẫn là làm không được, đề nghị của ta làm sao. Trong vòng một năm, mông cổ không được hiện lên ở phương Đông, nếu không thì, cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Tốt, tốt, bị thành các tư hãn thiết mộc chân nhập thân hốt tất liệt, trong miệng phát ra hai cái âm phủ, ta liền tiếp nhận đề nghị này của ngươi. Một năm thời gian, chúng ta mông cổ đại quân sẽ không hiện lên ở phương Đông, triệu vô cực, ngươi cũng không thể đối với ta mông cổ đại quân xuất thủ. Làm sao? Có thể. Triệu vô cực thanh âm lạnh nhạt. thiên mục chân hiển nhiên cũng là đem triệu vô cực trở thành một tên kinh địch. hắn biết rõ, bây giờ triệu vô cực, chỉ ít so với 30 năm trước vương trùng dương phải lợi hại hơn nhiều, nếu là triệu vô cực xuất thủ nông cổ đại quân là không ngăn nổi. Ta xem không bằng dạng này, tương lai 3 năm, ngươi không đối chúng ta mông cổ đại quân xuất thủ, ta cũng sẽ không đối với các ngươi tống kim xuất thủ, toàn bộ đều dựa vào thủ hạ chiến sĩ làm sao. thiên mục chân đột nhiên nở nụ cười. Ba năm về sau, người ta đại chiến, đến chết mới thôi. Đến chết mới thôi. Triệu vô cực thân thể nhẹ nhàng nhất chuyển, sau đó, một cái lên xuống nhanh chóng biến mất ở mông cổ đại quân doanh trướng bên trong. Thiết một chân không nói gì, chỉ là ánh mắt ở cái kia thật sâu cống danh phía trên nhìn lướt qua, một kiếm phá mở, có thể hình thành kinh khủng như vậy khẽ hở, thực lực này rất mạnh. So với năm đó Vương Trùng Dương muốn mạnh hơn, nếu là 30 năm trước, cùng ta đại chiến người là hắn, chỉ sợ thắng bại thật đúng là một tần số. Không nghĩ tới, trên cái thế giới này còn có dạng người này. Thiết một chân nói một mình, âm thanh này lại là rõ ràng chuyển tới mông ca mấy người trong hai Sau đó, liền nghe được thiết một chân nhàn nhạt mở miệng nói, ba bất quá, ba năm về sau, ngươi chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại hãn, mông ca vẫn quỷ dưới đất, nhìn xem thiết mộc chân lại là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Thiết một chân ánh mắt ở mông ca trên thân sẽ qua, đóng quân hạ trại, từ hôm nay trở đi bắt đầu đóng giữ, một năm về sau, binh phạt tống kim. Thanh em rơi xuống, hốt tất liệt thân thể đột nhiên rơi xuống. Sau đó, trên người của hắn hắc khí tiêu tán, lại là một lần nữa biến thành hốt tất liệt. Lại cạch. Đại đồng biên quan. Triệu vô cực xuất hiện ở biên quan phía trên, thủ thành kim binh lập tức xuống tới. Cái này đại kim triều thủ tướng lập tức cung kính mở miệng nói, vị công tử này, cái kia người mông cổ, cái kia người mông cổ thế nhưng là bị ngươi toàn bộ tiêu diệt. Không có. Triệu vô cực đơn giản trả lời lại là để cái này, Đại Kim Triều thủ tướng toàn thân run run một lần, hắn mở miệng cười nói, vị tiên sinh này, ngài lợi hại như vậy, người Mông cổ lại thế nào là đối thủ của ngài, liền xem như Thành Cát Tư Hãn, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của ngài. Triệu Vô Cực hơi hơi lắc đầu, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, bây giờ ta, so với Thành Cát Tư Hãn vẫn là muốn kém nửa bậc, ta tạm thời không phải là đối thủ của hắn. Ách, ba cái này thủ thành tướng quân ngẩn ngơ, Triệu Vô Cực thì là nhàn nhạt mở miệng nói, Các ngươi còn có một năm thời gian chuẩn bị, chuẩn bị cẩn thận à, một năm về sau, cũng không nên chết. Nói đến đây, triệu vô cực thân ảnh lóe lên, sau đó nhanh chóng biến mất ở cái này thủ thành tướng quân trước mặt. Xuất hiện nhanh, biến mất cũng mau. Đại kim triều đỉnh. Hoàn nhan hồng liệt trong lòng vẫn là lo sợ hiểu 10 điểm bất an. Triệu vô cực tuy nói hứa hẹn có thể ngăn trở thành cắt tư hạn thiết một chân, thế nhưng là... Ai biết, triệu vô cực đến cùng có thể làm tới trình độ nào. Vạn nhất. Vạn nhất triệu vô cực cũng không phải thành cắt tư hạn thiết một chân đối thủ, cái kia lại nên làm thế nào cho phải? Một loại bất an mãnh liệt cảm giác quanh quẩn ở hoàn nhan hồng liệt trong đầu. Đối với hắn mà nói, hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện triệu vô cực có thể ngăn trở người mông cổ trăm vạn đại quân. Lại cạnh. Ba lúc này, triệu vô cực đột nhiên xuất hiện ở hoàn nhan hồng liệt trước mặt, hoàn nhan hồng liệt toàn thân chấn động, nhìn xem triệu vô cực vội vàng mở miệng nói, vô cực giáo chủ, thế nào? Mông cổ đại quân trong thời gian ngắn sẽ không tiến công. Triệu vô cực nhìn thoáng qua hoàn nhan hồng liệt, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi bây giờ có thể lệ mã mặt binh, một năm về sau cùng người mông cổ quyết chiến. Thực! Hoàn nhan hồng liệt lập tức một trận kinh hỷ, hắn nhìn xem triệu vô cực liền cho triệu vô cực quý xuống, vô cực giáo chủ, như vậy đại ân, hoàn nhan hồng liệt không biết nên làm sao báo đáp. Triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi khoảng thời gian này biểu hiện rất tốt, nếu không thì, đại kim sống chết, ta mới sẽ không để ý, ngươi phải nhớ kỹ vô cực thần cung càng mạnh. Đối với ngươi mà nói chỗ tốt chính là càng lớn, ngươi đứng lên a Hoàn nhan hồng liệt đứng dậy, sau đó cung kính nhìn xem triệu vô cực nói, vô cực giáo chủ, một năm về sau, không biết ngài có thể có lòng tin, đôi chiến Mông Cổ. Ta cùng với thành cát tư hãn thiết một chân ưng thuận hứa hẹn. Triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, ngày sau, cho dù là tống kim cùng Mông Cổ khai chiến, ta cũng sẽ không nhúng tay chiến tranh, liền muốn nhìn vận mệnh của các ngươi, có thể hay không ngăn trở người Mông Cổ đại quân. Hoàn Nhan Hồng Liệt không nói thêm gì nữa, hán đại kim binh sĩ vẫn có chút lòng tin, nhưng là, Đại Tống. Ba hiện tại Đại Tống có thể đối mặt người Mông Cổ sầm lấn, không binh bại như núi đổ, vậy liền coi là một cái kỳ tích. Triệu vô cực lại liếc mắt nhìn Hoàn Nhan Hồng Liệt, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, chuyện bên này đã kết thúc, ta qua một thời gian ngắn sẽ xuôi nam, Đại Tống võ lâm, ngày sau cũng phải nghe ta hào lệnh. Một bên nói, Triệu vô cực ném cho Hoàn Nhan Hồng Liệt một cái bình xứ, nhàn nhạt mở miệng nói. Ba đây là sinh tử phụ tương lai một năm giải dược, chính ngươi phục dụng là Hoàn Nhan Hồng Liệt cung kính gật đầu. Triệu vô cực đứng dậy, sau đó trước mắt quang mang lóe lên, Triệu vô cực liền hoàn toàn biến mất ở Hoàn Nhan Hồng Liệt trước mặt, giống như là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một dạng. Chương 73, Tiểu Dung Nhi quy tâm. Thông báo một phen, Triệu vô cực liền mang theo Hoàng Dung rời đi vô cực thần cung. Một đường xôi nam, hiện tại liền xem như Triệu vô cực không ở. Vô Cực Thần Cung cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì, dù sao, Tây Độc Âu Dương Phong hiện tại cũng là Vô Cực Thần Cung đỉnh cấp tay chân. Âu Dương Phong một đời nhất si mê hai dạng đồ vật, một cái là con của mình Âu Dương Khắc, một cái khác chính là võ học. Vô Cực Thần Cung võ học thật sự là nhiều lắm, dâm dạp chẳng chịt, đảm bảo để Âu Dương Phong cả đời này đều không học hết, học tập bất luận cái gì võ học, đều cần Âu Dương Phong vì tông môn làm ra cống hiến. Kết quả là, Âu Dương hiện tại ổn thỏa đúng là Vô Cực Thần Cung số một tay chân. Bốn phía trinh chiến, thu thập một chút tiểu môn phái, mang kèm theo, Âu Dương Phong còn muốn chỉ điểm vô cực thần cung đệ tử học tập. Thân làm trưởng lão, truyền công cũng coi là công lao. Mà Âu Dương Phong cũng đích xác là chiếm được không ít đồ tốt, nhưng là, có được đồ vật càng nhiều, Âu Dương Phong liền muốn thu hoạch được càng nhiều. Vô cực thần cung đệ tử tích phân vật này là không sửa đổi được, đây là triệu vô cực hệ thống tính toán. Sau đó, phản hồi đến tàng kinh cát, căn cứ ngươi tích phân, hồi nói tương ứng võ công Âu Dương Phong cho Tông Môn bắt lại ba cái tích phân, trong đó hai cái tích phân là triệu vô cực, còn lại một cái tích phân mới là Âu Dương Phong. Nhưng là, cho dù là dạng này, Âu Dương Phong cũng vẫn như cũ chiếm được chỗ tốt rất lớn. Võ học Hải Dương Minh Ông, cơ hồ khiến Âu Dương Phong không thể tự thoát ra được. Kể từ đó, hắn đối với Tông Môn tự nhiên là càng thêm đệ bụng. Về phần kinh doanh cái gì Bạch Đà Sơn Trang, Âu Dương Phong ngược lại là không thế nào quan tâm. Âu Dương khắc cũng là thành thành thật thật muốn giải trừ triệu vô cực cho hắn ấn trừ cái này, Mai Siêu Phong cùng Trần Huyền Phong cũng là gia nhập Vô Cực Thần Cung, đây là Hoàng Dung Chiêu Mộ, biết rõ Hoàng Dung thân phận, Hắc Phong song sát có thể nói là rất cung kính. Mai Siêu Phong vận dụng tích phân đổi các mắt, thực lực tăng lên rất nhiều, bây giờ lại cũng là Triệu Vô Cực thủ hạ hai đại tay chân, Vô Cực Thần Cung đã bắt đầu hướng về một cái tốt bắt đầu phát triển. Triệu Vô Cực cùng Hoàng Dung rời đi Vô Cực Thần Cung thời điểm, Hoàng Dung thực lực cũng là chiếm được tăng lên cực lớn. Ba hiện tại cũng đã là tiên thiên đại viên mãn cảnh giới. Lấy triệu vô cực bây giờ tu vi võ học, tùy ý chỉ điểm cũng có thể làm cho Hoàng Dung sáng tỏ thông suốt, dung hội quan thông, bất quá, Hoàng Dung chính là tính tình hoạt bác, tuy nói thông minh lanh lợi, cũng coi là một cái võ học kỳ tài, nhưng là, trần trừ chiếm đa số, ngược lại là không có nghiêm túc học tập Dọc theo con đường này, triệu vô cực ôm Hoàng Dung cùng kỵ một ngựa, du sơn ngoạn thủy, chính là cực kỳ khoái hoạt. Vô cực ca ca, ngươi một chút cũng không quan tâm người mông cổ xuôi nam sao. Chân chính đi tới đại tống thổ địa. Hoàng Dung lại là nhịn không được mở miệng, nhìn xem triệu vô cực cái dạng này, tựa hồ là hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Quan tâm, cũng không quan tâm. Triệu vô cực nhún nhún vai, nhàn nhạt mở miệng nói, mông cổ đại quân liền xem như không có thành cát tư hãn cũng vẫn là 10 điểm đáng sợ. Tống Kim chỉ sợ là không ngăn nổi, bất quá, vương triều hương suy, đây vốn chính là thiên đạo tuần hoàn, tuế tuế khô vinh, ta cần gì phải can thiệp tất cả những thứ này. Hoàng Dung không khỏi hơi sững sở, sau đó liền nghe được triệu vô cực tiếp tục nói. Mông Cổ Đại Quân liền xem như bắt lại Tống Kim thổ địa vậy thì như thế nào, ta Vô Cực Thần cung đệ tử, bọn họ còn dám tổn thương sao? Chỉ cần ta không chết, Mông Cổ Đại Quân cũng không dám đem bọn hắn thế nào. Ba cái này mà nói ngược lại thật, bây giờ Triệu Vô Cực thế nhưng là chiếm được thành cát tư Hãn chính miệng thừa nhận, người Mông Cổ cũng phải cân nhắc một chút, nếu là thật làm thương tổn Vô Cực Thần cung đệ tử, Triệu Vô Cực có thể hay không giới cơn nóng giận, trực tiếp giết mấy vạn người Mông Cổ. Thực lực cường đại đến Triệu Vô Cực cảnh giới này, Đồng đẳng với đạn hạt nhân một dạng Sức mạnh to lớn đến trình độ nhất định Mặc cho ngươi mưu trí cao Lại cũng là không công Nói đến đây, triệu vô cực cười cười Sau đó tiếp tục nói Làm sao, nhà của chúng ta tiểu dung nhi Cũng bắt đầu đà sầu đà cảm Hoàng dung lật một cái lên mắt Thanh tú động lòng người mở miệng nói Người ta đây không phải quan tâm ngươi sao Nhìn ngươi, vẫn là muốn bảo hộ đại tống Bảo hộ thiên hạ bách tính Lúc này mới nghĩ đến muốn cho người phân ưu. Triệu vô cực trong lòng rất là cảm động hắn tự tay ôm sát hoàng dung cái kia eathorn mỉm cười nói tiểu dung nhi nhà ngươi vô cực kaka ca ca không cần ngươi vì ta phân ưu ngươi nếu là thực vì ta phân ưu vậy liền cho ta đến điểm rượu ngon thức ăn ngon liền tốt ta nên làm sự tình liền để ta tự mình tới xử lý tốt ta không hy vọng ngươi biến ta hy vọng ngươi mãi mãi cũng là cái dạng này nói chuyện thời điểm triệu vô cực nhịn không được ở hoàng dung trên má phấn nhẹ nhàng hôn một cái hoàng dung khuôn mặt lập tức đỏ bừng như lửa chỉ là lúng ta lúng túng gật đầu vô cực kaka Ngươi nói cái gì chính là cái gì, dung nhi mãi mãi cũng là của ngươi tiểu dung nhi. Triệu vô cực cười cười, càng thêm ôm sát hoàng dung, hắn nhất không thể nào tiếp thu được đúng là hoàng dung ở xã điêu anh hùng chuyện cùng thần điêu hiệp nữ chuyển biến, xã điêu bên trong hoàng dung biết bao vô ưu vô lự, một cái nhăn mày một nụ cười, hoàn mỹ nữ thần đồng dạng, thế nhưng là đến thần điêu lại là cẩn thận đang nghi. quách tính mang cho hoàng dung áp lực quá lớn, chấn thủ tương dương thành, còn muốn thống hợp trên giang hồ đủ loại thế lực để hoàng dung người đã trung niên lại cũng không có bộ dáng lúc trước, triệu vô cực không hy vọng hoàng dung trở thành cái dạng kia như vậy, liền để bản thân tiến tới gánh chịu hết thảy tất cả, tuyệt đối không thể để hoàng dung trở thành trung niên hoàng dung, vì vật vánh sự tình mà hủy diệt bản thân tất cả. hoàng dung cũng không biết triệu vô cực tâm tư, bây giờ hoàng dung vẫn là thiếu nữ tình hoài, mình thích tình lang hảo tình vạn trượng, đơn thương độc mã đối kháng mông cổ, một tay chống trời đánh bại âu dương phong, càng là thiết một chân thừa nhận duy nhất đối thủ, dạng người này làm sao không cho hoàng dung tâm động? So với quyết tính câu kia, Dung Nhi, ta nên làm cái gì? Triệu Vô Cực hiển nhiên là càng thêm có chủ kiến, ta muốn làm thế nào mà không phải ta nên làm cái gì. Hoàng Dung tâm tư thiếu nữ, Triệu Vô Cực cũng là cảm thấy, đoạn đường này xuôi nam, quan hệ của hai người lại là càng thêm thân mật lên, Hoàng Dung không kháng, cự thân thể tiếp xúc, mà Triệu Vô Cực cũng đang suy nghĩ mình có phải hay không nên tìm một cái thời gian an Hoàng Dung đây. Đúng rồi, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Hoàng Dung đột nhiên dò hỏi. Không phải đâu. Người theo ta xuôi Nam, chẳng lẽ ngay cả muốn đi đâu đều không biết sao. Triệu vô cực nhịn không được trợn trắng mắt, sau đó nói, là vô tích thành, ta ở trong đó cũng có một cái tông môn phân bộ, một lần này xuôi Nam, ta muốn thống nhất giang hồ, đối kháng ngông cổ. chương 74, bán nước cầu vinh triệu vô cực. Đại tống lâm an phụ dịch thiên các. Ba cái này dịch thiên các, chính là tung hoành tống kim một cái tiểu lâu, dịch thiên các bên trong mị thực nhiều không kể xiết. Tự nhiên cũng là hấp dẫn vô số quan lại quyền quý, nhất là, nơi này nguyên liệu nấu ăn, đối với người trong võ lâm thật sự mà nói là có hết sức dụ hoặc. Nên bởi vì nơi này đồ ăn vị đạo thật sự là quá mỹ vị, hơn nữa, ăn về sau, điều tức vật công, thực lực đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Dân ra, dịch thiên các cũng liền trở thành võ lâm nhân sĩ nơi tụ tập. Đương nhiên, đồ ăn giá cả cũng không phải bình thường quý, nhưng hành tẩu giang hồ, ai không có chút bạc. Chút tiền ấy cũng liền không quan trọng. Dịch Thiên Các phía sau cũng có một cỗ thế lực rất mạnh mẽ đang chống đỡ, cỗ thế lực này chính là vô cực thần cung, xem như Triệu Vô Cực mở rộng đi ra con đường. Dịch Thiên Các. Triệu Vô Cực cùng Hoàng Dung dạo bước đi vào sau, toàn bộ khách sạn bên trong người đã là tràn đầy, Lâm An phủ có thể tính là đại tống phồn hoa nhất địa phương, cái này Dịch Thiên Các kín người hết chỗ lại cũng là mười điểm bình thường. Đi tôi quay hàng, Triệu Vô Cực lấy ra một mai lệnh bài, cái này thuộc về Triệu Vô Cực thân phận đặc hữu lệnh bài. Lệnh bài lóe lên lại là vô cùng tôn quý, trưởng quỹ vừa nhìn thấy triệu vô cực trên mặt lập tức nổi lên cung kính biểu lộ, công tử mời lên lầu trên tiểu lâu tốt nhất một cái ngắm cảnh cửa sổ để lại cho triệu vô cực cùng hoàng dung, đây là nhã gian, dịch thiên các muốn lưu lại, tự nhiên cũng là muốn cho triệu vô cực dạng này quý khách, thịt rượu mùi vị không tệ, đáng tiếc chính là không bằng nhà chúng ta tiểu dung nhi tay nghề tốt, triệu vô cực nếm mấy ngụm trên mặt lại là lộ ra một nụ cười, vô cực ca ca ngươi nếu là thích. Dung Nhi cũng có thể cho người làm A Hoàng Dung nhìn xem triệu vô cực Trên mặt lại là lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào Tiểu lầu Giang Hồ nhân sĩ rất nhiều Tự nhiên cũng đã thành đại đa số người nói chuyện trời đất địa phương Bây giờ, Giang Hồ to lớn nhất sự tình Trong đó trọng yếu nhất chính là Mông Cổ xâm lấn Đánh xong châu Âu về sau Mông Cổ cuối cùng vẫn thay đổi đầu thương Bắt đầu tiến công đại kim cùng Nam Tống Thật là không có nghĩ đến 30 năm sau, Mông Cổ lại một lần đánh trở lại Nghe nói thiết mục chân thế, nhưng là còn chưa chết. Như thế, chúng ta tống kim lại như thế nào là thiết mục chân đối thủ. Có người thở dài một cái, sau đó bất đắc dĩ mở miệng nói, "Ba bất quá, ta nghe nói, vô cực thần cung Triệu Vô Cực một thân một mình xâm nhập Mông Cổ đại doanh, cùng người Mông cổ khai chiến, thế mà để người Mông cổ không còn tiến công đại kim, cái này còn thật là khiến người ta nghĩ không ra." Triệu Vô Cực, chính là Vô Cực thần cung cái kia Triệu Vô Cực. Ừ, người này không tuân thủ quy củ giang hồ. Một cái giang hồ nhân sĩ lạnh lùng mở miệng nói, tùy ý truyền thụ võ công, hai họa chúng ta võ lâm nhân sĩ, loại người này, tại hạm nhưng là không có bao nhiêu bội phục Ta xem cũng là, lại có võ lâm nhân sĩ mở miệng nói, chớ quên, cái này triệu vô cực thế nhưng là giết giang nam thất hiệp, còn chu diệt toàn chân giáo, hán, cũng là một cái đại ma đầu, húng chi, người này ở đại kim, cái kia cũng là vì đại kim làm việc, cùng chúng ta đại tống lại có quan hệ gì. Đúng là như thế. Có người đi theo mở miệng nói, triệu vô cực gia hỏa này, cũng không biết giết chúng ta bao nhiêu đại tống con dân. Ừ, hắn liền là chặn lại mông cổ đại quân lại như thế nào? Còn không phải bán nước cầu vinh? Cũng không thể nói như vậy. Lại có người mở miệng nói, bất kể nói thế nào, triệu vô cực đều là chặn lại mông cổ đại quân. Bằng không mà nói, mông cổ đại quân hiện tại xua quân đông tiến, đánh hạ đại kim, cái tiếp theo chính là chúng ta đại tống. Ta nhìn thấy là không hẳn vậy. Có người mở miệng nói, Nói thế nào có thể đến phiên chúng ta Đại Tống? Người Mông Cổ cùng Đại Kim đó là thủ chuyển kiếp, cùng chúng ta Đại Tống lại có quan hệ gì? Chớ quên, người Kim là như thế nào ức hiếp Mông Cổ? Mông Cổ, đây là phấn khởi phản kích, đối kháng Đại Kim, cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Nói đến đây, người này tiếp tục nói, ta xem, Mông Cổ nhất định sẽ không xuôi nam, nói không chừng sẽ còn đem Yến Vân 16 châu trả cho chúng ta, hát hát, các ngươi nói, có phải hay không? Lời này cũng không phải không có lý. Người Mông Cổ đã có nhiều như vậy thổ địa, nhiều như vậy nhân khẩu, bọn họ cũng chưa chắc liền sẽ tham lam chúng ta đại tống thổ địa. Đúng, người Mông Cổ cùng chúng ta thế, nhưng là không có thủ án gì, bọn họ có cái gì muốn tới tiến công chúng ta? Ba cái này triệu vô cực chặn lại Mông Cổ đại quân, ta xem, hắn liền là người Kim một con chó, bảo hộ đại Kim, cùng chúng ta đại tống lại có quan hệ gì? Hừ, bán nước cầu vinh, loại tiểu nhân này, ta là cực khinh thường. https Các ngươi nói cái gì? Nghe đến đây, triệu vô cực vẫn là khí định thần nhàn, nhưng là, Hoàng Dung lại là nhịn không được, nàng hướng về đám người này lạnh lùng mở miệng nói, các người đây là ý gì? Triệu vô cực chặn lại mông cổ đại quân, mông cổ không cách nào đồng tiến, không cách nào xuôi nam, đây chính là bảo hộ đại tống giang sơn xã tác, các người, há miệng ngậm miệng, mở miệng một tiếng bán nước cầu vinh, nhất định chính là vũ nhục người thanh bạch. Hát hát, tiểu cô nương, người là ai? Một cái giang hồ nam tử lại là cười hát hát. Sau đó hướng về Hoàng Dung nói, "Chúng ta nói cái này Triệu Vô Cực ăn nhập gì tới ngươi? Chính là có liên quan tới ta." Hoàng Dung lạnh lùng mở miệng nói, "Các ngươi ở ngôi tiểu lâu này bên trong, há miệng là miệng, Triệu Vô Cực bán nước cầu Vinh, các ngươi còn không phải ở trong này ung dung tự tại khoái hoạt, các ngươi đây làm sao từng bảo hộ Đại Tống Giang Sơn, vì Đại Tống Giang Sơn xã tắc đi ra một phần lực, giết qua một cái địch nhân?" Hò dô, tiểu cô nương, ngươi đây là tự tìm chết ta. Bị Hoàng Dung bóc trần mặt mũi, Lập tức một cái giang hồ nhân sĩ thẹn quá hóa giận, rút ra bội kiếm bên hông, tiểu nha đầu, ngươi nếu là không muốn chết, liền ngoan ngoãn quỳ xuống, cho ra gia ta dập đầu ba cái. Hoàng Dung lại là cười lạnh, ngươi nói cái gì? hắc hắc nhìn ngươi bộ dáng như vậy ít rinh đẹp, quỳ xuống, cho ra gia ta dập 300 cái cốc đầu, lại cho ra ra ta trải giường chiếu, ra gia ta có thể sẽ bỏ qua cho ngươi, bằng không thì, hắc hắc ngươi cái này ít tính đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, ta sẽ phải phá vỡ. Người giang hồ này sĩ lạnh lạnh cười một tiếng, nói cho ngươi, đại gia ta là. Và anh, Thanh âm của hắn còn không có hoàn toàn nói ra, đột nhiên một đoàn chân khí bắn ra, nặng nghề rơi vào người này trên người, từng tia chân khí trong nháy mắt đâm vào trong thân thể của hắn. Sau đó, một đám lửa đột nhiên từ trên người hắn xông ra. Ngao! Người này trong miệng lập tức liền bạo phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó, cả người đều bị ánh lửa thôn phệ. Chương 75, bác cái, hồng tấn công. Ba cái này giang hồ nhân sĩ trong miệng lập tức bạo phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cả người đều đắm chìm trong hỏa diễm, thoạt nhìn thê thảm không thể tả. Sau đó, hắn ngay tại dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, trực tiếp biến thành đầy đất cho bụi. Tại mọi người kinh hãi muốn chết ánh mắt, triệu vô cực chậm rãi đi ra, khẽ vươn tay ôm Hoàng Dung cái kia eo hòn, trên mặt lại là mang theo một vòng tà mị nụ cười. Dung Nhi, ngươi cùng loại người này biện luận cái gì? Trực tiếp giết sự tình. Có, có. Cộ. trong lúc nhất thời, những cái này giang hồ nhân sĩ nhất tề rút ra đào kiếm trong tay, ánh mắt lại là rơi vào triệu vô cực trên thân tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? khá lắm, lại dám cùng chúng ta thiên nhất môn đối đầu, ngươi có phải hay không chán sống rồi? giết tiểu tử này, cho sư huynh báo thù. triệu vô cực mặt không biểu tình, đột nhiên hắn hơi nhấc ngón tay, từng đạo từng đạo kiếm khí từ triệu vô cực trong tay chui ra, thẳng đến những cái này võ lâm nhân sĩ đâm tới. hô! ngay lúc này. Đột nhiên một cái tường đất lăng không dâng lên, một đoàn chân khí nhanh chóng cô đọng, ngăn tại những nhân sĩ giang hồ này trước mặt, triệu vô cực suy suy suy rơi vào cái này trên tường đất mặt, lại là không có phá mở cái này tường đất. Ân, Triệu vô cực ánh mắt đột nhiên rơi vào một cái phương hướng, sau đó, liền thấy một cái tên ăn mày, chính đang nắm lấy một khối đùi gà ăn như gió cuốn, tràn đầy mặt mũi dầu mỡ, thoạt nhìn ngược lại thật giống một cái bụng đói ăn quảng tên ăn mày, chỉ là, một cái tay của hắn lại là không có ngón trỏ. Cựu chỉ thân cái, hồng thất công. Triệu Vô Cực ánh mắt lập tức liền rơi vào cái này khất cái trên thân, khỏe môi lại là hơi hơi mang theo một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt, "Làm sao? Bắt cái hồng thất công, chẳng lẽ ngươi muốn cho bọn giá hỏa này ra mặt?" Bị Triệu Vô Cực cho gọi ra tên tuổi, Hồng Thất Công lại là cười ha ha một tiếng, "Ha ha, Vô Cực giáo chủ, ngươi cần gì phải như thế? Những người này, bất quá là trên giang hồ một chút hạng người vô danh, ngươi giết bọn họ, chẳng phải là làm bẩn tay của ngươi?" Nói chuyện thời điểm Hồng thất công vẫn là đang không ngừng gặm đùi gà, trong miệng càng là vẫn đều, ăn ngon. Ăn ngon, ta láo ăn mày, đời này thật đúng là chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy đùi gà, mập mà không án, vào miệng tan đi, nô, còn có thể bổ dưỡng thân thể, tăng lên công lực. Bác cái hồng thất công thì ăn như mạng, lúc này, cũng là quên không được ăn, năm đó vì giới ăn, chặt đi một ngón tay, đối với thức ăn ngon tham lam, bởi vậy có thể thấy được lô đốm. Mà lúc này đây... Những cái này giang hồ nhân sĩ cũng là rốt cục kịp phản ứng, trước mắt cái này anh Tuấn bất phàm, giống như trích tiên hạ phàm một dạng nam tử, lại chính là bọn họ trong miệng cái kia bán nước cầu vinh triệu vô cực. Trong lúc nhất thời, bọn họ mỗi một cái đều là mặt như màu đất. Người có tên cây có bóng. Bây giờ ở cái này xạ điêu cùng thần điêu dung hợp thế giới, triệu vô cực cũng là có lớn như vậy thanh danh. Cùng thiên long thế giới vô cực công tử không giống nhau, ở chỗ này, triệu vô cực là vô cực giáo chủ. Giáo chủ cấp bậc. Dù sao, một trường diệt 3.000 mông cổ bách đồ quần, lệnh cưỡng chế người mông cổ một năm không được đồng tiến, một phần này thành tựu, liền xem như ngũ tuyệt đều không có giải tỏa. Ba hiện tại, nghe được bản thân vừa mới nhục mạ chính chủ ngay ở chỗ này, bọn họ làm sao không thể tâm kinh đảm hàn, làm sao không thể sợ hãi, chỉ là nhìn xem triệu vô cực, bọn họ cũng cảm giác hai cái đuổi đang phát run. Đang nhìn hồng thất công, trong lòng bọn họ lại hơi hơi nổi lên mấy phần hy vọng. Nếu là có hồng thất công ở chỗ này, nói không chừng có thể bảo đảm toàn bộ tính mạng của bọn hắn. Triệu vô cực lại là nở nụ cười, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, hồng thất công, nếu là bình thường, cũng là được rồi, bản giáo chủ cũng không phải loại kia vì một chút giang hồ thanh danh liền động thủ giết người, chỉ là, bọn họ vũ nhục thê tử của ta, đây quả thật là không nên. Nói đến đây, triệu vô cực thủ trưởng đột nhiên vung ra, một đám lửa ẩm vàng bắn ra, ngọn lửa màu xanh, bốc cháy lên trung quanh tựa như là một đóa hoa sen đồng dạng, lại là thanh liên điệu tâm hỏa, ngọn lửa màu xanh lập tức liền hướng về những cái này giang hồ nhân sĩ nhào tới. Hồng Thất Công sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó, bàn tay hắn vừa nhấc, đột nhiên một cái tường đất cô động, ngăn tại thanh liên điệu tâm hỏa trước mặt, chỉ là thanh liên điệu tâm hỏa, nguyên bản đây chính là từ đại địa bên trong đạn sinh hỏa diễm, xuyên qua đại địa, cái này tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, hồng Thất Công chân khí ngưng tụ thành tường đất, có thể chống đỡ được ngọn lửa thông thường lại là ngăn không được thanh liên điệu tâm hỏa. Hô! Ba cái này hỏa diễm trong nháy mắt chui qua tường đất, sau đó hung hăng rơi vào những nhân sĩ giang hồ này trên người. a, Trong nháy mắt, những cái này giang hồ nhân sĩ, trong nháy mắt liền bị hỏa diễm bao vây lại, sau đó, ngay tại từng tiếng tiếng thét chói thai, bọn da hỏa này hoàn toàn liền bị đốt thiêu thành cho tàn. Hút! Trên tiểu lâu, mặt khác giang hồ nhân sĩ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, càng là có người âm thầm may mắn. May mắn mình đương thời không lắm muộn, nhục mạ triệu vô cực, bằng không mà nói, hiện tại bản thân chỉ sợ cũng là giống như cho tàn. Hồng thất công nhìn xem triệu vô cực, sau đó lại nhẹ nhàng thở dài một cái, nhìn xem triệu vô cực nói, vô cực giáo chủ, ngươi hà tất phải như vậy, bọn họ đều là võ lâm nhân sĩ. Ngày sau, đối kháng ngông cổ cũng là bao nhiêu có thể xuất lực, ngươi cần gì phải giết bọn hắn. Triệu vô cực thì là nhàn nhạt mở miệng nói, cựu chỉ thần cái nói chuyện thực sự là thật là không có đạo lý. Ta giết bọn họ cùng ta đối kháng ngông cổ cái này cũng không xung đột. Một bên nói, triệu vô cực ở Hồng Thất Công trước mặt ngồi xuống, cười tủm tỉm mở miệng nói, kiểu chỉ thần cái đến cái quán rượu này ăn cơm, chỉ sợ là chi không nổi tiền A. Hồng Thất Công không khỏi hơi sướng sở, sau đó lại là nhịn không được bật cười, lao ăn mày tới nơi này kiếm cơm ăn, từ đâu tới nhiều tiền như vậy. Vô cực giáo chủ, người thực nói đùa. An xin, chỉ sợ là không nỡ thức ăn ngon dụ hoặc A. Triệu vô cực cười cười. Trầm rãi mở miệng nói, cựu chỉ thần cái không đi cái bang hiệp trợ kháng ngông đại nghiệp, lại ở trong này hưởng dụng mỹ thực, cái bang, xem ra, lại cũng chỉ đến như thế. Lao An Mày, mấy năm trước liền đem đả cầu đồng đưa cho người khác. Hồng Thất Công cười ha ha một tiếng, bây giờ Lao An Mày cũng không phải người của cái bang đi, vô cực giáo chủ, cũng không nên gọi sai, Lão An Mày, hiện tại cũng chỉ là một cái bình thường tên An Mày. Nhìn xem Hồng Thất Công dáng vẻ, triệu vô cực lại là nở nụ cười. Sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, như vậy nếu có một ngày, bản giáo chủ muốn tiêu diệt cái băng, kiểu chỉ thần cái, ngươi cũng sẽ không ra tay ngăn cản sao. Hồng thất công sắc mặt hơi hơi biến ảo, hướng về triệu vô cực nói, ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Chương 76, ta tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân chính là mặt chữ bên trên ý nghĩa. Triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, bây giờ bản giáo chủ, trên giang hồ chỉ sợ là không có cái gì tốt danh tiếng, cái bang lại một hướng lấy hiệp nghĩa làm đầu. Cựu chỉ thần cái ngươi cảm thấy cái bang sẽ bỏ qua bản công tử sao? Hồng thất công sắc mặt biến nghiêm túc lên, hắn biết rõ Triệu vô cực nói là rất có đạo lý. Ở cái bang nội bộ chỉ sợ cũng là tổn tiêu diệt Triệu vô cực tâm tư, vô cực thần cung muốn quyết trường nhất định phải đối với môn phái khác tiến hành nghiền ép, tiến hành tiến công. Vô luận là ở Đại Kim Vương triều hay là tại vô tích, vô cực thần cung phát triển tốc độ cực nhanh, tự nhiên cũng liền đắc tội rất nhiều môn phái. Ở trong đó cũng liền có cái bang. Vô cực thần cung cùng cái bang phát sinh xung đột kỳ thật cũng không phải lần một lần hai. Nếu là bình thường, hồng thất công ngược lại cũng không để ý, mấu chốt là, triệu vô cực thực lực thật sự là quá mạnh, lấy năng lực của hắn, hoàn toàn có thể chấn áp cái bang, thậm chí để cái bang triệt để diệt môn. Vô cực công tử, người khác không biết, lao ăn mày là nhìn hiểu, người tuy nhiên trợ giúp là đại kim vương triều, thế nhưng là, lại cũng là bảo hộ ta đại tống vương triều, người đem người mông cẩu ngăn tại đại đồng để người Mông Cổ ở trong vòng một năm không thể tiến công Đại Tống cùng Trung Nguyên. Những cái này, tuy nói một chút người Tống không hiểu, thế nhưng là lão An mày biết rõ. Hồng Thất Công hơi hơi thở ra một hơi, sau đó tiếp tục nói, chỉ là, có một ít giang hồ tiểu bối, không hiểu đạo lý, chẳng lẽ, vô cực giáo chủ, ngươi đại nhân đại nghĩa, cần gì phải cùng bọn hắn chấp nhận, Huống chi, vô cực thần cung khuyết trường, một đường đi tới nay, lại cũng không biết môn phái bị ngươi cho tiêu diệt, người Hà tất phải như vậy. Triệu vô cực thì là cười cười, chậm rãi mở miệng nói, cựu chỉ thần cái, bản giáo chủ có một cái vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi một lần. Hồng thất công gật gật đầu, vô cực giáo chủ cứ hỏi không sao. Triệu vô cực chậm rãi mở miệng nói, lần này ở đại đồng quân ngoại, bản giáo chủ gặp được thành cát tư hãn thiết một chân bách đồ quân nhân số ước, chừng là ở trường 3.000 người, bọn họ thực lực đều ở hậu thiên tà hữu, trong đó còn có không ít người thực lực là tiên thiên cảnh giới, xin hỏi cựu chỉ thần cái, cái bang chặn được hay không? ba cái này Hồng Thất Công ngây dại trong lòng của hắn toát ra một cái ý niệm trong đầu trong lòng tự nhủ hẳn là có thể chống đỡ được cái bang cao thủ không ít tiên Thiên cao thủ cộng lại cũng có tiếp cận mấy trăm người chỉ là cái bang đệ tử khác lại là cao thấp không đều chần chờ hồi lâu Hồng Thất Công hơi hơi lắc đầu sau đó tiếp tục nói tuy nói là ba nghìn người nhưng là hàng năm ra ngựa bọc thầy chỉnh tề thống nhất ta đệ tử cái bang chỉ sợ là ngăn không được người mông cổ đại quân vẹn vẹn chỉ là huấn luyện cùng trinh chiến kết quả sao triệu vô cực cười nhạt một tiếng chậm rãi mở miệng nói ta chỉ hỏi người cái băng có thể hay không có 3.000 đệ tử mỗi người đều là hậu thiên cực hạn tu vi đây, đây hồng thất công trần chờ hồi lâu sau đó lắc đầu nói không có khả năng 3.000 đệ tử không có khả năng người người đều là hậu thiên cực hạn triệu vô cực nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói bản giáo chủ thành lập vô cực thần cung mục đích là cái gì nói đến đây Triệu vô cực vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng nói, vô cực thần cung, tất cả mọi người, chỉ cần có công là thưởng, có sai là phạt, có công lao tự nhiên có thể hối đoái bí tịch võ công, có công lao liền có thể đổi đáng dược, hối đoái binh khí, có tiến bộ động lực, bọn họ tự nhiên nghiêm túc học tập. Vô cực thần cung hiện tại cái khác không dám nói, tiên thiên cao thủ một nghìn tên, hậu thiên cực hạ, có thể tìm được năm nghìn người. Triệu vô cực nhìn xem hồng thất công, bác cái, ngươi cho rằng... Cái băng có thể hay không cùng ta vô cực thần cung chống lại? Không, không thể. Hồng thất công lại lắc đầu, sau đó lại là thở dài một cái, kém xa. Kém xa. Triệu vô cực lại nở nụ cười, nhìn xem Hồng thất công nhàn nhạt mở miệng nói, chỉ sợ ngươi chính là quên một việc. Mông, cổ đại quân, đi Tây Phương tiến lên 30 năm, tất cả lớn nhỏ chiến dịch cũng không biết đã trải qua bao nhiêu, bách đồ quân chỉ là một phần trong đó. Bác cái ngươi có thể tưởng tượng một lần, mông, cổ đại quân, hậu thiên cao thủ có bao nhiêu, Thiên thiên cao thủ lại có bao nhiêu? Hồng Thất Công có chút mắt tròn tròn, việc này, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, thế nhưng là, như vậy nhẹ nhẹ suy nghĩ một chút, Hồng Thất Công trên chán lập tức toát ra từng tia mồ hôi lạnh. Như vậy xem xét, Mông Cổ đại quân nhất định chính là không thể chiến thắng. Người Mông Cổ cũng sẽ không tàng tư, có công lao, thì có tài phú, thì có mỹ nữ, nếu là vận khí tốt, sẽ còn tiếp nhận thành cắt tư hãn thiết một chân chỉ điểm, thậm chí, sẽ còn có càng nhiều cao thủ chỉ điểm bồi dưỡng. Nói đến đây, triệu vô cực lại là nở nụ cười, nhìn xem hồng thất công nhàn nhạt mở miệng nói, bác cái, ngươi còn tưởng rằng, dựa vào những cái này giang hồ bại hoại có thể ám sát mấy cái mông cổ binh sĩ. Hoàng Dung cũng là có chút ngốc trệ, vấn đề này nàng cũng là không có nghĩ qua, nhưng là, bây giờ suy nghĩ một chút, lại là sợ cực, nếu thật là giống như triệu vô cực nói như vậy, người mông cổ lại sẽ là cường đại tới trình độ nào. Triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, bác cái bản giáo chủ cái này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân có tin hay không ở chỗ ngươi bản giáo chủ ngày sau muốn thống nhất giang hồ tất cả giang hồ nghe ta hiệu lệnh ngày sau chiến thắng ngung cổ đại quân mới có thể hong thất công nhìn xem triệu vô cực đột nhiên mở miệng nói xin hỏi vô cực giáo chủ ngươi nếu là cùng thiết một chân động thủ lại có mấy thành phần thắng không có giao thủ ta cũng không rõ ràng lắm triệu vô cực cười cười chậm rãi mở miệng nói ba bất quá ta theo thành cắt tư hán đã hẹn phía dưới trong vòng 3 năm Chúng ta cũng sẽ không động thủ, chỉ là ngông cổ đại quân cùng Tống Kim khai chiến, liền xem như ta không xuất thủ, lại như thế nào, các ngươi chống đỡ được ngông cổ đại quân sao. Hồng Thất Công hít một hơi thật sâu, nhìn xem triệu vô cực nói, vô cực giáo chủ, là lao ăn mày không hiểu, không suy nghĩ nhiều như vậy, bây giờ ngươi vừa nói như thế, quả nhiên là cực kỳ kinh khủng. Nói đến đây, Hồng Thất Công đột nhiên mở miệng nói, không biết vô cực giáo chủ, thế nhưng là nguyện ý tiếp nhận ta đệ tử cái bang. À. Triệu vô cực nhìn xem Hồng thất công, mỉm cười nói: Làm sao cửu chỉ thần cái dự định để đệ tử cái bang gia nhập chúng ta vô cực thần cung? Đúng là như thế. Hồng thất công thật nhanh mở miệng nói: Chúng ta đều không phải là nông cổ đại quân đối thủ, lúc này chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể đối kháng nông cổ đại quân. Lão an mày nguyện ý thuyết phục cái bang trưởng lão cùng vô cực thần cung sát nhập, cũng nguyện ý đem chính mình một đời sở học tập kết thư tịch giao cho vô cực thần cung đối kháng nông cổ bảo hộ trung nguyên, không chối từ. Trương 77, Hàng Long thập Bát trưởng. Ta đã thấy. Ách, nhìn xem thần sắc trang nghiêm Hồng Thất Công triệu vô cực phản vậy mà không biết bản thân nên nói cái gì cho phải, hắn cũng không dự định thu phục Hồng Thất Công. Hắn cùng Âu Dương Phong khác biệt, Âu Dương Phong không có bao nhiêu tiết tháo, Âu Dương Phong là có tham lam, là có bản thân tư dục, cho nên, Âu Dương Phong so với Hồng Thất Công muốn tốt khống chế nhiều. Nhưng là, Hồng Thất Công không giống nhau, hắn dĩ nhiên tham ăn, nhưng lại cũng có được bản thân tiết tháo cùng lý tưởng tuyệt đối không phải bản thân dằm ba câu liền có thể tới cho chính mình làm tay chân. Nhưng là bây giờ, Hồng Thất Công vừa nói lên như vậy đại nghĩa lẫm nhiên mấy câu nói. Đối kháng mông cổ, bảo hộ trung nguyên, không chối tử. Tốt A, Triệu vô cực thừa nhận mình cũng không có như vậy cao thượng tình cảm sâu đậm, ra quốc thiên hạ, cái gì, nếu như mình không có xuyên qua, không có cái hệ thống này, như vậy triệu vô cực nhất định là có loại tình cảm này, nhưng là, sau khi xuyên Việt, Triệu vô cực tầm mắt tự nhiên cũng liền không giống nhau, thế giới là tách ra, thậm chí, đến cuối cùng bản thân một cái ý niệm trong đầu đều có thể sáng lập một cái dân tộc. Đến lúc kia, cái gọi là gia quốc thiên hạ cũng chỉ là một trò đùa. Nắm vương thiên đạo, vượt qua thiên đạo, đạt tới mạnh hơn. Đây mới là triệu vô cực mục tiêu. Bất quá, Hồng Thất Công phản ứng cũng vẫn là để triệu vô cực có chút kính nghệ, hắn nở nụ cười, thuận tay cầm lên một ly rượu, nhìn xem Hồng Thất Công mỉm cười nói, Hồng lao thiên bối. Tại hạ kính ngươi một chén, triệu vô cực dùng tới kính ngữ, lại cũng là kính hồng thất công cái kia một phần tình hoài. Hồng thất công cười ha ha một tiếng, cầm chén rượu lên cùng triệu vô cực đụng một cái, sau đó, uống một hơi cạn sạch, sau đó, hồng thất công lại nhìn xem triệu vô cực nói, vô cực giáo chủ, lão ăn mày còn có một cái vấn đề muốn thỉnh giáo một lần. Xin hỏi, triệu vô cực khẽ mỉm cười, hồng thất công ánh mắt hơi hơi lóe lên mấy lần, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ba cái kia người mông cổ. Thành cắt tư hãn thiết một chân, hắn hiện tại mạnh bao nhiêu? Ngươi cùng Âu Dương Phong giao thủ qua, ngươi cho rằng, kết hợp lực lượng của chúng ta phải chăng có thể đánh bại hắn. Không thể nào, các ngươi liền xem như người lại nhiều cũng tuyệt đối không thể nào là thành cắt tư hãn đối thủ. Triệu Vô Cực trực tiếp mở miệng nói, ta theo Âu Dương Phong động thủ một lần, cũng tiếp xúc đến thành cắt tư hãn, lấy thành cắt tư hãn thực lực, nói thật, hắn so với 30 năm trước muốn mạnh hơn bằng vào ta thực lực bây giờ so với thành cát tư hãn cũng là hơi thua kém một bậc nói đến đây triệu vô cực có chút dừng lại thất công ta cũng có thể cảm thán nói cho ngươi thành cát tư hãn thực lực còn có thể nâng cao một bước ba năm về sau hắn có thể so với bây giờ còn hiêu thắng kết hợp người trong thiên hạ lực lượng chỉ sợ cũng là không có cách nào dung chuyển thành cát tư hãn hưng thất công hơi sững sờ sau đó nhìn xem triệu vô cực nói vô cực trưởng giáo ngươi bây giờ là thực lực làm sao Triệu Vô Cực lại là nở nụ cười, nhìn xem Hồng Thất Công mỉm cười nói, ngươi có muốn thử một chút hay không? Hồng Thất Công nhìn xem Triệu Vô Cực, đồng dạng là nở nụ cười, "A, Vô Cực trưởng giáo, ngươi nhưng là muốn thử xem ta trưởng lực." "Cũng tốt." Triệu Vô Cực cười nhạt một tiếng, sau đó, bàn tay của hắn nhẹ nhàng nâng lên, trên lòng bàn tay lập tức lơ lửng lên từng tia kinh khủng lực lượng, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Chúng ta chỉ là đối đầu một lần trưởng lực, ba trưởng làm sao?" "Tốt." Hồng Thất Công gật gật đầu. Hai bên mặt đối mặt ngồi xuống, triệu vô cực trong lòng không khỏi sinh ra một loại quen thuộc cảm giác, tự hồ, bản thân lần trước ở vô tích thời điểm, liền cùng tiểu phong đối trưởng. Ba lần trước là cái bang bang chủ, bây giờ là cái bang tiền bang chủ. Ngược lại là thú vị. Hô! Hồ. Hô! Hồ. Hồng thất công đột nhiên giơ tay lên, xuất thủ chính là một chiêu hàng long thập bát trưởng kháng long hưu hối, cái này trưởng lực, ẩn chứa lực lượng lại là khủng bố, trong đó càng là dọc theo vô hình biến hóa. Khí hậu Hồng thất công lại là đem khí hậu lực lượng dung nhập vào bản thân chân khí, lấy thổ làm gốc, rèn đúc nục thân, lấy nước cuốn cuộn, hàng long ra biển. Một chiêu này kháng long hưu hối thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, thế nhưng là ẩn chứa trong đó lực lượng lại cũng là không như bình thường. Triệu vô cực thì là cười một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vừa nhắc, giống như thương long ra biển đồng dạng, đồng dạng cũng là một nước hàng long thập bắt trưởng kháng long hưu hối. Bất quá, cái này kháng long hưu hối là sử dụng hắc đế thủy hoàng quyền tinh nghĩa Biển xanh bình sóng, đột nhiên, thần long ra biển, khí thôn sơn hà. Phi long tại thiên, doanh bất khả cửu, kháng long hữu hối. Và anh. Một giây sau, Triệu Vô Cực thủ trưởng liền cùng Hồng Thất công thủ trưởng hung hăng đụng vào nhau, trong nháy mắt, không khí chung quanh đều giống như là bóp méo một dạng. Cùng lúc trước Triệu Vô Cực cùng Tiểu Phong đối trưởng thời điểm không giống nhau, một lần này, hai người trưởng lực đều ở rất nhỏ phạm vi bên trong bộc phát, đây là đem lực lượng khống chế đến cực hạn, không có dư thừa năng lượng ngoại tiết. Tất cả lực lượng đều dùng ở đập nện đối thủ. Vâng. vâng! Vâng! Vâng! Chỉ thấy hai người bàn tay va chạm, giống như là hai đầu thần long đang va chạm đồng dạng. Triệu vô cực thủ trưởng mang tới màu đen long trảo, mà hồng thất công thì là kim sát. Vâng! Rốt cục, hai người buông lỏng bàn tay, hồng thất công trên mặt lập tức lộ ra rung động biểu lộ. Người, người làm sao cũng biết chúng ta cái bang hàng lòng thập bắt trưởng. Bởi vì ta gặp qua. Triệu vô cực trên mặt hơi hơi mang theo một nụ cười. Cùng tiêu phong ở nhạn môn quan đại chiến kết thúc về sau, triệu vô cực liền học được hàng long thập bát trưởng, hệ thống suy diễn ra, bất quá, triệu vô cực rất ít sử dụng mà thôi. Ba lúc này cùng hồng thất công động thủ, triệu vô cực liền dùng hàng long thập bát trưởng đối chiến hồng thất công hàng long thập bát trưởng. Không có khả năng, hồng thất công hiếp mắt, ba cái này hàng long thập bát trưởng, toàn bộ cái bang bên trong chỉ có ta một người biết, thậm chí, đây là thất truyền, ta cái này hàng long thập bát trưởng, học không được đầy đủ, rất nhiều nơi đều là mình bù đáp Ngươi thi triển ra hàng Long thập bát trưởng lại là muốn càng thêm chính tông, Triệu vô cực lại là cười nhạt một tiếng, thất công, còn có hai trưởng. Nói chuyện thời điểm, Triệu vô cực vừa nhắc thủ trưởng, thủ trưởng biến đổi, lại là một chiêu chấn kinh bách lý, trong phút chốc, thương Long liệt thổ đằng không, đột nhiên một tiếng sét, thực kinh thiên địa bốn phương tám hướng, loan thoáng càng là phát ra một loại huyền diệu âm phủ, lại là Triệu vô cực đem Thiên Long bát âm dung nhập trong đó, một trưởng thẳng đến Hồng thất công, Hồng thất công hí mắt, thủ trưởng cũng là nâng lên. Đồng dạng một chiêu chấn kinh Bách Lý, sau đó, hai người bàn tay liền kịch liệt đụng vào nhau. Trong nháy mắt, không khí bạo tạc. Đáng sợ âm bạo thanh lập tức liền truyền khắp toàn bộ đại Tống Lâm An phủ. Chấn kinh Bách Lý, quả nhiên là chấn kinh Bách Lý. Chương 78, Hồng Thất công phủ. Oèn. Ba toàn bộ đại Tống Lâm An phủ đột nhiên vang lên một cái kinh lôi, mỗi người đều nghe được âm thanh này, sóng âm chấn động, phản phất là hai đầu thần long phát ra to rõ long ngâm ở dạng. Vất quá, âm thanh này tuy nói là vang dội, Nhưng lại cũng không có tạo thành lớn giường nào tổn hại, chỉ là mỗi người đều cảm giác hai mắt thành mình, tinh thần đều là nhịn không được hơi chấn động một chút. Cách. Hồng thất công đột nhiên kéo ra cùng triệu vô cực ở giữa khoảng cách, bàn tay của hắn đã là hơi hơi phát run, chỉ cảm thấy triệu vô cực trưởng lực thấm vào hắn cốt cách cơ bắp, cả một đầu cánh tay đều đang phát run. Một lần này, hồng thất công liền cảm giác cánh tay của mình nhận được thương tích cực kỳ nghiêm trọng, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, triệu vô cực lực lượng vậy mà như thế khủng bố. Sức mạnh bùng lên để cho mình căn bản liền không cách nào chống lại. Đồng dạng là hàng Long thập bắt trưởng, nhưng là triệu vô cực sức mạnh bùng lên lại là vượt rất xa bản thân. Đây là áp đảo trên mình lực lượng. Hơn nữa triệu vô cực đối với lực lượng khống chế thật sự là vừa đúng. Thời điểm công kích tập trung vào một điểm, trong nháy mắt bộc phát, tôi một lạp hủ, trưởng lực từng đợt từng đợt chuyển tới, phối hợp Thiên Long bắt âm, So với Hồng thất công đơn độc chấn kinh bách lý lại cũng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Một chiêu này. Hai bên mới là gặp được kết quả thật, Hồng Thất Công lập tức liền biết, bản thân tuyệt đối không phải triệu vô cực đối thủ, hiện tại chỉ là giao trưởng, nếu như là thực hạ tử thủ, cố nhiên là sinh tử tương bác, nhưng là mình sẽ bị đánh chết tại chỗ xác suất lại là cực cao. Thất công, còn có đệ tam trưởng. Triệu vô cực hơi hơi dơ tay lên, nhìn xem Hồng Thất Công mỉm cười nói, một trường này, thất công, người đỡ được sao? Triệu vô cực giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hồng Thất Công. Không rồi, không rồi. Hồng Thất công khoát quát tay, trên mặt lại là lộ ra vẻ cười khổ. Lão ăn mày không phải vô cực giáo chủ đối thủ, không nghĩ tới, vô cực giáo chủ cũng biết chúng ta cái bang hàng Long Thập Bát trưởng. Ba trừ bỏ Hàng Long Thập Bát trưởng, đả cầu đồng pháp ta cũng biết. Bất quá, ta một dạng không cần. Triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, bởi vì cái gọi là tham thì thầm, tại hạ chủ yếu công phu vẫn là công phu của mình, Hàng Long Thập Bát trưởng cũng chỉ là may mắn gặp, dịp, muốn thử xem Hàng Long Thập Bát trưởng uy lực mà thôi. Vô cực giáo chủ hàng long thập bát trưởng đã có biến hóa của mình. Hồng thất công khen ngợi mở miệng nói, đã là không còn câu nệ tại chiêu thức biến hóa, thậm chí còn nhiều ra biến hóa của mình. Lao ăn mày bội phục bội phục. Nói đến đây, Hồng thất công lại nhìn xem Triệu vô cực nói, vô cực giáo chủ, ngươi cảm thấy là ta thực lực bây giờ cường đại, hay là Âu Dương Phong thực lực mạnh hơn một chút? Một bên nói, Hồng thất công vẻ mặt mong đợi nhìn xem Triệu vô cực, hắn biết rõ Triệu vô cực cùng Âu Dương Phong động thủ một lần, trong lòng thì rất chờ mong hắn cùng Âu Dương Phong tầm đó ai lực lượng phải mạnh hơn một chút Triệu vô cực hơi trầm ngâm một chút sau đó chậm rãi mở miệng nói nếu như là Âu Dương Phong gia nhập vô cực thần cung phía trước hắn thực lực là hơi kém ngươi nếu như là hiện tại chỉ sợ ngươi bây giờ đã không phải là Âu Dương Phong đối thủ các ngươi có nhỏ xíu trinh lệch hơn nữa vẫn là không ngừng mở rộng Hồng thất công hơi sững sờ sau đó nhìn xem Triệu vô cực nói chẳng lẽ hắn còn có kỳ ngộ gì hay sao bởi vì có ta Triệu vô cực nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, cùng Âu Dương Tiên Sinh cùng ngồi đàm đạo, đối với chúng ta mà nói đều là rất có ích lợi, bây giờ Âu Dương Tiên Sinh cấp mô công đã bắt đầu lại tu luyện từ đầu, phế bỏ bản thân phía trước rất nhiều võ công, bắt đầu lại từ đầu, càng thêm đối với ngũ hành lĩnh ngộ, hắn phế trừ nhiều võ học, lại hòa làm một thể, hiện tại, hắn tuyệt đối phải so người lợi hại, phải không? Hồng Thất Công trần chờ một chút, sau đó nhìn xem Triệu vô cực mở miệng nói, vậy, hắn hiện tại tu luyện là cái gì? Kim thiềm thổ tức công, không phải cấp mô công phương tức công kích. Một ngụm kim thiềm khí, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh. Triệu vô cực cười cười, sau đó tiếp tục nói, phối hợp thì là liền cửu âm chân kinh. Rất nhiều võ học đều bị hắn từng cái xác minh. Dung hội quan thông, thực lực đã vượt qua thất công ngươi. Hồng thất công trầm mặc không nói, sau đó mở miệng nói, vô cực giáo chủ, làm phiền ngươi cho lão an mảy mang một lời nhắn, ngày sau lại để cho lão an mảy lĩnh giáo lao độc vật cao chiêu a. Nói đến đây, Hồng thất công đứng dậy. Nhìn xem Triệu Vô Cực sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, "Lão ăn mày sẽ trở lại cái bang, nếu là có đệ tử cái bang nguyện ý gia nhập Vô Cực thần cung, lão ăn mày tự sẽ để bọn hắn gia nhập, xin từ biệt." Hồng Thất Công chắp tay, luôn từ bên trong lại là mang theo vài phần không vui, Triệu Vô Cực nhưng cũng biết, đây là Hồng Thất Công nghe được chính mình nói, hắn không bằng Âu Dương Phong cảm xúc biểu hiện. Hắn tự cao ngũ tuyệt một tròng, bắt cái Hồng Thất Công, lại há đồng ý tự nhận mình không bằng Âu Dương Phong. Bản thân vừa nói như thế, Ngược lại để Hồng thất công trong lòng có mấy phần không vui, triệu vô cực thì là cười nhạt một tiếng, cũng tốt. Thất công, ngày sau nếu có duyên gặp lại a. Triệu vô cực cũng không bắt buộc, hắn cũng không cho rằng hiện tại Hồng thất công đang cao nhất hô, cái bang liền có thể cùng nhau gia nhập vô cực thần cung, ở trong thiên long thế giới, triệu vô cực thế nhưng là bố trí thật lâu, thu phục toàn quan thanh, sau đó từng điểm ở cái bang hoạch tâm cắm vào mình đệ tử, lúc này mới một bộ hợp nhất cái bang. Mà Hồng thất công cũng không đồng dạng. Chớ nhìn hắn cũng là bang chủ cái bang, nhưng là, cái bang bên trong sự vật lớn nhỏ, hắn cũng mặc kệ, bang không, cũng sẽ không ngồi nhìn cái bang phân liệt thành tịnh y phái cùng ô y phái. Đưa mắt nhìn hồng thất công rời đi, hoàng dung nhẹ nhàng thở dài một cái, hồng thất công ngược lại là một cái thực anh hùng, bất quá, cái bang, cũng sẽ không hoàn toàn nghe hắn, hắn cũng không phải trợ giúp hắn, bây giờ trợ giúp là quách phu nhân, nhất triều thiên tử nhất triều thần, quách phu nhân, lại như thế nào có thể khiến cho cái bang nghe lệnh của thất công. Vậy thì như thế nào? Triệu vô cực cười cười, chậm rãi mở miệng nói, có hay không nghe hắn, cái này không sao, không nghe lời, liền trực tiếp diệt đi cái bang liền tốt, hồng thất công nếu là phản đối ta, vậy liền thuận đường diệt hắn tốt rồi. Hoàng Dung không khỏi hơi sững sở, kinh ngạc nhìn xem triệu vô cực, thế nhưng là các ngươi vừa mới vẫn là trò chuyện rất tốt. Trò chuyện tốt là trò chuyện tốt. Triệu vô cực khẽ mỉm cười, nhìn xem Hoàng Dung tiếp tục nói, lúc cần thiết, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, cái mông quyết định đầu. Có một số việc, cũng không phải là cá nhân của người ý nguyện có thể quyết định. Nói đến đây, triệu vô cực đứng dậy, chúng ta đi thôi. chương 79, cái bang tìm đường chết. Vô tích thành. Triệu vô cực đem sự chú ý của mình đặt ở Bắc Phương về sau. Đối với Nam Phương cũng không thế nào yên tâm. Tuy nói lúc trước, vô cực thần cung cũng là chiếm cứ vô tích thành. Bất quá, hiện tại toàn bộ vô cực thần cung vẫn là lấy Bắc Phương làm cứ điểm. Nam Phương cũng không thế nào bị triệu vô cực cho để ở trong lòng. Tính toán thời gian, rời đi Nam Phương cũng có một năm thời gian. Vô Tích Thành vô cực thần cung phát triển cũng không tốt, thậm chí có thể nói là mười điểm lạc hậu, bởi vì triệu vô cực cường thế, môn phái chung quanh đối với vô cực thần cung ngay từ đầu liền áp dụng một cái cảnh giác thái độ. Ngay tại triệu vô cực chuẩn bị xuôi nam thời điểm, một trận nhằm vào vô cực thần cung âm mưu cũng đang bắt đầu. Đợi đến triệu vô cực đi tới vô tích thành thời điểm, đột nhiên kinh ngạc phát hiện, toàn bộ vô tích thành tựa như là trải qua một trận đại chiến. Đây là giang hồ ở giữa chém giết. Không tốt. Triệu vô cực mang theo Hoàng Dung lập tức đi tới vô cực trang. Nơi này đã là một vùng phế tích. Tường đủ, càng là thiêu đốt lấy rào rạt liệt hỏa. Hiển nhiên, nơi này là trải qua một trận kịch liệt chém giết. Có người đang đánh lén vô cực thần cung. Đây, đây là có chuyện gì? Hoàng Dung thấy một màn như vậy, trong lòng cũng là âm thầm chấn kinh. Quả thực không nghĩ tới, triệu vô cực mang theo bọn họ đi tới vô tích. Vậy mà sẽ xảy ra chuyện như thế? Triệu vô cực hơi hơi hiếp mắt lại, đạo tâm trùng ma đại pháp lập tức liền hoàn toàn trải rộng ra, sau đó nhanh chóng mở rộng đến toàn bộ vô tích thành, thanh âm chém giết còn đang truyền lại đến triệu vô cực trong tai. Có người ở tiến công chúng ta, ta trước đi qua một chuyến, người ở nơi này. Triệu vô cực nhìn Hoàng Dung một cái, sau đó thân thể lóe lên, nhanh chóng biến mất ở Hoàng Dung tầm mắt. Vô cực thần cung vô tích thành phân đà bên trong. Đánh đánh giết giết thanh âm vẫn còn tiếp tục. Bất quá. Hiện tại hiển nhiên vô cực thần cung đã là rơi vào hạ phòng, mấy cái vô cực thần cung đệ tử chính bảo vệ ở mục niệm từ bên người, lúc này, từng trang chém giết, lại là phá lệ kịch liệt. Mục niệm từ trên thân mang theo mấy đạo kiếm thương, nàng tuy nhiên cùng triệu vô cực song tu, thực lực có tăng lên cực lớn, nhưng là, lúc này đối mặt nhiều người như vậy công kích, trên người vẫn là xuất hiện vết thương. Mục cô nương, chúng ta đã lâu không gặp. Nói chuyện lại là một cái áo quần rách dưới tên ăn mày, cả người thoạt nhìn lại là phá lệ hèn mọn. Bành trưởng lão, là ngươi. Mục nghiệm từ lập tức liền nhận ra cái này khất cái, nàng hơi hơi híp mắt lại, trong đôi mắt lại là tản ra lạnh như băng quan mang, nàng thu dưỡng dương quá thời điểm, liền bị cái này bảnh trưởng lão tập kích, về sau bảnh trưởng lão bị quách tinh giao hấn, nhưng là, Bành trưởng lão cũng vẫn là cái băng ô y phái bên trong nhân vật trọng yếu. Bây giờ, tiến đánh vô cực thần cùng, cái này bảnh trưởng lão liền mang theo người đến đây. Mục cô nương, ta xem, ngươi chính là thành thành thật thật đầu hàng đi Bành Trường Lão cười hắt hắt, hướng về Mục Niệm Từ cười hắt hắt nói: Vô Cực Thần Cung hiện tại bây giờ đã là đại thế đã mất, ngươi cần gì phải ở chỗ này, không bằng thành thành thật thật gia nhập chúng ta cái bang. Hắt hắt, ta cũng truyền thụ cho ngươi từng điểm song tu công pháp, chúng ta cộng đồng đăng nhập cực lạc, cái này không phải là chuyện tốt. Mục Niệm Từ thì là lạnh lùng nhìn xem Bành Trường Lão, trong đôi mắt tản ra sát khí lạnh như băng, nàng cũng không phải là loại kia am hiểu ngôn từ người, chỉ có giết người, giết cái này Bành Trường Lão. Xem ra. Ngươi tiểu ma nữ này thật đúng là ngu xuẩn mất khôn. Bành trường lão cười hắc hắc, vậy cũng đừng trách lao khất cái ta hành hiệp trưởng nghĩa, ha ha, diệt trừ ngươi tiểu ma nữ này. Mục cô nương, ngươi trước đi thôi. Tân song thanh quay đầu nhìn xem mục niệm từ, ngươi không phải chúng ta vô cực thần cung đệ tử, không cần vì chúng ta thủ tại chỗ này, ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, chỉ sợ là trưởng môn cũng sẽ không khinh xuất tha thứ chúng ta. Tân trưởng lao nói đùa. Mục niệm từ trầm rãi mở miệng nói. Ta mục niệm tử tuy nói không phải vô cực thần cung đệ tử, nhưng là ta nhi tử dương quá lại là ta cũng là chiếm được triệu lang bảo hộ. Bây giờ vô cực thần cung gặp nạn, ta lại có thể ngồi yên không để ý đến. Một bên nói, mục niệm tử càng là lạnh lùng mở miệng nói, huống chi người này một mực đối với ta mưu đồ làm loạn, không giết hắn lại như thế nào tan dã trong lòng của ta chỉ hận. Xem ra các ngươi những cái này tà giáo là không có ý định thành thành thật thật đầu hàng. Banh trưởng lão thanh âm từ từ trở nên lạnh hắn hướng về mục niệm tử cười hắc hắc nói, mục niệm tử, tất nhiên ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta ra tay tàn nhẫn, ta xem, ngươi cũng không cần tay chân, chặt tay chân của ngươi, lại đem ngươi bàn đến ký viện bên trong làm cả một đời ký nữ, hắc hắc, chắc chắn cũng là không sai. hô, ngay lúc này, một trận cuồng phong đánh tới, bành trưởng lão còn muốn lên tiếng, đột nhiên, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, lại là triệu vô cực, triệu vô cực thủ trưởng đột nhiên rơi vào bành trưởng lao trên đầu. Vâng! Kinh lực bắn ra, kinh khủng lực lượng cơ hồ là trong nháy mắt liền phá hủy bành trưởng lao thân thể, tứ chi bạo phát ra cờ rốt thanh âm, tứ chi xương cốt hoàn toàn đứt gãy. Toàn thân xương sườn bạo phát ra thanh âm đáng sợ, bành trưởng lão lập tức kêu thảm một tiếng, trực tiếp khe ở trên mặt đất, tứ chi, xương cốt toàn thân đều đứt gãy, chỉ để lại một cái đầu. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Bành trưởng lão lập tức điên cuồng gào thét, hắn cảm giác thân thể của mình đã không có lực lượng. Chỉ còn lại một cái đầu vẫn là hoàn hảo vô tồn. Hô! Triệu vô cực đứng ở mục niệm từ trước mặt, hướng về bành trưởng lão lạnh lùng mở miệng nói, là ai cho ngươi lá gan, vũ nhục nữ nhân của ta. Mỗi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ thế nhưng là hoàn toàn không có thấy rõ ràng triệu vô cực là thế nào làm. Lúc này chỉ là nhìn thấy bành trưởng lao chỉ còn lại có một cái đầu, bộ dáng thoạt nhìn lại là vô cùng thê thảm. Còn có thể mở miệng nói chuyện. Ba thuộc hạ làm việc bất lợi, thỉnh giáo chủ trách phạt vừa nhìn thấy triệu vô cực trở về tân song thanh đám người trong lòng lập tức một trận cuồng hỉ cùng nhau quỳ ở triệu vô cực trước mặt triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói đứng lên đi tân song thanh đứng dậy mà triệu vô cực ánh mắt thì là rơi vào mục niệm từ trên thân hơi hơi lắc đầu nhàn nhạt mở miệng nói ngươi bị thương mục niệm từ lập tức liền kéo nhào vào triệu vô cực trong ngực triệu lang ngươi ngươi trở về thực sự là quá tốt quá tốt rồi triệu vô cực cười cười cầm mục niệm từ cổ tay Vận chuyển chân khí, mục niệm từ lập tức cảm giác thương thế của mình khôi phục, cánh tay vết kiếm cũng không phải như vậy thương. Là ai? tổn thương ngươi. Triệu vô cực hướng về mục niệm từ dò hỏi. Chương 80, ngươi đây là tự tìm chết. Mục niệm từ hơi hơi lắc đầu, ta cũng không nhớ rõ. Triệu vô cực trong đôi mắt lại là lộ ra sát khí lạnh như băng. Tất nhiên, ngươi cũng không nhớ rõ. Như vậy, những người này đều toàn bộ chết đi tốt rồi. Ba lúc này, vây công vô cực thần cung những cái này giang hồ nhân sĩ. Lại là theo bản năng lui về sau 3-4 bước, trên mặt lại là lộ ra mấy phần vẻ mặt sợ hãi, chỉ cảm thấy triệu vô cực khí tức trên thân khủng bố, chèn ép bọn họ hô hấp khó khăn. Đây chính là triệu vô cực, người có tên, cây có bóng. Triệu vô cực biểu hiện ra thực lực thật sự là quá mức kinh khủng một chút, bành trưởng lao xương cốt toàn thân đều bị triệu vô cực cho bóc nát, chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác người vẫn còn sống thật tốt, trong miệng của hắn phát ra thanh âm thống khổ, giống như lệ quỷ thanh âm không ngừng mà chui vào đến trong đầu của bọn hắn bên trong. Triệu vô cực, ngươi giết ta, ngươi giết ta à à à à. Bành trưởng lao trong miệng phát ra tê tâm liệt phế thanh âm. Triệu vô cực lại là không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa, bàn tay của hắn nhẹ nhàng vừa nhấc, đột nhiên, một đạo huyết sắc đao khí trực tiếp chui vào đến bành trưởng lao thân thể bên trong. Tại chỗ, bành trưởng lao bi thảm kêu to. Hắn cảm giác được rõ ràng thân thể của mình đang bị từng điểm ăn mòn loại thống khổ này. Tựa như là xâm nhập đến hắn linh hồn chỗ sâu bên trong đồng dạng, loại đau nhức này, rót vào cốt tủy, để cho người ta điên cuồng. Mỗi người đều có một loại vì đó sợ hãi cảm giác. Và anh Sau đó, triệu vô cực thủ trưởng rơi xuống, chỉ thấy triệu vô cực thủ trưởng bùng nổ ra từng đoàn từng đoàn kiếm khí, kiếm khí giống như màn mưa một dạng hung hăng rơi xuống, quét ngang tất cả. Xích kim sắc kiếm khí giống như là thác nước, hung hăng thôn phệ tất cả. phảng phất là một đầu kim sắc kiếm khí hải dương đồng dạng Không người có thể địch, không người có thể chạm đến, nhưng phàm là chạm đến triệu vô cực kiếm khí người, lại là không ai có thể sống sót. Kiếm khí linh hoạt, rõ ràng đâm vào trong lòng mỗi một người, liền xem như tiên thiên cao thủ cũng không khả năng ở triệu vô cực dưới kiếm mạng sống. Triệu vô cực thực lực bây giờ đã là đăng phong tạo cực, duy nhất có thể chống lại cũng chỉ có thành cắt tư hãn thiết một chân một người mà thôi. Hô! Triệu vô cực thủ trưởng rơi xuống, sau đó ánh mắt rơi vào mục niệm từ trên thân, thế nào, ngươi không có chuyện gì chứ Mục nghiệm từ hơi hơi lắc đầu, nhìn xem triệu vô cực nói, ta không sao, may mắn ngươi trở về. Triệu vô cực lúc này mới đem ánh mắt rơi vào tân song thanh trên thân, lạnh lung mở miệng nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lực lượng của chúng ta mạnh mẽ như vậy, làm sao lại có người đến tập kích chúng ta, các ngươi lại là làm sao trở thành cái bộ dáng này. Nghe được triệu vô cực chất vấn, tân song thanh một chân quỳ xuống, nhìn xem triệu vô cực cung kính mở miệng nói, ba thuộc hạ có tội, thật sự là cái băng đánh lén đột nhiên, ngoài ra. Còn có quách tính xuất thủ, chúng ta, chúng ta thật sự là ngăn không được quách tính, cho nên. Nói đến đây, Tân Song Thanh túi lầu nói, thỉnh giáo chủ trách phạt. Quách tính, hắn cũng xuất thủ. Triệu vô cực nhìn thoáng qua Tân Song Thanh, lạnh lùng mở miệng nói. Chính là, Tân Song Thanh gật đầu nói, lúc đầu chúng ta vẫn là thủ vững, chỉ là hắn tự mình xuất thủ, đánh bại dương quá, hơn nữa bắt đi dương quá, chúng ta cũng không phải là quách tính đối thủ, hơn nữa bị cái bang đánh lén, lúc này mới. Triệu vô cực trong mắt đã là tản ra vô tận sắc cơ, sau đó, hắn u ám nở nụ cười, tốt, rất tốt, quách tính. Hai cái này âm phủ là cắn hàm răng từ triệu vô cực trong miệng bắn ra, hắn lại liếc mắt nhìn, tân song thanh sau đó lạnh lùng mở miệng nói, ngươi nên minh bạch, tông môn quy củ, ngươi là người chịu trách nhiệm, lại là buông lỏng chủ quan, để cái bang đã thủ, có phải hay không? Là, tân song thanh gật gật đầu. Triệu vô cực tiếp tục nói, tông môn quy củ, có công là thưởng, có tội tất phạt. Ngươi buông lỏng chủ quan, ngược lại là địch nhân đánh lén đắc thủ. Hôm nay liền cho ngươi xử phạt, để cho ngươi biết hậu quả làm sao. Nói đến đây, Triệu vô cực đột nhiên một chỉ điểm ra, lại là một đạo sinh tử phụ trực tiếp chui vào đến tân song thanh thân thể bên trong. Nô, no. trong phút chốc, vô cùng kinh khủng ngứa ngáy bao phủ ở tân song thanh trên thân, lập tức tân song thanh liền thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Thân thể của nàng hết sức dây dưa, chỉ là lại không có phát ra bất luận cái gì cầu xin tha thứ thanh âm. Có công là thưởng có tội tất phạt. Đây chính là vô cực thần cung quý củ, triệu vô cực thì là nhàn nhạt mở miệng nói, tối nay, ngươi ngay ở chỗ này thật tốt tiếp nhận xử phạt, ngày mai, ta tự nhiên sẽ cho ngươi cởi ra sinh tử phù. Tân song thanh chỉ có thể cung kính gật đầu, lại là liền khí lực nói chuyện đều không có. Môn hạ đệ tử cũng là không người nói chuyện, bọn họ minh bạch vô cực thần cung đệ tử, lúc này, triệu vô cực tự tay trừng trị tân song thanh, đây chính là càng thêm uy hiếp, Chỉ sợ bọn họ ngày sau cũng không dám lại có vi phạm tông môn quy cụ suy nghĩ. Kiểm kê nhân số, tất cả tổn thất đều muốn nói cho ta biết, còn có, điều tra dương quá tung tích. Triệu vô cực nhìn thoáng qua vô cực thần cung đệ tử một cái, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, ta ngược lại muốn xem xem, quách tính rốt cuộc muốn bắt dương quá làm gì. Sau đó, triệu vô cực thì là mang theo mục niệm từ rời đi cái đại điện này, mục niệm từ lại là có chút lo lắng nhìn xem triệu vô cực, triệu lang, quách tính bắt đi quá nhi. Đây là muốn dẫn ngươi xuất hiện, ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không nên xuất hiện, bằng không mà nói, tất nhiên, tất nhiên. Triệu vô cực nhìn xem mục niệm tử, trên mặt lại là lộ ra một cái mỉm cười thẳng nhiên, có thể thế nào? Ta biết quách tính rốt cuộc là cái mục đích gì, ta giết giang nam thất quái, hắn tự nhiên muốn tìm ta báo thủ, hừ, hắn cho rằng, hắn báo thủ, liền có thể làm gì ta sao? Mục niệm tử lại là trầm mặc, triệu vô cực hít một hơi, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi yên tâm là được. Ta sẽ không để cho Dương Quá xảy ra chuyện, bất kể nói thế nào, hắn đều là ta vô cực thần cung đệ tử, về tình về lý, ta đều sẽ không để cho hắn ăn thiệt thòi. Tạ ơn, cảm ơn ngươi. Mục niệm từ cảm kích nhìn triệu vô cực, nàng cùng Dương Quá mặc dù không phải mẹ con, nhưng là, lại giống như thực mẹ con đồng dạng, Dương Quá xảy ra chuyện, nàng tự nhiên cũng là khẩn trương và phận. Hắn cũng là không nghĩ tới, quách tính cư nhiên như thế không để ý tới những ngày qua phân tình, trực tiếp bắt đi Dương Quá. Quách tính, Dám đến ta vô cực thần cung gây sự Thật là tự tìm cái chết Triệu vô cực trong đôi mắt nở rộ sở sát khí lạnh như băng Lúc trước vẫn ít nhiều nhớ Quách tính hiệp chi đại giả Hiện tại, tất nhiên muốn động thủ Vậy cũng không có vấn đề Quách tính, người đây là tự tìm chết Không có ý tứ, hôm nay tạm thời chỉ có 11 càng Sửa sang một chút ý nghĩ Ngày mai ta sẽ cố gắng đổi mới Tạ ơn sự ủng hộ của mọi người Chương 81, trả thù đến thật nhanh Thương Dương Thành Dương quá bị chói gô chói ở Quách Tĩnh trước mặt, Quách Tĩnh ánh mắt rơi vào Dương quá trên thân, trong miệng lại là phát ra thanh âm nghiêm nghị, quá Nhi, ta lại hỏi ngươi, ngươi vì sao sẽ gia nhập vô cực thần cung dạng này tà giáo? Dương quá hướng về Quách Tĩnh, lại là cười lạnh một tiếng, Quách Tĩnh, lời này của ngươi thực sự là quá không có ý nghĩa, cái gì gọi là ta vì sao sẽ gia nhập vô cực thần cung dạng này tà giáo? Ta chính là vô cực thần cung đệ tử, ta muốn học tập võ công. Cho tới bây giờ đều là vô cực thần cung truyền thụ cho ta, ta giáo, ta giáo, hừ, cũng liền các ngươi những cái này ra hỏa mới có thể xưng là ta giáo. Quách tính thì là lệnh lùng mở miệng nói, vô cực thần cung giáo chủ triệu vô cực, giết người như ngó ẻ. từ khi hắn xuất đạo đến nay, vô cực thần cung giết hại bao nhiêu võ lâm cao thủ, có giết bao nhiêu người. Ta bảy vị sư phụ, còn có toàn chân giáo, đều bị triệu vô cực cho chu sát, người này xuất đạo, bản thân liền là võ lâm chính đạo đại ma đầu ngươi còn nói hắn không phải tà giáo. Các ngươi những cái này ra hỏa, tự xưng danh môn chính phái, giáo chủ xuất quan đối kháng Mông Cổ, để Mông Cổ đại quân một năm không được bước vào Trung Nguyên, nếu là không có giáo chủ, hiện tại người Mông Cổ đã sớm xuôi nam, ngươi bây giờ còn có thể ở trước mặt ta nói chuyện. Nếu là không có giáo chủ, ngươi cái này quách đại hiệp lại tính là thứ gì? Dương Quá chỉ là cười lạnh, hắn ở vô cực thần cung học tập võ công, tự nhiên cũng là học tập vô cực thần cung lý niệm, cũng biết Triệu vô cực đến cùng làm cái gì, trong lòng đối với triệu vô cực chỉ có sùng kính hai chữ này, tự nhiên là không cho phép bất luận kẻ nào đến vũ nhục triệu vô cực. Nói đến đây, Dương Quá lạnh lùng mở miệng nói, quách tính, ngươi nói, giáo chủ của chúng ta việc làm, ngươi có từng làm qua một kiện. Ngược lại là ngươi, mông cổ xâm lấn sắp đến, nhưng ngươi tiến công chúng ta vô cực thần cung, cái này vô sỉ hai chữ, nhưng ngươi là đảm đương nổi. 3. Đột nhiên một cái bạt thai nặng nề rơi vào Dương Quá trên mặt. Quách tính tựa như là bị Dương Quá bắt được chân đau, hắn hướng về Dương Quá lạnh lùng mở miệng nói, Dương Quá, ngươi cùng cha ngươi mở dạng, bán nước cầu vinh, cái kia triệu vô cực chống cự mông cổ, lại cũng bất quá là đầu nhập vào người kim, lại có tư cách gì nói hắn chống lại mông cổ, thân làm người tống, lại nối giáo cho giặc, đây mới là quốc tặc. Nói đến đây, Quách tính lạnh lùng quay người, ngươi suy nghĩ thật kỹ, sau 7 ngày, ta sẽ ở tương dương tổ chức đại hội võ lâm, ngươi nếu là tiếp tục chấp mê bất ngộ. Quách bà bá liền muốn quân pháp bất vị thân, ngươi nếu là nguyện ý, Quách bà bá cũng có thể thu ngươi làm đồ, truyền thụ cho ngươi võ công cao thâm. Hừ, ngươi chính là giết ta, ta cũng vẫn là vô cực thần cung đệ tử. Quách tĩnh, ngươi cuối cùng vẫn sẽ vì hành vi của ngươi mà trả giá thật lớn. Quách tĩnh không nói thêm gì nữa, chỉ là quay người rời đi. Dương quá vẫn là cười lạnh, liền võ công của ngươi, ngay cả chúng ta vô cực thần cung công phu mèo cào cũng không bằng. Phu quân, làm sao? Nhìn thấy Quách tĩnh đi ra. Một nữ tử lại là đi tới quách tính trước mặt, dương quá vẫn là không đáp ứng. Quách tính lắc đầu, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, hắn đích thật là không có đáp ứng, vô cực thần cung hiện tại đã là đôi dài cắt không được, Bây giờ người mông cổ xuôi nam sắp đến, chúng ta nhất định phải phòng ngừa chú đáo, nhất định phải diệt trừ tất cả bất lợi cho giang hồ đoàn kết sự tình. Quách phu nhân hơi hơi nhíu mày, sau đó tiếp tục nói, thế nhưng là, nếu như đại kim cùng đại tống liên thủ, nói không chừng cũng là có thể đối kháng người mông cổ. Triệu vô cực bất kể nói thế nào, cũng là ngăn trở mông cổ đại quân. Người không hiểu. Quách tính thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng nói, nếu là triệu vô cực cũng không có cùng người mông cổ cấu kết, người mông cổ làm sao lại dừng ngừa không tiến. Quách phu nhân không khỏi hơi sững sở, liền nghe được quách tính tiếp tục nói, đây chính là địa phương đáng sợ nhất, lấy người mông cổ cường thế làm sao lại đình chỉ một năm thời gian không tiến vào, ta thở nhỏ ở mông cổ lớn lên, ta hiểu đại hãn tính tình, lấy tính cách của hãn là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì khuất đủ. Nói đến đây, Quách Tĩnh hơi hơi dừng một chút, cho nên một năm này thời gian, hẳn là người Mông Cổ không có chuẩn bị kỹ càng, bằng không mà nói, người Mông Cổ đã sớm trực tiếp tiến công, lại hoặc là hiện tại Đại Kim đã cùng Mông Cổ hiệp thương tốt rồi, chỉ cần thời cơ chín muồi, lập tức liên quân xuôi Nam, đến lúc kia, chúng ta căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực đối kháng. Ba chúng ta nhất định phải phòng ngừa chú đáo, giải quyết hết tất cả giang hồ thanh em dư thừa. Vô cực thần cung nhất định phải diệt trừ Bây giờ, giang hồ chính đạo đều bị tổn thất thật lớn Vô cực thần cung người người kêu đánh Quách tính cắn hàm răng chậm rãi mở miệng nói Cho nên, chúng ta nhất định phải diệt trừ vô cực thần cung Quách phu nhân nhẹ nhàng thở dài một cái Sau đó mở miệng nói Như thế nói đến, triệu vô cực gia hỏa này Thật là bán nước cầu vinh Không sai Quách tính gật gật đầu Sau đó tiếp tục nói Hắn đã giết toàn chân giáo đạo sĩ Chu diệt toàn chân giáo tiêu diệt Bắc Phương chống lại Mông Cổ cùng Đại Kim Thế Lực, lại giết ta bảy vị sư phụ, hắn tuyệt đối không phải vì đối kháng Mông Cổ, mà là, người này cực độ vì tư lợi, nếu là vì lợi ích của mình, chỉ sợ, hắn cùng người Mông Cổ liên thủ cũng không phải là không được, chúng ta nhất định phải diệt trừ hắn. Nói đến đây, Quách Tĩnh hơi hơi như mày, sau đó tiếp tục nói, ta đã quảng bá anh hùng thiếp, mời quần hùng thiên hạ, thất công cùng Nam Đế cũng đã đáp ứng đến, ngoài ra, ta còn cho triệu vô cực phát một cái anh hùng thiếp Ngươi nói, triệu vô cực sẽ tới hay không? Quách phu nhân không khỏi ngây ngẩn cả người, nàng nhìn quách tính nói, ngươi còn cho triệu vô cực phát anh hùng tiếp. Không sai, ta chính là muốn ở trên anh hùng đại hội đánh giết triệu vô cực. Quách tính lạnh lùng mở miệng nói, giết triệu vô cực, vô cực thần cung tự nhiên giải tán, ta cũng có thể hiệu triệu võ lâm, làm cho cả võ lâm nghe theo hiệu lệnh của ta, như thế, chúng ta liền có thể đối kháng ngông cổ đại quân. Vậy, quá như đây? Quách phu nhân nhìn xem quách tính dò hỏi. Hắn đi theo triệu vô cực thời gian rất lâu, tính tình đã đi khăng khăng. Quách tính lạnh lùng mở miệng nói, hắn nếu như có thể lạc đường biết quay lại, cố nhiên tốt, nếu như, hắn tiếp tục chấp mê bất ngộ. Như vậy, ta liền tại chỗ giết hắn, tuyệt đối không thể để cái thai hỏa này, tiếp tục sống ở cái thế giới này. Quách tính thanh âm băng lãnh, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Báo. Ngay lúc này, đột nhiên một thanh âm chuyển tới, quách tính hơi hơi như mày, tiến đến. Sau đó một cái đệ tử cái bang đi đến. Nhìn xem quách tĩnh cùng quách phu nhân, quách đại hiệp, bang chủ đại sự không ổn, vô cực thần cung trước đây không lâu phát động đối với chúng ta cái bang tập kích, hiện tại chúng ta tổn thất nghiêm trọng, toàn bộ giang nam võ lâm đều bị tập kích. ba cái gì? Quách tĩnh sắc mặt không khỏi hơi đổi. Trả thù đến thật nhanh. chương 82, giám phạm vô cực thần cung người, mặc dù xa tất giết. Triệu vô cực cho tới bây giờ đều là không chịu thua thiệt người, một lần này bị công kích như vậy, hắn lại như thế nào có thể nuốt trôi khẩu khí này? Vô cực thần cung bị công kích vào lúc ban đêm, triệu vô cực lại một lần sử dụng triệu hoán lệnh, một lần này, trực tiếp từ thiên long thế giới bên trong triệu hoán hơn 500 cái tiên thiên cấp bậc cường giả, một lần này, ngẫu nhiên triệu hoán qua đến người thực lực đều cơ hồ là tiên thiên đại viên mãn tồn tại. 500 cái tiên thiên đại viên mãn cường giả, cơ hồ có thể quét ngang tất cả võ lầm. Hai bên vị diện dung hợp về sau, nơi này xem như một cái tấn thăng trung đẳng vị diện, nhưng là, tiên thiên cường giả cũng vẫn như cũ không phải rau cải trắng. Liền xem như ở cao võ vị diện, tiên thiên cũng là cùng phạm nhân cách nhau hai cái tồn tại. Càng không cần nói, 500 cái tiên thiên đại viên mãn cường giả. Vào lúc ban đêm, nguyên bản bị áp chế lại vô cực thần cung đệ tử đột nhiên bắt đầu điên cuồng phản kích, lập tức, toàn bộ vô tích thành chính là máu chạy thành sông. Tô Châu, cái bang. Nơi này vốn là thuộc về vô cực thần cung cứ điểm, nhưng là bây giờ, nơi này lại là đã trở thành cái bang cứ điểm. Làm, cái này vô cực thần cung, thật đúng là có tiền không nghĩ tới có thể ở tại cái này sang trọng địa phương. Một cái tên ăn mày cười hắc hắc, nằm ở vô cực thần cung đại điện, trong miệng phát ra tấm tắc thanh âm, về sau, nơi này cũng chính là chúng ta tên ăn mày ổ, hắc hắc. Vô cực thần cung, hừ, cái này triệu vô cực, bán nước cầu vinh, tội đáng chết vạn lần, hắn cũng xứng ở tại nơi này sao sang trọng địa phương, chật chật. Ba lúc này một đám tên ăn mày còn ở nơi này liễu ra liễu díu nói chuyện. Các ngươi những cái này tên ăn mày, Vũ nục chúng ta vô cực thần cung, chờ giáo chủ của chúng ta trở về, tất nhiên muốn để các ngươi những cái này tên ăn mày trả giá đắt. Một cái vô cực thần cung đệ tử bị trói trên mặt đất, trong miệng lại là phát ra thanh âm tức giận. 3. Trong đó một cái tên ăn mày đối với cái này vô cực thần cung đệ tử trên mặt chính là nặng nặng một bậc hai, ngươi tiểu tử này, sắp chết đến nơi còn không tự biết, cũng dám uy hiếp nhà ngươi cái bang ra già. Phốc phốc. Ngay lúc này đột nhiên một đạo kiếm quang đánh tới, không biết lúc nào Cứ điểm này bên trong nhiều hơn một cái nam tử, trong tay của hắn còn có một ngụm chém sắt như chém bùn trường kiếm. Trường kiếm vẩy một cái, lập tức liền đem cái này khất cái trực tiếp một phân thành hai. Kiếm quang lạnh lẽo, lại là một cái nam tử mặc áo xanh, bị trói trên đất nam tử này không khỏi hơi sương sờ. Sau đó, vẻ mặt ngạc nhiên mở miệng nói, ngươi, ngươi là chúng ta vô cực thần cung đệ tử. Vô cực thần cung quần áo đệ tử trang căn bản là thống nhất, trải qua chuyên môn thiết kế, nhưng là căn cứ tông môn đệ tử đẳng cấp Ngươi lại cũng có chỗ khác biệt, từ bạch y, từ y, thanh y. Bạch y là cấp thấp nhất đệ tử, từ y thì là nội môn đệ tử, thanh y thì là chân truyền đệ tử, lại hướng lên hạch tâm đệ tử, chính là thích mặc cái gì y phục mặc cái gì y phục, bất quá, ở ngực thì là nhất định phải có vô cực thần cung tiêu chí. Về phần triệu vô cực, cho tới bây giờ đều là bạch y trường kiếm, thân làm giáo chủ, tự nhiên cũng là muốn làm gì thì làm, cũng bởi vì triệu vô cực tiêu chuẩn này phối trí. Ở đại đa số tình huống phía dưới, vô cực thần cung bên trong vẫn là lấy mặc bạch dĩ làm vinh. Chính là, ba cái này vô cực thần cung đệ tử trong miệng phát ra một cái lạnh nhạt thanh âm, hắn mục quang ở cái băng những cái này đệ tử trên người nhẹ nhàng quét qua, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, dám phạm ta, vô cực thần uy người, mặc dù xa tất, giết. Xoát! Chỉ thấy cái này vô cực thần cung đệ tử đột nhiên biến mất, kiếm mang sáng lên, sáng như tuyết một mảnh, trong nháy mắt chỉ nghe được liên tiếp gào thảm âm đây đất tên ăn mày đều bị chu sát kiếm cương đồng lưu bị trói trên đất cái này vô cực thần cung đệ tử không khỏi mở to hai mắt nhìn cực kỳ chấn động mở miệng nói lại là kiếm cương đồng lưu không nghĩ tới ngươi lại đã đạt tới dạng này cảnh giới đây là tiên thiên đại viên mãn cảnh giới suy suy ba cái này vô cực thần cung chân truyền đệ tử tiện tay vừa nhất kiếm khí bắn ra thổi ra một cái khác đệ tử sợi dây trên người nhàn nhạt mở miệng nói không sai ngươi lên trong thành tô châu Còn có ta bao nhiêu vô cực thần cung đệ tử? Ta biết, ta biết. Không sai biệt lắm một màn. Ở toàn bộ Giang Nam võ lâm bên trong mỗi một cái địa phương trình diễn, nguyên bản, vô cực thần cung vội vàng không kịp chuẩn bị xem như bị thiệt lớn. Nhưng là, theo triệu vô cực triệu hoán ra hơn 500 người về sau, vô cực thần cung lập tức bắt đầu tuyệt địa đại phản kích. Tử ngọ môn. Ta là tử ngọ môn đệ tử, ngươi giết ta, người dám giết ta. Một cái tử ngọ môn đệ tử sợ hãi kêu to sau đó hắn bị một cái thủ trưởng hung hăng đánh trúng ngực, lập tức cả người chia năm sẻ bảy. dám phạm ta vô cực thần cung người, tất phải giết. ba cái này vô cực thần cung đệ tử trong miệng phát ra thanh âm lạnh lùng, các người hoặc là thần phục, hoặc là đi chết. giết, giết, giết. giết. ba giờ này khắc này, vô cực thần cung đệ tử vẫn là bạo phát ra kinh khủng lực lượng, toàn bộ giang nam võ lâm đều đang đụng phải đáng sợ tập kích, hoặc là không động thủ, vừa động thủ chính là thế lôi đỉnh vạn quân, mặc cho ngươi thực lực có mạnh hơn nữa cũng phải toàn bộ diệt sát vô tích thành bên trong triệu vô cực quanh chân tính tọa trong vòng một đêm hắn liền thấy bản thân tích phân đang không ngừng tăng lên liền không có yên tính qua không sai biệt lắm ngay tại trời sáng thời điểm triệu vô cực cũng nghe đến trong đầu thanh âm keng chúc mừng ký chủ tông môn đẳng cấp tăng lên một cái cấp bậc hệ thống ban thưởng ký chủ thái âm chân thủy thái âm chân thủy triệu vô cực hơi sững sờ sau đó hắn liền nghe được hệ thống giải thích nói thái âm chân thủy chính là thiên hạ trí âm chi thủy dung nhập vào hắc đế thủy hoàng quyền có thể bùng nổ ra hàn khí đủ để cho ký chủ thực lực lần nữa tăng lên một cái cấp bậc tốt thái âm chân thủy trực tiếp luyện vào ta hắc đế thủy hoàng quyền chân khí hệ thống tiêu hao tích phân ngươi cho ta luyện hóa vào trong thân thể triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói là hệ thống thanh âm truyền tới sau đó triệu vô cực lập tức cảm giác bản thân quay cuồng không ngừng sôi trào không ngừng hắc đế thủy hoàng quyền đột nhiên nhiều hơn một loại biến hóa Trong đó nhiều hơn mỗi loại hàn khí Hàn khí bức nhân Triệu vô cực khoát tay hắc đế thủy hoàng quyền chân khí ẩm vàng bắn ra Trong nháy mắt, toàn bộ cung điện đều giống như là biến thành một cái băng điều thần điện Sau đó, triệu vô cực chân khí bắn ra Lại biến thành xích đế hỏa hoàng khí Hỏa diễm bốc hơi Hàn băng tiêu tán Không sai, không sai Triệu vô cực trên mặt lại là lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt Một nhiệt một lánh Một cương một đù Âm dương biến huyễn Tiếp đó, Chỉ cần lấy được đại địa cùng thanh mục trí bảo, ta ngũ đế đại ma thần thông liền xem như có chỗ tiểu thành, lại tiến một bước chính là thần thông. chương 83, Thương Dương Thành, Anh hùng đại hội. Triệu vô cực trả thù vừa nhanh vừa độc. Suốt đêm thời gian, Giang Nam võ lâm tất cả lớn nhỏ môn phái đều bị vô cực thần cung công kích. Sau một đêm, vô cực thần cung đã trở thành toàn bộ Giang Nam võ lâm môn phái lớn nhất. Còn lại tông môn hoặc là thần phục hoặc là bị giết, tông môn giống như thôn tính đồng dạ trực tiếp nuốt chọn toàn bộ Giang Nam Võ Lâm. Ba toàn bộ Giang Hồ đều kinh hãi, ai cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại hướng về một bước này phát triển, vốn đang cho rằng diệt trừ Giang Nam vô cực thần cung dễ như trở bàn tay, tiền kỳ tiến công cũng coi là thuận lợi, thế nhưng là ai biết, vậy mà sẽ xảy ra chuyện như thế. Trong vòng một đêm, Giang Nam Võ Lâm đều rơi vào triệu vô cực trong tay, mặc kệ ngươi tất cả lớn nhỏ môn phái, đều thần phục. Lục quan anh, bài kiến giáo chủ, Lục Quan Anh quỳ một chân triệu vô cực trước mặt, trong miệng nói ra thanh âm nhưng là vô cùng khách khí cùng cung kính. Lúc này, Lục Quan Anh tính cả Thái Hồ Thủy đạo đều lựa chọn thần phục. Quan hệ, tự nhiên là bởi vì Hoàng Dung. Lục gia trang gia chủ chính là Lục Thừa Phong, nhi tử thì là Lục Quan Anh, Lục Thừa Phong thì là Hoàng Dược Sư đệ tử. Hiện tại Hoàng Dung ra mặt yêu cầu bọn họ thần phục, bọn họ tự nhiên là thành thành thật thật thần phục triệu vô cực. Lục Thừa Phong đối với Hoàng Dược Sư tự nhiên là trung thành tuyệt đối. Liền xem như bị đánh gây hai cái đùi, lại cũng vẫn như cũ tôn trọng Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung ra mặt, Lục Thừa Phong không nói hai lời trực tiếp thần phục đồng thời, Lục Thừa Phong trong lòng cũng là cảm kích khôn cùng, rốt cục có người có thể chuyển thụ Lục Quan Anh đủ loại võ học. Rốt cuộc là con của mình, Lục Thừa Phong biết con trai mình là một cái tập võ tài năng, thế nhưng, bản thân tàn phế, lại không thể chuyển thụ đào hoa đào võ công, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Quan Anh học một chút võ công nông cạn. Bây giờ gia nhập vô cực thần cung. Triệu vô cực luận công hành thưởng, thu nạp Thái Hồ bang phái, đổi thành điểm công hiến cho Lục Quan Anh. Lục Quan Anh thực lực lập tức liền bắt đầu tăng lên. Đứng lên đi. Triệu vô cực nhìn thoáng qua Lục Quan Anh, trên mặt lại là mang theo một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Các ngươi Lục gia trang làm ra lựa chọn sáng suốt. Cái này cho ngươi. Nói chuyện thời điểm, Triệu vô cực lấy ra một hạt dược hoàn đưa cho Lục Quan Anh. Ba đây là lần trước cho các ngươi Lục gia trang dược hoàn, có thể trị tra ngươi hai chân. Nhường hắn từ đó xuống đất bước đi. Tạ giáo chủ ban thưởng. Lục Quan Anh lập tức cung kính mở miệng. N. Tiệp Triệu Vô Cực tiện tay liền đem dược hoàn đưa cho Lục Quan Anh, Lục Quan Anh như nhặt được trí bảo, thận trọng lui xuống, đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, Hoàng Dung lúc này mới hì hì cười một tiếng, đi tới Triệu Vô Cực bên người, trực tiếp ngồi ở Triệu Vô Cực trên thân, "Vô Cực ca ca, người ta có thể giúp ngươi một đại ân, ngươi phải làm sao cảm tạ người ta?" Triệu Vô Cực cười ở Hoàng Dung trên môi thơm hôn mấy cái, "Đương nhiên là phải thật tốt cảm tạ một lần nhà chúng ta Tiểu Dung Nhi." đợi đến tương dương anh hùng đại hội kết thúc, ta liền tiến về đào hoa đảo cho Đông Tả cầu hôn. Nghe được triệu vô cực như thế cam đoan, Hoàng Dung trong lòng tự nhiên là đắc ý, nàng cả người đều bị triệu vô cực ôm vào trong lực. Sau đó, nàng đột nhiên mở miệng nói, đúng rồi, vô cực ca ca, một lần này tương dương anh hùng đại hội, ngươi vẫn cẩn thận một chút tương đối tốt, ta lo lắng quách tính những người này sẽ gây bất lợi cho ngươi. Ta biết. Triệu vô cực hơi hơi thở ra một hơi, sau đó nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, ba một lần này tương dương anh hùng đại hội thế nhưng là đến không ít người nam đế quách tĩnh còn có chu ba thông bọn gia hỏa này đều sẽ xuất hiện ở anh hùng đại hội nói đến đây triệu vô cực cười nhạt một tiếng lại là không thèm quan tâm ba bất quá vậy thì như thế nào trong mắt của ta bọn họ cũng chỉ là gà đất chó sành không chịu nổi một kích thôi vui vặn những cái này cái gọi là chính đạo một hơi đều giải quyết hết tính ba lần trước cũng là như thế thiếu lâm anh hùng đại hội cuối cùng còn không phải để triệu vô cực đổ diện thiếu lâm Tất cả có thể xuất hiện người toàn bộ bị triệu vô cực đánh giết. Hoàng Dung trong lòng cũng là không thể không thừa nhận, bây giờ triệu vô cực trên căn bản là vô địch, liền xem như thiên hạ cao thủ đều gặp đủ. Vậy thì như thế nào? Ai là triệu vô cực đối thủ? Thương Dương, Quách Tĩnh nhìn thấy tài liệu trong tay thời điểm kỳ thật đã là hai ngày sau đó, bàn tay của hắn có chút run rẩy, cơ hồ không thể tin được, tất cả những thứ này đều là thật. Hắn nhìn trước mắt tên ăn mày, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi nói. Đây đều là thực, là thật. Cái này khất cái thật nhanh mở miệng nói, trước đây không lâu, chúng ta vừa mới chiếm được tình báo, đúng là như thế, trước đó 2 ngày, Triệu Vô Cực bắt đầu đối với giang nam võ lâm động thủ, chúng ta đệ tử cái bang, tất cả phân đà đều bị Triệu Vô Cực cho quét sạch sánh xanh. Nói đến đây, cái này khất cái chần chờ một chút, sau đó tiếp tục nói, không chỉ là chúng ta cái bang, toàn bộ giang nam võ lâm đều đã biến thành Triệu Vô Cực thế lực, Vô Cực thần cung đã triệt để khống chế được giang nam, hoặc là thần phục hoặc liền là bị triệu vô cực giết đi, chúng ta, chúng ta, chúng ta căn bản liền ngăn cản không nổi. Hô! Quách tính hơi hơi thở ra một hơi, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, tốt, ta đã biết. Quách phu nhân đi tới quách tính trước mặt, nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó tiếp tục nói, phu quân, ta xem, cái này triệu vô cực chỉ sợ là so với chúng ta trong tưởng tượng luôn khó đối phó hơn một chút, nếu như, vô cực thần cung còn đang phát triển, chỉ sợ. Cái này toàn bộ giang hồ đều muốn bị triệu vô cực cho thu nạp trong tay. Quách tính cắn hàm răng, kia liền càng muốn diệt trừ triệu vô cực cái này đại ma đầu. Nói đến đây, quách tính chậm rãi mở miệng nói, không cần nhiều lời nói nhảm, đại hội võ lâm đúng hạn tổ chức, cái này triệu vô cực chỉ cần dám tới, ta liền tự tay chu sát hán. Mông Cổ, Đại Thảo Nguyên, thành cắt tư hán thiết một chân doanh trướng bên trong. Kim Luân Pháp Vương, ngươi tiến đến. Một thanh âm sâu kín chuyển tới. Quỷ gối thành Cắt Tư Hán doanh trưởng cửa lớn một cái hòa thượng đột nhiên đứng dậy, thân hình của hắn cực kỳ gầy gò, giống như trúc can, đầu hơi hơi hô bảo, tựa như là một cái đĩa. Gặp qua đại hãn. Kim Luân Pháp Vương Quỷ gối thành Cắt Tư Hán trước mặt, thanh âm lại là dị thường khách khí. Thương Dương, có một trận anh hùng đại hội. Thành Cắt Tư Hán thanh âm thản nhiên truyền tới, "Ngươi đi một chuyến từng Dương, đại tống võ Lâm nhân sĩ, ngươi cho bọn hắn một chút giáo huấn, cái kia quyết tính, có thể giết liền, liền giết." Ba đệ tử minh bạch. Kim Luân Pháp Vương đứng dậy, lại nghe được thành cắt tư hãn thiết một chân lạnh lùng mở miệng nói. Ngoài ra, ngươi long tượng bàn nhược công tu luyện đến đệ thập trọng, nhưng là, như thế vẫn chưa đủ, ta giúp ngươi đột phá đến đệ thập tam trọng cảnh giới. Nói đến đây, thiết một chân đột nhiên giơ lên ngón tay, một đạo thiên ma khí trực tiếp chui vào Kim Luân Pháp Vương thân thể. Chương 84, Hóa can qua làm ngọc bạch, nghĩ hay quá nhỉ. Lốt 3 lốt bút. Kim Luân Pháp Vương lập tức cảm giác cơ thể của mình bắt đầu kịch liệt bành trướng. Thân thể bên trong tựa như là thật sự có long tượng chi lực, từng tiêu màu đen dòng điện không ngừng ở hắn thân thể kinh mạch bên trong du tẩu. Ba một đạo thiên ma khí lại là mạnh mẽ đem kim luân pháp vương toàn bộ tiềm lực cho khai quật ra, nhường hắn thực lực trực tiếp tấn thăng đến xưa nay chưa từng có đệ thập tam trọng cảnh giới. Long tượng bàn nhược vô lượng, việc này, kim luân pháp vương ngoại công trưởng lực dĩ nhiên là cường hãn hung sức lực, có thể nói là có thập long thập tượng cự lực, mỗi một chiêu đều nặng có vạn cân chi lực, cường mãnh vô song. Ba thế nhưng là kim luân pháp vương trong mắt lại là lộ ra vô cùng khiếp sợ biểu tình, thành cắt tư hạn thiết mục chân thực lực đến cùng khủng bố đến trình độ nào. Thiên ma khí nhập thể, không chết cũng bị thương, thế nhưng là, hiện tại thiết mục chân thiên ma khí chui vào thân thể của mình, bản thân cũng không có sinh ra bất luận cái gì không thích hứng cảm giác, ngược lại là cảm giác tinh thần gấp trăm lần. Long tượng bàn nhược ông, thế mà mạnh mẽ tăng lên tới đệ thập tam trọng, long tượng bàn nhược vô lượng cảnh giới. Vô lượng, kia liền là vô cùng lớn thiên ma khí không chỉ có có thể giết địch, lại có thể dùng để phụ trợ đột phá. Thế nhưng là, lúc này, Kim Luân Pháp Vương nhìn xem thành cắt tư hạn thiết một chân, lại là vẫn như cũ có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác, trong lòng của hắn minh bạch, mình bây giờ khoảng cách thiết một chân trên lệch lại càng ngày càng lớn. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Làm sao lại có lực lượng kinh khủng như vậy, Kim Luân Pháp Vương nhìn xem thiết một chân biểu lộ lại là càng thêm cung kính, trong lòng của hắn minh bạch. Bây giờ Thiết Mộc Chân chỉ sợ là đã đem võ học chi đạo cho tăng lên tới một cái cực cao cấp độ, bản thân kiên quyết không phải là đối thủ của hắn. Ba nhìn xem Kim Luân Pháp Vương rời đi, Thiết Mộc Chân hơi hơi khép kín con mắt, dùng một loại chỉ có bản thân có thể nghe được thanh âm tự nhủ, "Triệu Vô Cực, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có bản lĩnh gì?" Con mắt một lần nữa khép kín, Thiết Mộc Chân khí tức trên thân càng thêm kinh khủng, toàn bộ doanh trướng đen như mực, ma khí quay cuồng, tựa hồ là muốn nuốt mất toàn bộ thiên địa. Trung Nguyên Võ Lâm Triệu vô cực cũng không có đình chỉ khuyết trương bước chân, anh hùng đại hội là 7 ngày, mà thời gian mấy ngày này, triệu vô cực thì là hướng Bắc phát triển, vô cực thần cung địa bản trực tiếp mở rộng đến Sơn Đông, trên cơ bản đã bị Bắc Phương vô cực thần cung liền đến cùng một chỗ. Dù cho là bị áp chế môn phái có nhiều không phục, lại cũng không dám nói thêm cái gì, lại giả thuyết khó chịu cũng chỉ là lúc trước những cái kia thu hoạch được lợi ích trưởng môn lại hoặc là đệ tử, đối với môn phái tầng dưới chót đệ tử mà nói đầu nhập vào triệu vô cực mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần có công lao liền có thể học tập võ công cao thâm, chỉ cần có công lao, bản thân thiên phú liền có thể phát huy ra, biết rõ cái này, ai còn nguyện ý tiếp tục hiệu trung mình nguyên lai like môn phái. Đối với đại đa số giang hồ tầng chót nhân vật mà nói, đây là một cái lên cao thông đạo, thế nhưng là đối với giang hồ môn phái khác mà nói, đây chính là một cơn ác ngộ. Thương Dương, ba bây giờ cái này anh hùng đại hội thế nhưng là thu hút sự chú ý của vô số người. Vô số giang hồ nhân sĩ đều đã đem nơi này trở thành sau cùng thánh địa, mỗi người đều đang mong đợi, chờ đợi Quách Đại hiệp ngăn cơn sóng dữ, chu sát Triệu Vô Cực, lần nữa khôi phục quy củ giang hồ. Thương Dương Dịch Thiên Các. Triệu Vô Cực lần này là mang theo mục niệm từ đi ra, đến cùng Dương Quá cũng là mục niệm từ con nuôi, Triệu Vô Cực một lần này xuất hiện ở anh hùng đại hội, cũng là vì bảo hộ Dương Quá. Xuyên thấu qua Dịch Thiên Các cửa sổ, Triệu Vô Cực dễ dàng thấy được qua lại không dứt đám người. Vẻ môi của hắn nhịn không được hơi hơi lộ ra một nụ cười. Tình cảnh này, biết bao tương tự. Ba lần trước, ở trong này thấy được tiêu phong, anh hùng đại hội, từ đó thiếu lâm nổi danh, một lần này, lại là quyết tĩnh. Thật là, xem ra, ta vẫn là thích hợp làm một cái đại ma đầu, tất cả chính đạo võ lâm, đều đáng chết. Triệu vô cực nhìn xem qua lại không dứt đám người, trên mặt lại là lộ ra một cái nụ cười chế nhạo. Triệu lang, người nói cái gì đây? Mục nghiệm từ nhìn xem triệu vô cực lại là nghiêm túc mở miệng nói ở niệm từ trong mắt ngươi nhưng là một cái cái thế anh hùng nếu là không có ngươi chỉ sợ người mông cổ cũng sớm đã đông tiến xuôi nam đến lúc đó đại tống giang sơn chỉ sợ là muốn bại lộ ở mông cổ nóng sát cũng không biết có bao nhiêu người vợ con ly tán cũng không biết có bao nhiêu hải nhi khóc nỉ non ngươi như thế nào lại là một cái đại ma đầu nghe mục niệm từ thanh âm triệu vô cực trên mặt lại là lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt ngươi thực sự là như vậy xem ta đương nhiên Mục Niệm từ mỉm cười nhìn Triệu vô cực, Niệm từ là tận mắt thấy đệ tử cái bang là như thế nào lấy hiệp nghĩa danh tiếng ức hiếp nhỏ yếu, cũng là tận mắt thấy vô cực thần cung đệ tử là như thế nào giữ gìn trị an giảng dạy võ công, môn phái đệ tử có thể dựa vào công lao tăng lên, hành hiệp trưởng nghĩa chống lại mông cổ ác tặc, những cái này ta đều thấy ở trong mắt người khác không biết, nhưng là Niệm từ biết rõ, ta Triệu làng, là một cái cái thế anh hùng, Triệu vô cực lại là nở nụ cười một khắc này trong lòng thì sinh ra một loại có vợ như thế còn cầu mong gì suy nghĩ. Mục nghiệm từ cùng Lý Mạc Sầu cùng Hoàng Dung cũng không giống nhau, đây là một cái chân chính hiển thê lương mẫu, chỉ có nàng là kinh lịch nhiều nhất, đối đãi bất luận cái gì đều có thể thấu triệt. Hồng Thất Công, ngươi xem rất lâu, cũng nên đi ra. Triệu vô cực hơi hơi thu liễm nụ cười trên mặt. Sau đó, Triệu vô cực liền thấy Hồng Thất Công xuất hiện ở trước mặt mình, hắn trên mặt lộ ra một nụ cười, làm sao, Hồng Thất Công? Ngươi là tới khuyên ta không muốn tham gia anh hùng đại hội sao Hồng thất công ánh mắt rơi vào triệu vô cực trên mặt Trong miệng lại là phát ra một cái nhẹ nhàng thở dài Vô cực giáo chủ Mấy ngày nay ngươi làm sự tình Lao ăn mày đều biết Ta đệ tử cái băng Ngươi, vì sao làm như vậy Ba cái này muốn hỏi một chút quách tính Triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói Hỏi một chút quách tính vì sao đối với ta vô cực thần cung động thủ Hỏi một chút hắn tại sao phải giết hại chúng ta vô cực thần cung Hắn có thể làm mùng một ta liền có thể làm mười Nói đến đây, triệu vô cực lại là nở nụ cười, hồng thất công, ta kính trọng ngươi, nhưng là, ta cũng nói cho ngươi, đừng tưởng rằng bản giáo chủ chính là dễ khi dễ, quách tinh dám động thủ với ta, liền muốn làm tốt bị ta đánh lại chuẩn bị. Thế nhưng là các ngươi tranh đấu, cái này dù sao cũng là hao tổn giang hồ, đến lúc đó lại như thế nào đối mặt mông cổ thiết kỵ. Hồng thất công nhìn xem triệu vô cực, lao ăn mày một lần ngày tới, chính là hy vọng các ngươi có thể bình tâm tinh khí. Hóa can qua làm ngọc bạch. Hóa can qua làm ngọc bạch. Nam mơ. Triệu Vô Cực lạnh lùng bỏ lại một câu. Chương 85, diệt hắc đô, giết đạt nhị ba. Hồng Thất Công lập tức liền cứng họng, thậm chí một câu đều không nói được. Triệu Vô Cực cũng không phải loại kia tùy tiện liền có thể từ bỏ ý đồ người, sau đó, hồng Thất Công ánh mắt lại rơi vào mục nghiệm từ trên thân, mục cô đường, mời ngươi khuyên một lần vô cực giáo chủ, lệnh lang dương quá, ta tự sẽ để quách tính thả người, chỉ câu chuyện này không nên nháo quá lớn. Nếu là, hư hại trung nguyên võ lâm nguyên khí, phải nên làm như thế nào? Mục niệm từ cùng Hồng Thất Công ngược lại là có mấy phần tình hương hỏa từng theo Hồng Thất Công học mấy môn công phu, chỉ là, lúc này, mục niệm từ lại là hơi hơi lắc đầu, nhìn xem Hồng Thất Công nói, thất công, năm đó nhận được ngươi chiếu cố, cùng ngài học một chiêu nửa thức chỉ là, việc này lại là khó có thể từ bỏ ý đồ. Nói đến đây, mục niệm từ hơi hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, Dẫn đầu tập kích vô cực thần cung cũng không phải là vô cực thần cung, mà là cái bang cùng quyết tĩnh, phu quân của ta, vốn chính là cái thế anh hùng, bây giờ lại bị nói xấu vì bán nước cầu vinh đại ma đầu, rõ ràng chính là hắn đối kháng thiết một chân, lại bị người tự dưng nói xấu, thất công, dạng này giang hổ vốn là không đúng. Hồng thất công chầm mặc, sau đó nhìn xem triệu vô cực chầm rãi mở miệng nói, vô cực công tử, xin ngươi cũng minh bạch, bây giờ cái này tương dương thành bên trong, không chỉ có quyết tĩnh. Chu Bá Thông cũng cùng ngươi có không đội trời chung mối thù. Tiếp theo, nói đến đây, Hồng Thất Công tiếp tục nói, Nam Đế nhất đăng đại sư cũng ở Tương Dương thành, nếu như lại thêm ta, kia liền là bốn cái tứ tuyệt cấp bậc nhân vật, vô cực giáo chủ, ngươi cho rằng ngươi có thể là đối thủ của chúng ta sao? Triệu Vô Cực khẽ mỉm cười, nhìn xem Hồng Thất Công chậm rãi mở miệng nói, bốn người các ngươi, liền xem như các ngươi lại đến 10 cái, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, Thất Công, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nếu như đối địch với ta, ta nhất định muốn toàn bộ cái băng, chó gà không tha. Hồng thất công nhìn thật sâu triệu vô cực một cái, sau đó lại thở dài một cái, quay người rời đi. Mặt không thay đổi nhìn xem hồng thất công rời đi, triệu vô cực thì là mỉm cười nói, chúng ta tiếp tục ăn đồ vật. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Dịch thiên các đồ ăn đích thật là mỹ vị, mục niệm từ bình thường ăn đồ ăn cực ít, nhưng là, giờ này khắc này, lại cũng là ăn thêm một vài thứ, chỉ là vương trán của nàng tầm đó vẫn là mang theo vài phần lo lắng ba lão ngoan đồng chu bá thông nam đế nhất đăng đại sư còn có quyết tính cộng thêm hồng thất công triệu vô cực thực chính là bọn họ đối thủ sao